Chúc Lan Lan, ai biết thời buổi này nói cái luyến hái cũng yêu cầu như vậy cao thâm học vấn a. Lúc này đây nàng Thâm Trịu đã kích, ước chừng có 3 tháng không lại bước vào Liên bang học phủ nữa bước, nhưng chờ đến 3 tháng lúc sau, nàng lại lấy lại khí khí, lần này lấy một cái tân tư thái bước lên này phiến thổ địa, lúc này đây, nàng tính toán đi buổi gai hoa hồng lộ tuyến. Nàng ăn mặc một thân lửa đỏ váy dài, trang dung tinh xảo mỹ diễm lộng lẫy, đón gió phần phật nở rộ, từng bước một đi ở tuyết ban đêm. liền giống như một cái đang ở cao ngạo tuần tra chính mình lãnh địa nữ vương. Nhưng nàng còn không có tuần tra bao lâu, một cái thần kinh thập phần nghiêm khắc lão nhân liền xuất hiện ở nàng trước mặt, ngữ khí bất thiện chất vấn nói: "Ngươi là cái nào hệ?" "Như thế nào còn chưa có đi đi học?" Trúc Lan Lan vừa mới nhắc tới tới khí thế, ngay mắt lại bị dẫm đi xuống, nàng lắp bắp trả lời: "Ta, ta." Nhìn Trúc Lan Lan này phó sợ hãi rụt rè bộ dáng, lão nhân liền tới khí, hắn nhớ tới lần này yêu nhất trốn học cái kia học sinh. Cơ sở thập phần vững chắc, đầu óc cũng thập phần linh hoạt, nhưng chính là quá lười, luôn trốn học. Hắn đã lòng dạ không thuận thật lâu. Hiện tại nhìn đến trúc Lan Lan này một cái ngoại giáo sinh vui vẻ thoải mái hành tẩu ở vườn trường, hắn vẫn luôn trồng chất lên ngọn lửa tức khắc bùng nổ mở ra, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Là muốn bảng tính nào một tiết khóa? Vẫn là tưởng hướng vị nào đạo sư thành giáo, cũng hoặc là muốn đi sách báo các quan khán một ít tiên tiến nhất lý luận thành quả. Trúc Lan Lan, nàng trợn tròn mắt, này đều cái gì cùng cái gì? Nàng như là như vậy ai học tập người sao Nhưng đối thượng trước mắt cái này Nghiêm khắc giáo viên già đôi mắt Trúc Lan Lan đối ai liền nói không ra lời nói tới Mà chứng Lao nhân này cùng các nàng cao trung chủ nhiệm giáo dục Tặc mẹ nó giống Nàng chi chi ô ô Chính là vô pháp cấp ra một cái khẳng định đáp án Này muốn nàng nói như thế nào Chẳng lẽ nói nàng là cố ý tới các người học phủ phao hán tử Chỉ sợ Lao nhân này Sẽ lập tức đem nàng đánh ra đi Nàng ngựa ngùng nhân cười Chầm gì gì nói ta tới bãi phòng bằng hữu của ta." Lão nhân hoài nghi nhìn nàng một cái, "Ngươi ở đâu tòa học viện Liên Độc? Tiến chính là cái gì hệ?" Đối thượng kia một đôi nghiêm khắc mắt, vốn dĩ tính toán tùy ý biên ra trúc lan lan tức khắc liền túng, thành thành thật thật nói ra chính mình chân thật tình huống. Lão nhân trầm ngâm trong chốc lát lúc sau liền lập tức nói, "Các ngươi học viện, không được, ta một khắc phân thư đơn cho ngươi, ngươi đem nó xem xong rồi, ở chúng ta học viện tham bạn, không, có nửa điểm nội tình, như thế nào có thể lãng phí này rất tốt thời gian?" Nỗ lực học tập mới là học sinh nhất nên làm sự. Không biết nghĩ tới cái gì, lão nhân này càng nói càng kích động. Hắn cũng không màng chúc Lan Lan ngoại giáo người, trực tiếp nhúng tay nàng được học. Cho nên xuất sư chưa kịp thân chết trước chúc Lan Lan, không những không có phao thượng nửa cái hắn tử, còn mang về một đại chồng thư đơn. Nàng biểu tình hoảng hốt đi ở vườn trường trên đường nhỏ, không biết đêm nay là đêm nào, qua hồi lâu, nàng mới mơ mơ hồ hồ hỏi Mỹ Lệ, "Mỹ Lệ, ta tỉnh ngủ sao?" Mỹ Lệ đứng đắn trả lời nói, "Ngài tỉnh ngủ chủ nhân. Trúc Lan Lan lúc này mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, nàng khóc không ra nước mắt nhìn trên quăng nào kêu một đại chồng thư đơn, hỏi lão nhân kia là nói như thế nào? Không xem xong không chuẩn tiến liên bang đại học. Mỹ lệ cho khẳng định đáp án, trong thanh âm còn mang theo một chút thương hại. Trúc Lan Lan rốt cuộc hóng mất, nàng hung hăng đem quăng nào hướng trên mặt đất một tạm, điên quần hét lên lên a a a a a a trời xanh a, ban ta một cái Mỹ nam tử đi. Lúc này Một cái cả người đều che kín dầu mỡ vậy tự nhiên sinh mệnh vừa vặn đi ngang qua, hắn đột nhiên quay đầu, kia một đôi yem là âm lãnh ý vị dựng đồng thẳng lăng lăng nhìn trúc Lan Lan, "Nữ sĩ, ngươi yêu cầu một cái mỹ nam tử?" Hắn khẽ miệng gợi lên, lộ ra một cái lại là mùi tanh lại là dầu mỡ tươi cười, "Ngươi xem ta thế nào?" Kia một đôi đồng tử dựng giống như một cây tuyết, nước mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử hưng phấn. Trúc Lan Lan, nàng nhìn thoáng qua, sau đó liền cúi đầu hung hăng nhắm hai mắt lại, ngay sau đó Một đạo tức giận mắng thanh như sấm sét giống nhau vang lên, "Lan! Vậy ngươi bị hoảng sợ?" Ngay sau đó Minh Bạch chúc Lan Lan gắt bỏ hắn trong mắt có dâng lên lửa giận, hắn nửa người trên đi phía trước huynh, đang định công kích chúc Lan Lan, đi thấy được trên tay nàng lấy học phủ ký hiệu, tức khắc không dám lại lỗ mãng, tả diêu hữu bãi du tổ. Thằng đến kia một cổ mùi tanh tàn đi thời điểm, chúc Lan Lan mới dám ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng oán giận nói, "Thật mẹ nó cay đôi mắt lớn lên như vậy xấu, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lại có dũng khí" cũng không phải như vậy dùng. Lúc này đây đã chịu đả kích thật sự là quá lớn, bị lão giáo thụ như vậy làm khó dễ, nàng tức khắc tức đi liên bang học phủ phao hắn tử tâm. Như thế, lại an tĩnh nửa năm, nửa năm lúc sau, năm học khảo tới rồi. Liên bang học phủ 1 năm chỉ khảo hạch 1 lần, khảo hạch nội dung bao gồm này 1 năm, sở hữu học sinh cần thiết muốn nghỉ ngơi công khóa, cùng với một ít thưởng thức tính khoa. Người sau gần 10 thành người đều có thể qua, mà người trước chỉ có một nửa người có thể qua. Cho nên ở khảo hạch trước một đoạn này thời gian, khắp vườn trường ồn ào thanh đều ít đi rất nhiều, gió lạnh ào ào thổi qua, không những không có thể thổi bay bọn học sinh một trăm, ngược lại liền hỗn độn lá cây đều chưa từng thổi đến vài miếng. Suốt Cửu Thiên, năm học khảo mới khảo xong, ở cuối cùng một môn không khóa khảo xong kia một chốc kia, khắp học phủ đều toát ra một mảnh hoan hô tiếng động, sung sướng không khí trong nháy mắt đem khẩn trương tẩy rớt. Trong đó trừ bỏ một ít người hoan hô kêu to bên ngoài, còn có một ít người thống khổ kêu rên. Mà ở trong đó một gian khảo hạch trong phòng, Trường Ly mặt vô biểu tình nhìn trong tay hắn trình báo ra tới khảo thí thành tích, trong ánh mắt không gợn sóng. 20 môn công khóa, hắn có 9 môn là S, 7 môn là A, 3 môn là B, nhưng còn có một môn là F, F này còn không phải là đang nói hắn không đủ tiêu chuẩn. Hắn cảm giác tâm tình của mình phá lệ không tốt. Sao có thể, chính hắn trình độ hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm cửa này công khóa liền tính không đạt được S tiêu chuẩn? công tuyệt đối có thể đạt tới B hiện tại như thế nào làm ra cái F thành tích tới. Hắn nhìn trên quang não hiện ra cụ thể kết quả, năm học khảo khảo thành tích VS, bình thường thành tích VF, tổng hợp lên, VF. Hắn tức khắc liền không phục, làm sao vậy? Làm sao vậy? Còn không phải là chạy thoát cái khóa sao? Hắn lại không phải khảo bất quá, như thế nào còn cho hắn cái không đạt tiêu chuẩn thành tích? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này, thái lo chuyện bao đồng tóc đỏ thiếu niên cũng bị nàng khắc thương hấp dẫn lại đây. Hắn nhìn Trương Ly kia một phần khảo thí thành tích, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng hắn đang xem rõ ràng nhất Lưu lúc sau, kia một tia sai biệt lại chuyển hóa vì ý cười. Ngay sau đó hắn lại tận tình khuyên bảo nói, "Nay có thể là mỗ một vị giáo sư không quen nhìn ngươi lời biếng, mà cố ý cho ngươi trừng phạt." Trương Ly tức giận nói, "Ta đương nhiên biết." Tóc đỏ thiếu niên đại khái biết hắn hiện tại tâm tình hẳn là không thế nào mỹ diệu, cho nên không có để ý, tiếp tục khuyên nhủ, "Này chỉ là các giáo sư cho ngươi một cái cảnh cáo." Bọn họ nguyên ý khẳng định là hy vọng ngươi không cần lãng phí chính mình tiên phú, đem dùng để chơi đùa thời gian phân phối đến học tập phía trên, ngươi cũng không nên cô phụ bọn họ chờ mong. Trương Ly không kiên nhẫn nghe hắn nói đó la giải ròng sách đồ vật, hắn lạnh giọng nói, không sao cả đi, lúc này đây bất quá, vậy lần sau lại quá hảo, dù sao tổng hội quá. Tốc Đỏ thiếu niên ngây ngẩn cả người, hắn gắt gao nhíu mày, ngươi như vậy không được, nếu ngươi còn như vậy đi xuống, nói không chừng vô pháp từ học phủ trung tốt nghiệp. Trương Ly Không quan trọng, ta có tiền, có thể nuôi sống chính mình, không thiếu như vậy một cái chứng minh. Tóc đỏ thiếu niên, hắn hận sắt không thành thép, muốn lại đến một phen vượt mọi khó khăn gian khổ giáo dục, lại phát hiện trường Ly nhanh chóng đi xa, hắn liền truy đều đuổi không kịp. Trường Ly biểu tình nhàn nhạt đi ở học phủ chung, hắn kỳ thật đều không phải là không biết học thêm chút đồ vật tóm lại là có chỗ lợi, nhưng hắn đã càng nhiều điểm suất tới dệt hoa trên gấm, hiện tại cũng đã thực hảo. Đến nỗi nói lại lần nữa đẩy mạnh cái này văn minh phát triển. phải ở hắn nguyện ý dưới tình huống. Hắn này một đời lười đến đại động can qua, cứ như vậy biếng nhác quá cả đời cũng chưa chắc không thể. Nay có lẽ nghe tới thập phần tùy hứng, nhưng hắn lại không phải không có tùy hứng quá. Liên tính hắn bằng vào một ít mặt khác đồ vật, đem thế giới này lại đi phía trước đẩy một bước, làm khoa học kỹ thuật tiến thêm một bước phát triển. Nhưng khoa học kỹ thuật phát triển không phải là văn minh phát triển, khoa học kỹ thuật về phía trước cất bước mà văn minh vẫn luôn lùi lại tình huống cũng không phải không có, dục tốc bất đạt. Tất nhiên sẽ dẫn tới mổ một phương diện cực kỳ không cân bằng, mà loại này không cân bằng, thế tất muốn cho rất nhiều người dùng mệnh đi điền. Cùng với dùng rục tốc bất đạt phương thức mạnh mẽ thúc đẩy thế giới này phát triển, không bằng làm nó tự nhiên mà vậy đi tới. Sự vật thường thường có tính hai mặt, hảo cùng hư, tương đối mà đến, một đám người cùng hoan, khả năng chính là một khác nhóm người tuyệt vọng, cho nên, thuận theo tự nhiên đó là. Đã trải qua như vậy một sự kiện, hắn đột nhiên có chút hưng thú giã rời lên, lúc này. một đạo mềm nhẹ chiếu sáng ở thanh triệt trên mặt hồ, trên mặt hồ thượng hóa thành nhỏ vụ mang, làm hắn lại đột nhiên trở nên bình thản lên. Tính tính, hà tất để ý này một ít tiểu kỹ xảo, lòng ta bất động mưa gió cũng không động, thả tùy hắn đi thôi, dù sao lại không thể mại hắn gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn liếc mắt một cái xa xôi vòng trời, thanh gấu trong mắt liền ập lên một loại như nguyệt chi hoa giống nhau lạnh nhạt quang. Một cỗ rét lạnh phong đột nhiên tự trong thiên điệu thổi qua, lại ở trải qua này một chỗ nhỏ nhỏ ao hồ khi Hóa thành từng đoàn thanh lánh sương ngủ, thật cẩn thận phiêu bạc ở ao hồ phía trên, không dám tới gần Trường Ly nửa bước. Trường Ly cười khẽ một câu, còn tính tức thời. Hắn nhưng không có giúp người làm nghiệm vui cái này tốt đẹp phẩm đức, hắn có nghị ra tay tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Năm đó, hắn muốn thế giới này đi phía trước đi một bước, hắn cũng liền làm. Hiện tại hắn lười đến ra tay, kẻ ai cũng không thể buộc hắn. Chỉ có hắn thừa nhận nhân quả mới là nhân quả, không bị hắn thừa nhận vậy cái gì đều không phải. Nhân quả trò chơi. Có khi là nhân quả, có khi chính là trò chơi. Hắn tùy tay phất phới xiêm y dị thượng mùi bẩm, tiếp tục đi phía trước đi, thanh tấu trong mắt không thấy chút nào gần sóng. Trong nháy mắt, đã là 5 năm qua đi. 5 năm lúc sau, lại đến tốt nghiệp quý, trường Ly biểu tình lười nhác đứng ở một bên, nhìn mặt khác bọn học sinh thỉnh thoảng đùa giỡn. Cũng không có người chủ động tiến lên đây với hắn nói chuyện với nhau, rốt cuộc hắn đi học thời gian thật sự quá ít, lại không có bạn cùng phòng, các bạn học thật sự cùng hắn không thân. 5 năm thời gian Những cái đó Cố Chấp Lao giáo thụ, Trung Quy vẫn là không có thể ngang đến quá hắn, hắn cái kia đánh ép ngành học rốt cuộc vẫn là đổi thành hết. Ở nhìn đến kết quả này thời điểm, Trương Ly cũng không có để ý nhiều, cùng hắn những cái đó các bạn học chính là kinh ngạc cực kỳ. Lợi hại a, cư nhiên làm những cái đó Cố Chấp Lao giáo thụ đều phục mềm. Người này ở chuyên nghiệp thượng tu dưỡng rốt cuộc có bao nhiêu cao? Bọn họ không thể nào biết được, bởi vì bọn họ lập tức liền phải từ như vậy một tòa nửa phong bế học viên rời đi, đi lên chính mình con đường. Cùng lúc đó, ở mặt khác một tòa học phủ chung, Trúc Lan Lan thất hồn lạc phách ngồi ở bậc thang, nàng không có bắt được việc học giấy chứng nhận, bởi vì nàng quá nhiều khóa không đạt tiêu chuẩn. Vốn là cơ sở không tốt, lại không chịu hoa đại công phu đi đèn bù, tâm tư cũng không ở học tập phía trên, tự nhiên không có khả năng lấy được một cái hảo thành tích. Mấy năm nay, nàng đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở thế nào cùng một cái chất lượng tốt nam nhân yêu đương chỉ số thông minh, hoàn toàn xem nhẹ chuyện khác, thế cho nên bắt được cái này kém tới cực điểm kết quả. Nàng sắc mặt trắng bệch, mỹ lệ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Đã không có bốn sao học phủ như vậy một cái ván cờ, lại hoàn toàn không có học được cái gì mưu sinh khả năng, nàng sau này nên như thế nào sinh hoạt? Bởi vì vẫn luôn không có thể bổ sung năng lượng, cho nên trí năng hóa vẫn luôn ở hàng mỹ lệ lạnh như băng trả lời nói, xin lỗi chủ nhân, ta vô pháp cấp ra một hợp lý đáp án. Trúc Lan Lan kệ bên tuyệt vọng, tại sao lại như vậy? Nàng gắt gao mà túm trên tay cổ xưa trang giấy, ta nên làm cái gì bây giờ? Cho nên làm cái gì bây giờ? Vốn dĩ liền không phải thời đại này người, ta như thế nào học được biết mấy thứ này, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Đột nhiên, nàng dường như nghĩ tới cái gì. Đối, ta thỉnh thoảng là thời đại này người, ta có thể rời đi nơi này, ta có thể về nhà. Nhắc tới đến ra cái này chữ, nàng trong mắt liền xuất hiện một tia tưởng niệm, cùng một tia sợ hãi, đủ loại cảm xúc rối rắm ở bên nhau, làm nàng nhìn qua phá lệ mâu thuẫn. Trở về, cũng có không thể không đối mặt đồ vật ta. Mấy năm nay, bởi vì mỹ lệ liên tiếp thất bại, nàng đã thiếu hạ một bút món nợ khổng lồ, nàng từng muốn hoàn toàn từ bỏ mỹ lệ, nhưng mỹ lệ là nàng cùng thế giới kia duy nhất ràng buộc, là nàng cuối cùng đừng lui, cho nên nàng trước sau không thể ngoan hạ tâm tới từ bỏ. Bình thường còn muốn ăn mặc cần kiệm bài trừ một bộ phận năng lượng tới, làm nó duy trì bình thường hoạt động, nhưng cho dù là như thế, mỹ lệ chí năng hình thức cũng vô pháp tiếp tục duy trì, chỉ có thể đổi thành máy móc hình thức. Lúc này Nước khí lạnh như băng mỹ lệ không chút do dự đánh gãy chủ nhân tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, "Xin lỗi, chủ nhân, năng lượng không đủ, vô pháp tiến hành thời không nhảy lên." "Chúc Lan Lan, không, không có khả năng, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp." Nàng ở bên này đã sống không nổi nữa, nàng quấy rầy quá nhiều nam sĩ, thế cho nên sắp đạt thành cử thế toàn địch thành thủ, lại như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ phải bị mạnh mẽ chúc suất, đến lúc đó đồng dạng là tử lộ một cái. Lúc này đây, mỹ lệ trầm mặc hồi lâu, Chủ nhân thật sự muốn tiến hành thời không nhảy lên, trở lại nguyên lai thời không. Trúc Lan Lan điên cuồng gật đầu. Lúc này, một tiếng manh manh không biết từ chỗ nào mà đến thở dài đột nhiên nhô tới, như chủ nhân mong muốn. Ở cái này xa xôi tiểu lâm tử, một đạo thời không thông đạo đột nhiên bị mở ra, sau đó, đứng ở tại chỗ Trúc Lan Lan đột nhiên ngã xuống. U lam sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất, nàng trong tay, chí năng vật dẫn hoàn toàn đảm dạng, phân liệt thành hai đoạn, dừng ở trên mặt đất. Qua hồi lâu, Cái dịu trúc Lan Lan mới bị người phát hiện, đưa đến phòng y tế cứu trợ. Chờ nàng tỉnh lại về sau. Nhìn trên quang não biểu hiện thời gian, tức khắc như tao sẽ đánh, chờ nàng lại nhìn đến chính mình việc học thành tích về sau, tức khắc lại cả kinh hồn mê bất tỉnh. Đây là làm sao vậy? Nháy mắt liền đi qua 6 năm, nàng còn bị lưu ban. Nàng la gặp thời không trùng động, vẫn là bởi vì chịu kích thích quá lớn, quên đi một bộ phận trí nhớ. Ở nàng một lần nữa tỉnh lại kia một khắc, Nàng nhìn chữa bệnh là chức năng trên màn hình sở truyền phát tin, Đại vương tử cùng một vị hầu tước Thiên Kim đính hôn tin tức, không để bụng đũi môi, hoàng thất năm đó liền ở thứ 6 nguyên soái thủ hạ phế đi, sau lại tuy rằng phục phục hồi, nhưng trong tay cũng lại không có một tia quyền lợi, nhưng vương tử đính hôn tin tức đối với nàng tới nói, không, có gì hảo chú ý. Cho dù dựa theo nàng nguyên lai nhân sinh quý đạo tới nói, người này hẳn là nàng cả đời chấp niệm nơi. Trời xui đất khiến né tránh cốt truyện, chân chính chúc Lan Lan nhìn vạn Dặm Sơn xuyên một mảnh hồng phiếu điểm. Cùng với ngàn giặm sông nước toàn là lục giấy tờ, Tâm Như cho tàn nằm ở trên giường bệnh. Mà ở một cái khác thời không, thi đại học thất bại chúc lan lan, về tới uống nước sặc tử một khắc trước, nàng tràn đầy may mắn bưng ly nước, sau đó ngẩng đầu nhìn quét quen thuộc phòng, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia kiên định cảm. Nàng nâng lên tay, trên cổ tay thủ sẵn một cái quen thuộc vòng tay, nhớ tới ở tinh tế thời đại sở tao ngộ sự tình, ánh mắt của nàng phức tạp khôn kể. Cuối cùng, nàng vẫn là hít sâu một hơi, tháo xuống vòng tay tung hàng đem nó ném hướng về phía không biết. Mà tại hạ một khắc, một đạo răng rắc thanh truyền đến, người còn không có vào nhà, to lớn vang dội thanh âm cũng đã truyền tới nàng trong thai, "Lan Lan, hôm nay là ra thành tích nhật tử, ngươi nhìn xem ngươi khảo nhiều ít phân." "Chúc Lan Lan, a, tuyệt vọng." Mà ở tinh tế thời đại, một người du lịch ở trò chơi trong thế giới chường ly đầu ngón tay hơi hơi giật giật, sau đó liền lại chưa từng đi chú ý chuyện này. "Chúc Lan Lan khiếp sợ cái kia lão giáo phụ nói." không dám lại bước vào liên bang học phủ, hắn cũng liền không có diễn xem, không, có diễn xem, hắn cũng liền lười đến phản ứng người này. Trúc Lan lan sống hay chết, cũng liền lười đến để ý. Nay một đời sống được thập phần tự tại, liền giống như một giấc mộng huyễn chơi trò chơi sẽ, tới rồi cuối cùng, hắn vẫn là vì cái này thế giới làm ra một chút nho nhỏ cống hiến, đó chính là làm cho chơi càng thêm hảo chơi. Chương 674 Mãn Sơn. Một trận gió thu thổi qua, mãn sơn cây cối bị thổi đến rào rạt rung động. Khô nóng dòng khí thổi quét ở sơn dã gian, làm người cũng bắt đầu khô nóng lên. Trương Ly một mình ngồi ở một cây đại thụ phía dưới, biểu tình nhìn qua có chút lốc. Đây là một cây quả hồng thụ, trên cây quả hồng còn không có hoàn toàn thành thục, lưu thanh quả hồng ra còn mang theo vài phần chút chắc hơi thở, liền giống như khô khốc hổ nước chết héo lục bình. Mà như vậy, nho nhỏ, vừa thấy liền hương vị không thế nào tốt quả hồng, cũng cũng chỉ để lại mấy cái, cao cao treo ở đỉnh cao nhất chạc cây phía trên. Một cái trên mặt có chút dơ tiểu nữ hải tay bắt lấy chính mình xem ý gì hề vật áo, thỉnh phẳng bê, nàng có chút cẩn thận hỏi, tứ nhi, không có việc gì đi. Kia một đôi đại đại đôi mắt tròn xoe trứng mắt, ánh mắt trong vắt liền dường như nhất thượng đảng pha lê, nàng muốn tiến lên nâng dậy cái này đột nhiên ké ngã tiểu đồng bọ, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng mạc danh có chút nước nhát, thế cho nên cái này xa gần nổi tiếng điên nha đầu chỉ dám đứng ở tại chỗ, không dám đi phía trước nửa bước. Ký ức toàn bộ trình hợp. Trường Ly này khởi mặt mày mới bắt đầu chậm rãi lơi lòng xuống dưới, hắn nhìn tiểu nữ hài liếc mắt một cái, sau đó chậm rì rì lắc đầu. Tiểu nữ hài nhìn dáng vẻ của hắn, cũng đoán được ra đại khái là không có việc gì, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, chúng ta không ăn quả hồng, nhanh lên trở về đi, muốn ăn cơm chiều. Mặt khác, bị dọa sợ tiểu đồng bọn lúc này mới bắt đầu phụ họa lên, vừa mới từ nhi đột nhiên tự quả hồng trên cây rất xuống dưới, thật đúng là dọa bọn họ nhảy dựng. đều là một đám tuổi tác không lớn hài đồng, đối mặt loại này ngoài ý muốn tự nhiên chân tay luống cuống, hiện tại tứ nhi tỉnh, nhìn qua cũng không có việc gì, vậy là tốt rồi. Bọn họ lại hoan thiên hỉ địa lên, có hai cái móng tay phụng đều nhét đầy bùn đen tiểu nam hài cười hì hì đi lên trước tới, muốn đem trưởng Ly nâng dậy tới. Trưởng Ly ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khi đó xưa nay liền có vẻ thập phần bình tĩnh trong mắt lúc này không biết vì cái gì đột nhiên nhiều một ít ý thế. Này hai cái tiểu Nam Hải Vân đi tay tức khắc rơi không ra đi, hậm hực dừng bước chân. Trương Ly vẫn như cũ ngồi ở quả hồng dưới tảng cây mặt, đợi một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, hắn này một quăng ngã, là quăng ngã có chút tản nhẫn, nếu không phải hắn thần hồn cường đại, phụ dưỡng ngược lại thân thể, chỉ sợ muốn bị thương nặng. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn lúc này tình huống cũng vẫn như cũ không tốt lắm. Này đầy khắp núi lở, chỉ cần có một chút có thể đổi tiền đồ vật, đều sẽ bị các đại nhân hái đi, đổi lấy vật tư, cho nên Trường Ly cũng không trông cậy vào ở chỗ này tìm được những dùng thảo dược. Liên tính hắn thải tới thảo dược, như thế nào trên cũng là một vấn đề. Hướng chi, hái thuốc muốn hướng núi rừng chỗ sâu trong đi thải, lấy hắn lúc này tình huống, đã kiên trì bất quá đi. Cho nên hắn liền đỡ thủ, chậm rãi đứng lên, liên tính là như vậy, cũng vẫn như cũ tản lưu vài phần đầu váng mắt hoa cảm giác. Đám kia các bạn nhỏ xem hắn hiện tại cái dạng này, trong lòng cũng dâng lên rất nhiều nghĩ mà sợ. Bọn họ nguyên bản là muốn kêu đại nhân tới giải quyết tốt hậu quả, nhưng hiện tại, sợ đại nhân trách cứ sợ hãi lại nhanh chóng nảy lên trong lòng, cho nên lúc này, bọn họ lúc này là trốn tự đứng thượng phong. Cầm đầu tiểu nữ hài dùng sức nuốt khẩu nước miếng, bởi vì khô gầy, cho nên kia một đôi mắt liền có vẻ phá lệ đại, trong nhà ăn cơm. Lại không quay về mẹ muốn mắng chửi người. Chúng ta liền đi trước. Ngươi chậm rãi đi thôi nói, liền từng bước một sau này dịch, chờ dịch ra khoảng cách nhất định lúc sau, mới bay nhanh hướng trong thôn chạy. Ôn nào náo động thanh theo bọn họ rời đi mà dần dần tiêu tán, nơi xa hoặc cao hoặc thấp thét to thanh xuyên phá tầng tầng không khí, đi tới trường ly trước mặt, cùng này làm bạn, còn có thu hoạch vụ thu lúa hương. Đây là một cái bẩn cùng thời đại, cũng là một cái bẩn cùng địa vực, thu lương chính là nhất thượng thượng đẳng sự. Cho nên, trường ly từ trên cây ngã xuống mới không có một cái đại nhân phát hiện. Theo lý thuyết thu hoạch thời tiết tiểu hài tử cũng là muốn đi hỗ trợ, nhưng này nhất bang 4-5 tuổi tiểu hài tử đã phái không thượng cái gì công dụng. lại không phục quảng giáo, đơn giản liền dứt khoát thả bọn họ đi ra ngoài dã, đường quay rối liền hảo. Còn lại việc vặt, có bọn họ ca ca tỉ tỉ hỗ trợ, chỉ có đến thu hoạch vụ thu chân chính kết thúc thời điểm, mới có thể làm cho bọn họ xuống ruộng nhặt một ít dư lại tới lúa. Lúc ấy, bọn họ mới có thể chân chính gọi lên. Đến nỗi hiện tại, Trương Ly đã thủ từng bước một đi phía trước đi, thời gian càng về sau đẩy, hắn thần sắc liền tốt hơn một phần, rốt cuộc tu luyện nhiều thế, này thế tuy cũng là đạo pháp mà thế. Nhưng núi rừng gian còn tồn một ít linh khí, cũng đủ hắn tạm bổ thân thể. Nhưng cho dù là như thế này, hắn đi trở về gia thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ là tái nhợt. Kia cây quả hồng thụ nhưng không lún, như vậy tiểu nhân hài tử, từ tối cao chấu ngã xuống đi, không bằng ngã nửa tàn liền tính tốt. Mà này, cũng là kia tiểu nữ hài vì cái gì như vậy chột dạ nguyên nhân, là nàng ồ nào muốn ăn quả hồng, sai xử các bạn nhỏ bò đến quả hồng trên cây đi, cho nàng hái được mấy cái còn sót lại tiểu quả hồng. Quả hồng thụ quá cao, này nhất bang tuổi còn không tính đại tiểu hài tử một đám trong lòng nhút nhát, không dám đi lên. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể điên cuồng la lối khóc lóc, tiếng thét chói tai trấn đến nửa giằm mà đều ở vang, cũng chính là Trưởng Ly nhàn nàng quá phiền, mới bò lên trên thụ đi trích quả hồng, này một trích liền xẻ ra chuyện. Như vậy từng bước một chậm rãi trở về đi, về đến nhà tự nhiên là đã khuya, trong nhà đại nhân đều đã dùng xong rồi cơm, trong phòng bếp chỉ còn lại có nửa cái khoai lang đỏ. Thu hoạch vụ thu mệt cả người đều hư các đại nhân ngồi ở hậu viện trên tảng đá hóng mát, nhìn đến trường ly trở về, tin tức không phải thực đủ nói, lan trở về tới, ngươi ném tới nào? Không có việc gì đi. Ngữ khí thập phần cứng đở, không nhiều ít quan tâm. Rốt cuộc trong nhà nghèo, không nhiều ít tráng lao động, mà hài tử cũng sinh quá nhiều. Hài đồng khẩu lại sao có thể tàng được đồ vật, cho dù không có người phát hiện sau núi thượng đã xảy ra chuyện gì, những cái đó hài đồng vẫn như cũ ở đại nhân trước mặt lộ ra khắc thường. Sau đó ở từng người gia trưởng chất vấn hạ, đem sự tình triệt để nói ra. Đương nhiên, đại đa số bảng quan hài đồng đều đem trách nhiệm đẩy đến cầm đầu tiểu nữ hài trên người, mà tiểu nữ hài liền nói, là tứ nhi chính mình không cẩn thận. Tuy rằng nghe này đàn bá hầu nói là không ra cái gì lại sự, nhưng loại sự tình này tổng phải cho nhân ra một cái cách nói, cho nên cơm chiều thời gian vừa mới qua đi, liền lục tục có người tới chu gia nhận lỗi. Cái này lễ Phần lớn chính là mấy cái dã con khỉ nhón từ trong núi tìm tới quả dại tử, có tâm cũng chính là một hai cái trứng gà. Chuyện này Chu gia người thực mau biết, lương trước cũng không ra cái gì đại sự, cho nên thôn người nhận lỗi cũng an tâm nhận lấy. Mà lúc này, trong nhà chủ sự đại nhân cẩn thận quét này tiểu hại tử liếc mắt một cái, cũng không thấy ra cái gì vấn đề tới, trong lòng liền càng không thèm để ý. Thân là một nhà chi chủ lão gia tử, phe phẩy một phen quạt hư bổ, chiều trường ly nhất chiều, trường ly chậm rãi tiến lên. Ở khoảng cách hắn 5 bước xa địa phương đứng yên. Khâu Khốc lao ra từ đôi mắt vận dục, không tính quá lợi hại, hắn từ trên xuống dưới đánh giá vài lần Trường Ly, cũng liền không đệ bụng dịch khai đôi mắt, đi thôi. Sắc mặt tuy rằng có chút bạch, nhưng đại đa số là doạ, đi lại lên cũng không gặp có cái gì tật xấu, xem ra là thật không xảy ra việc gì, một khi đã như vậy, cũng liền không cần thiết đại động can qua, đi những người khác nơi đó thảo cái cách nói. Lão nhân tổng cộng có 2 cái tồn tại huynh đệ. Nhưng kia hai cái huynh đệ đều cùng lão nhân Trô không tốt, vừa thấy mặt liền cùng giọt nước vào trong chảo dầu giống nhau, nháy mắt nhảy lên. Mà lão nhân chính mình có ba cái nữ nhi hai cái nhi tử, nữ nhi có hai cái không dưỡng sống, chỉ còn lại có một cái sớm gả cho. Dư lại hai cái nhi tử chung, đại nhi tử cũng chính là Trưởng Ly phụ thân thành thành thật thật đi theo hắn ở nhà nghề nông, tiểu nhi tử đến bộ đội tham gia quân ngũ đi. Đến nội trưởng Ly phụ thân, hắn có ba cái nhi tử, hai cái khuê nữ, Trưởng Ly đứng hàng đếm ngược đệ nhị. Mặt trên có một cái ca ca, hai cái tỷ tỷ. Tuy nói nhiều như vậy hài tử, trưởng thành đều là tráng lao động, có thể cấp trong nhà kiếm tiền, nhưng chỉ là nuôi lớn bọn họ chính là một mối không nhỏ phí tổn, cho nên hài tử nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà đối với cho chính mình thêm phiền toái tiểu tứ tiểu ngũ, đôi vợ chồng này cảm quan liền phức tạp. Tiểu ngũ là bọn họ nhỏ nhất hài tử, hiện tại còn ở ăn mãi, phải đối hắn lánh một chút đều làm không được, nhưng tiểu tứ, từ nhỏ liền âm u, không thích nói chuyện không nói. còn sẽ không thảo cha mẹ nữa vui, lại cấp trong nhà thêm lớn như vậy gánh nặng, cho nên người trong nhà đều không quá thích hắn. Lương thực a, thời đại này nông dân mệnh căn tử, nếu thiếu vừa mở miệng, trong nhà có thể nhiều ra nhiều ít lương thực, đại nhân có thể hay không lại ăn một thành no. Cho nên, mắt thấy cái này ngày thường liền không quá quan tâm tiểu nhi từ lúc này tái nhợt một khuôn mặt bộ dáng, này đàn các đại nhân cũng không quá để ý, tùy ý vây vây tay, tống cổ hắn đi rồi. Trương Ly cũng không để bụng Bước đi so đi trở về khi muốn hơi nhanh một phần, hắn đi đến kia gian thuộc về bọn họ bốn cái huynh đệ tỷ muội trong phòng, tùy ý ở góc tường tìm vị trí, chậm rãi điều tiết khởi hô hấp tần suất tới. Cho hắn lưu lại nửa cái khoai lang đỏ hắn không có ăn, mẫu nội nó liền thuận tay đem nó thu lên. Không ăn thì không ăn, coi như tỉnh điểm lương. Tuy rằng nói tôn tử quý trọng, nhưng đại tôn tiểu tôn tử đều có, này kẹp ở bên trong đã không như vậy quan trọng. Chu gia thậm chí đánh quá đem hắn đều đi ra ngoài chủ ý, nhưng vì không bị mặt khắc hương thân của Sương Mãng, bọn họ liền không làm như vậy. Bất quá, bọn họ xem cái này không thích nói chuyện, gặp được khắt khe cũng chỉ là mở to một đôi mắt chớp cũng không chấp nhìn Ngươi Hải Tử, liền càng vì không mừng, loại này không mừng, cơ hồ muốn cùng kia hai cái nha đầu tương đồng. Nếu đem đứa nhỏ này đều đi ra ngoài, tình một phần đáng thương không nói, còn có thể để cho người khác giúp chính mình dưỡng Hải Tử, chờ tới rồi Hải Tử nuôi lớn, có khả năng sự thời điểm lại có thể xác nhận hơn. Ổn kiếm không bồi mua bán, đáng tiếc. Tuy rằng cũng không biết ra nhân này đã từng đánh quá chủ ý, nhưng Trưởng Ly vẫn là rõ ràng chính mình tình cảnh. Hắn lòng yên tĩnh không loạn, thần kinh cũng không có gì biến hóa, hô hấp gian tần suất thậm chí càng thông thả. Trừ bỏ cái kia từ cha mẹ mang theo tiểu ngũ, còn lại ba cái huynh muội cũng lục tục trở về phòng, hơn 20m vuông phòng ở ở bốn cái tiểu hải tử, chỉ có thể nói còn tính rộng mở. Đương nhiên là đây thời đại này tiêu chuẩn tới tính toán. Bốn gian nhà ở, lão nhân lão thái thái một phòng, chu phụ chu mẫu một phòng, bốn cái huynh muội một phòng, còn có một gian nhà ở để lại cho cái kia đi tham gia quân ngũ thúc thúc. Huynh đệ tỷ muội nhỏ cũng biết được Trưởng Ly không thích nói chuyện tính tình, xem hắn nằm ở một bên không nói lời nào cũng không có để ý, trong lòng tư cập hôm nay phát sinh sự, liền càng không để trong lòng, quâng ngã có chút không thoải mái là thường có sự, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Đến nơi nói muốn ra cái gì lại sự, đưa phòng khám nhìn xem con hành. đưa bệnh viện. Không thành. Ba ngày thể lực sống quá tiêu hao người tinh lực, mấy huynh muội thực mau liền nặng ngây ngủ, trong lúc nhất thời nhà ở trung tiếng ngáy vang lớn. Nghe kia phảng phất sét đánh giống nhau tiếng ngáy, Trường Ly cũng không có để ý hắn trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, đi xuống giường, hướng ngoài phòng đi đến. Đêm nay ánh trăng không tốt lắm, đàn tâm lại thập phần lập lòe, sáng trưng chiếu sáng xuống dưới, đem sân chiếu đến thanh mênh mông một mảnh. Nửa đêm thời gian, độ ấm nhưng thật ra hàng xuống dưới, một trận gió thổi qua. Trồi người cánh tay thượng nổi ra gà ưa ra. Trưởng Ly vẫn như cũ không ra cái gì biến hóa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức bùng ra, chậm rãi cảm ứng này phiến linh khí loang thiên địa. Giống như cấu trúc mô hình giống nhau, trong đầu chậm rãi xuất hiện làm tiểu viện tử bộ dáng. Trong không khí phiêu đãng một ít loang thanh lãnh mùi bặm, ở cảm giác đến Trưởng Ly thần thức thời điểm, vui sướng trừu hắn dũng lại đây, dung nhập đến thân thể hắn bên trong, đây là nguyệt hoa chi tinh. Bốn phía đều là lãnh ngạnh một mảnh, phát hiện không ra cái Sao sinh khí, chỉ có phía đông góc, phiêu đã một kia loãng sinh mệnh chi khí, đó là một viên ba năm thụ linh lý tử thụ, là chu ra người tử trong núi đảo xung dưới, tình huống cũng không phải cái gì thực hảo, có thể hay không sống qua năm nay còn lệnh nói. Thân thức gia này tòa tiểu viện tử, hướng ra phía ngoài mặt thiên địa lan tràn. Bùi bặm, bùi bặm, nơi nơi đều là loãng bùi bặm, ngay cả sinh chứa chi khí đều thiếu đáng thương. Cũng là, cái này niên đại, liền người đều không có nhiều ít sinh khí, huống chi là thực vật. Hắn thần thức dần dần bao phủ thượng nơi xa thanh sơn, núi rừng chi gian tình huống hảo rất nhiều, một đoàn đồng hộ sinh chứa chi khí từ trên trời giáng xuống, làm trường ly biểu tình đều chậm rãi bình thản lên, dù cho hắn bề ngoài nhìn qua vẫn là thập phần tái nhợt, nhưng nội bộ đã không còn như vậy lỗ trống. Từng đạo vô hình sinh khí bắt đầu vờn quanh hắn lưu động, sau đó lại có nhiều hơn linh khí cùng nguyên hoa dũng mãnh vào đến núi rừng chi gian, làm núi rừng càng vì tươi sống. Một đạo mỏng manh đến cơ hồ không tồn tại ý chí bị bừng tỉnh. chậm rãi nhúc nhích một chút, sau đó lại lâm vào ngủ say. Non xanh nước biếc chứa thiên linh, này liên miên mấy chục dặm. Sơn cũng chứa dục một ít siêu phàm đồ vật, chẳng qua lại như thế nào siêu phàm, mà đối kháng không được số trời, còn không có hoàn toàn dựng dục ra tới, liền trực tiếp tiến vào ngủ say. Nếu không phải là trường ly thần thức thông ngu, vùng tình nó, nó có thể hay không ở cảm giác thế giới này đều là mặt khác một chuyện. Ma trừ bọn nó, nơi phiến núi rừng, còn có mặt khác đồ vật bị kinh động. Rất nhiều manh thú vô ý thức chú lên, một ít tu hành vài thập niên, thoáng mở ra một ít linh trí đồ vật cũng đột nhiên nôn nóng lên. Một ít cảm giác nhạy bén đồ vật nhảy nhót lung tung, công kích giả trong không khí đột nhiên nhiều ra tơ ý chí, mà chỗ xa hơn núi lớn trùng, một ít chân chính thành khí hộ đồ vật, thậm chí còn giống mô giống dạng khởi sướng công kích. Nhưng trưởng ly chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, một đạo đổi nếu hoàng trung đại lư thanh âm, liền vô hình quanh quẩn ở chúng nó bên hai. làm cho bọn họ giống như bị kia hỏa thượng độ hóa nghiệt xúc giống nhau, thành thành thật thật ngồi xổm tại chỗ, không dám có chút động tác. Nhìn đến chúng nó thành thật xuống dưới, Trương Ly lúc này mới vừa lòng, cho hắn làm việc đổ vật rốt của tới. Chương 675 Mạn Sơn. Ánh mặt trời phá tan tầng mây chút xuống mà xuống, ga trống đánh minh thanh nháy mắt vang lên. Hỗn độn thanh hàn bị đánh tan, trong thôn lục tục truyền đến nồi chén gáo buồn đông đưa thanh âm, lao động một ngày, lại muốn bắt đầu rồi. Cẩn Lao bà nương đã sớm ở cả nhà còn không có lên thời điểm liền đi bếp hạ lộng cơm sáng, hiện tại cả nhà đều tỉnh, cũng liền có thể ăn. Mà Lao Chu gia, lộng cơm sáng lại không phải trưởng Ly Mẫu thân, Vương Vương nữ sĩ, mà là trưởng Ly đại tỷ, một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. Chư bỏ chuẩn bị cơm sáng bên ngoài, trong nhà lớn nhỏ việc nhà trên cơ bản đều bao ở nàng trên người, liền tính không phải ngày mùa thời tiết, nàng vẫn như cũ thập phần bận rộn, mà chỉ so nàng tiểu một tuổi Chu Nhị nha cũng sắp sĩ. Tỷ tỷ có khả năng sống nàng không sai biệt lắm cũng trải qua. Nay hai tỷ muội là nhà này chung nhất không được gữa thích người, bởi vì các nàng sớm hay muộn đều là nhà người khác, chẳng sợ hiện tại kêu các nàng quá lại hảo, cũng không nửa điểm tác dụng, còn không bằng kêu các nàng nhiều làm điểm sống, tương lai gả đến nhà người khác cũng sẽ không chịu ghét bỏ. Lao chu gia nữ hải tử nhất quán là cái dạng này, cùng bọn họ tương đồng, còn có trong thôn nhà khác, chẳng qua bọn họ không có làm đến như vậy rõ ràng, cho dù là sai xử nữ nhi, cũng là nói Ta đây là vì các ngươi hảo, nhiều làm điểm sống các ngươi nhà chồng mới có thể để mắt các ngươi. Kỳ thật nữ hài tử, nhà chồng xem không xem đến khởi là thứ yếu, chính mình xem không xem đến khởi chính mình mới là chủ yếu. Ngày này, Chu Lệ nha vội lên, nấu cơm quét dắt cắt thảo uy cơm heo, tay chân lanh lẹ đem đại bộ phận muốn làm thủ công nghiệp xử trí hảo, mà Chu Nhị nha còn lại là đi theo tỷ tỷ bên cạnh hỗ trợ. Dù cho ánh mặt trời xối xuống dưới, có một chút ấm áp, nhưng sáng sớm sương mù tụ ở người trên mặt. Vẫn là làm người nhịn không được khởi nổi giã gà. Chu Lại Nha đánh ngáp cùng tỷ tỷ đối thoại, "Tỷ, sáng nay ăn cái gì?" "Năm nay thu hoạch không tốt, mắt thấy năm sau lại đến lặc dần lương quần sinh hoạt, cho nên Chu gia lão thái thái cấp lương liền cấp đến càng buồn xỉn." An Khoai lang đỏ cháo. "Đại khái là sợ làm công người không sức lực, cho nên hôm nay cơm sáng còn tính không tồi." Chu Nhị Nha đang định biểu đạt một chút hôm nay có thể ăn cái mấy thành no cảm tưởng, liền nhìn đến trong phòng lại đi ra cá nhân, 4-5 tuổi bộ dáng Vóc dáng nhìn không cao, chú nhị nha vừa thấy liền biết đây là ai, nàng mang theo nhàn hỏi, ngươi đi đâu nhi? Trường ly, đến sau núi. Nói xong lúc sau, hắn chân không ngừng đốn, lại tiếp tục bổ sung một câu, cơm sáng không cần cho ta lưu. Liên lại lần nữa đi phía trước đi rồi. Chú nhị nha biểu môi, tỉ, ngươi nói lần này tứ nhi có phải hay không đem đầu vóc quăng ngã hỏng rồi. Chú đại nha, đừng nói bậy, mau, đi đem gà huy, bằng không trở nãi lên, có ngươi ai mắng. Chu Nghị nha hậm hực đi huy gà. Nói thật, Trương Ly đối lúc này đây gia đình cũng không có cái gì cảm giác, hảo cũng hảo không đến chạy đi đâu, kém cũng kém không đến chạy đi đâu, tóm lại hắn quá đến được không, không phải do bọn họ. Dù cho là thu hoạch vụ thu thời gian, Thái Dương còn thập phần khắc liệt, nhưng sáng sớm sau núi lại vẫn như cũ thập phần giâm mát, đương nhiên này đối Trương Ly tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Tùy tiện tìm cái đại thạch đầu ngồi xuống, hắn sờ sờ không ăn uống bụng, trong miệng lẩm bẩm một câu, có điểm đối Hắn mới vừa ra, liền có một con du quang thủy hoạt hoàng bì tử ngậm một con gà lại đây. Nay chỉ gà lớn lên ngũ thải ban lan, cũng không quá to mọng, vừa thấy chính là đói. Thời tiết không tốt, không chỉ là người quá đến không tốt, ngay cả núi rừng các con vật nhật tử đều là căng thẳng. Nay chỉ hoàng bì tử đem gà ngậm tới rồi Trường Ly trước mặt, sau đó liền một ngông ngồi dưới đất, mắt trông mong nhìn Trường Ly, kia một đôi cơ linh mắt nhỏ tràn đầy khẩn cầu. Trường Ly biểu tình nhìn không ra cái gì khác thường tới, hắn ngữ khí nhàn nhạt nói: Đi thôi. Tuy rằng không được đến cái gì hứa hẹn, nhưng Hoàng Bì Tử cũng không dám làm càn, liền lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Nó chính là tối hôm qua mạo phạm trường ly mỗ một cái ra hỏa. Tuy rằng khai linh trí, nhưng hiện nhiên còn chưa đạt tới nhân loại trình độ như vậy, sở dĩ sẽ đưa chỉ gà lại đây, cũng không phải bởi vì nghe hiểu trường ly nói, mà là dùng này chỉ gà phương hướng trường ly xin khoa hăng dung. Bị cắn đứt cổ gà dừng huyết tích một đường, rơi xuống trường ly bên chân thời điểm, sớm đã tắt thở. Trường Ly nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản xử không ra cái gì đạo pháp tới, nếu muốn chính hắn động thủ tới liệu lý này chỉ gà, hắn là không nghĩ động, nhưng nếu là mang về Chu gia, chỉ sợ cuối cùng lọt vào hắn trong miệng, liền chỉ móng gà đều không có. Hắn có chút tiểu phiền muộn, nếu có thể tới cái đầu bếp thì tốt rồi. Hắn có điểm hoài niệm tinh tế thời đại cái loại này tùy ý tiêu xài sinh sống. Mà ở hắn giọng nói rơi xuống một cái chớp mắt, một tiếng ai nha liền ở cách đó không xa xuất hiện. Trường Ly vọng qua đi, liền nhìn đến một cái lớn lên gầy, nhưng rắn chắc gầy, nhưng rắn chắc tiểu Nam Hải ngã trên mặt đất, trên tay hắn cầm đem tiểu lưới hái, bối thượng con cái tiểu thảo sọn, lúc này bị dây đằng vướng té nhào, tiểu thảo lâu tử chỉ có mấy cây thảo dược cũng rất ra tới. Hắn nhìn mắt Trường Ly trước mặt máu tươi đầm địa gà, đôi mắt nháy mắt đại phóng qua mang, nước miếng còn không ngừng đi xuống luốt, hắn đã tưởng tượng này chỉ ga bị hầm thành canh sau là bộ dáng gì, chóp mũi cũng phảng phất nghe thấy được kia tiên hương hương vị. Trường Ly liếc kia tiểu hài tử liếc mắt một cái, sau đó hỏi hắn, "Sẽ làm sao?" Nay tiểu hài tử tay trái một lươi hai tay phải một xọt bộ dáng, sống thoát thoát một cái trung hoa tiểu đừng ra, nhìn dáng vẻ chính là quản gia có đạo, chủ nghệ đáng giá chờ mong a. Tiểu hài tử ở nghe được Trường Ly vấn đề lúc sau, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn chôi chạy từ trên mặt đất bò dậy, sau đó đến gần, nhìn kia chỉ đáng thương gà, do dự trong chốc lát lúc sau vẫn là nói, "Ta sẽ" Trường ly nhìn thoáng qua kêu đem thế sự xoay vần lưỡi hái, sau đó đối tiểu nam hài nói, ngươi đem nó chuẩn bị cho tốt, ta phân ngươi một nửa. Ừ. Đúng rồi, ta muốn ăn gà nướng. Lấy hiện tại điều kiện, chứ bỏ gà nướng cũng không lựa chọn khác. Tiểu hài tử nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình người mang vũ khí sắp bén, có thể trực tiếp đem này chỉ gà đoạt lấy tới, hắn có chút do dự nhìn trường ly, bọn họ cũng không phải là cái gì hảo phân tử, liền như vậy tùy tiện cùng trong thôn tiểu hài tử tiếp xúc. vẫn luôn cùng gia gia ở tại trên núi Liều Tranh Tử Tiểu Hải Tử bắt đầu do dự không quyết lên, theo lý thuyết hắn hẳn là trực tiếp cự tuyệt, nhưng này chỉ gia thật sự là quá có dục hoặc lực, gia gia thân thể vẫn luôn không tốt lắm, đúng là yêu cầu tiến bộ thời điểm. Cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Mà lúc này, lại tìm hảo địa phương ngồi trường ly trong tay không biết từ địa phương nào sở tới mấy cái quả tử, chính biểu tình bất thiện gặm. Sơn dã trái cây nhiều chỗ sót, này quả tử cũng không ngoại lệ, hắn không cấm tản mắt ra một chút ác ý. Kia mấy chỉ điều cũng quá không tức thời, chiếu cái dạng này xem, vẫn là trực tiếp đem chúng nó hừng hạo. Tiểu hài tử phân biệt không ra cái gì ác ý không ác ý, nhưng toàn thân lại theo bản năng run lên, đang ở rút mau tay cũng chưa giúp chuẩn, thiếu chút nữa đem đầu gà sống sờ sờ Ninh Xun dưới. Trương Ly chú ý tới một màn này, không lắm để ý nghĩ đến, trời sinh mạnh mẽ nha. Cũng may mắn tiểu hài tử tùy thân mang theo cháy thạch, bằng không liền hỏa đều điểm không đứng dậy. Hưng hực ngọn lửa bốc cháy lên thời điểm, Tiểu hài tử xem ở đặt tại đống lửa thượng nướng gà rừng, kích động đều sắp khóc ra tới. Rốt cuộc, lại có thể ăn đến thịt. Trưởng Ly chán đến chết múa may nhanh cây, tả một chút hữu một chút, nhìn như không có gì kết cấu, kỳ thật mỗi một lần đều điểm linh khí trung tâm. Không bao lâu, ngọn núi này linh khí liền càng vì hoạt bát, ngay cả tiểu hài tử cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác người đều thành tỉnh rất nhiều. Gà nướng nướng có chút lâu, trầm chế thật dài một đoạn thời gian, tiểu hài tử cũng bắt đầu dò hỏi trưởng Ly một ít vấn đề. Ngươi tên là gì? Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ nói. Thanh âm lơ bếng, một chút đều không có trong thôn Giã Hải tử hoạt bát cái nhí. Tiểu Hải tử bị cái này trả lời ngăn chặn, hắn nghẹn một hơi nói, ta là Lâm Chính. Trương Ly, nga. Lâm Chính, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới trong núi? Hắn sở dĩ sẽ đến sớm như vậy, là muốn tránh một ít thôn dân, cho chính mình ra ra thải một ít thảo dược, mà cái này so với hắn tiểu cái 3 4 tuổi tiểu Hải tử Lại như thế nào sẽ sáng tinh mơ tới nơi này, vẫn là một người. Trương Ly, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Thanh âm vẫn là lười biếng, trên người hắn có thương tích, cả người nguyên khí cũng không đủ, vốn là không quá yêu cùng người giải thích, hiện tại liền càng không nghĩ nói chuyện. Giải thích như vậy nhiều làm gì? Lại không phải muốn tới cái nhất kiến như cố tiến mục. Lâm Chính, ngươi tới trong núi có cái gì muốn tìm sao? Hắn nhìn tiểu hài tử tâm địa không tồi, nghĩ có thể giúp một tay, kết một cái thiện duyên. Trương Ly Không có. Hắn nhăn nhăn mày, "Ngươi đừng nói nhiều như vậy, mau cấp gà phiên cái thân, bằng không liền nướng cùng thân." Lâm Chính chạy nhanh cấp gà xoay người, trong miệng còn nói, "Nga, nga." Chớ này chỉ gà nướng chín thời điểm, Lâm Chính mới sinh ra một loại sự tình rốt cuộc giải quyết Trần Ai Lạc Định cảm giác, hắn phân một nửa gà cấp Trường Ly, có chút chột dạ nói, "Ngươi đáp ứng quá ta, muốn phân một nửa gà cho ta." Ở hắn xem ra, trong thôn Tiểu Hải tử ngoài ý muốn muốn nhặt được chỉ gà rừng, khẳng định là muốn lấy lại ra. Cấp cả nhà thiêm cơm. Hiện tại làm hắn hỗ trợ xử lý chính là ở chiếu cố hắn, hướng hắn kỳ hảo. Nguyên bản xuất thân liền phi thường chi không tuổi Lâm Chính hợp lý khuyết tán tư duy, hắn nghĩ, nếu này nửa chỉ gà thật sự có thể làm ra ra tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít, kia thiếu nhân tình liền thiếu nhân tình đi, tổng so tương lai hối hận hảo. Mang theo này nửa chỉ gần thô ra công một chút, còn có thể tham gia công hầm canh gà, Lâm Chính vèo vèo đi rồi, đi phía trước cũng không được đến trưởng Ly một câu trả lời, gà đều đã ở trong tay hắn. Chẳng lẽ còn không tính trả lời. Ăn không mùi vị gà nướng, trường liếc bỏ mặt đều nhăn thành và nước, hắn chậm rãi cắn xé, tuy rằng hắn hiện tại thân thể không nên ăn loại này thức ăn mặn độ vật, nhưng không thức ăn mặn độ vật, hắn hiện tại cũng ăn không đến, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Đến nơi nói Chu gia bữa sáng, vẫn là thôi đi. Nếu là An Thiếu, nhân gia sẽ nói dù sao ngươi cũng ăn không hết mấy cái, liền dứt khoát tán ít một cơm, đem lương thực tiết kiệm được tới cấp đại nhân, dù sao ngươi cũng không tham gia thu hoạch vụ thu. Nếu là ngươi ăn đến nhiều, vậy không khác hảo thuyết, bị nhìn không thuận mắt nông ra hán tử dùng sức chịu một đốn đều là nhẹ. Dù sao tiểu hài từ sao, chấp nghịch, kinh đánh. Miệng cưỡng ngăn nửa cái, trường ly liền không môn ăn, hắn đem giữ lại kia nửa nửa chỉ gà đặt ở tại chỗ, sớm muộn gì sẽ bị giải quyết. Đến nơi nói giao ra đi làm cống hiến, tính, không cái kia phổ độ chúng sinh tâm. Muốn ăn gà rừng, liền chính mình lên núi đánh, không ai ngăn đón. Tuy rằng thân thể vẫn như cũ không tốt lắm, Nhưng trưởng Ly ngay từ đầu còn còn ở trong núi chuyển động lên, này vừa chuyển du chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ, An No hướng đã tiểu Hải Tử cũng bắt đầu mãn thôn chuyển động, chuyển động chuyển động, liền chuyển tới trên núi tới. Rốt cuộc, trên núi còn có khả năng lộng tới điểm quả dại tự ăn. Sau đó, không mừng náo nhiệt trưởng Ly liền nhìn đến một cái rất đội tiểu nữ hài chính miu đủ kính rút rễ cây. Xem nàng đầu gối chỗ vết thương, hẳn là phía trước bị cái này rễ cây vướng ngã. Tiểu nữ Hải cánh tay cùng gương mặt phía trên đều có chút thịt Nhìn trong nhà hẳn là đối nàng không tồi, tuổi, tuổi không lớn, nhưng có sức lực lại không nhỏ. Nàng cắn quai hàm, hắc nha hắc nha rút dế cây, nhìn dáng vẻ là không rút ra không bỏ qua. Trương Ly tầm mắt chuyển tới bị nàng rút dế cây phía trên, ánh mắt biến đổi, Giã Sơn tham a. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, Giã Sơn tham giống nhau phân bố ở lá rộng rừng cây lá rộng chung, mà nơi này chính là phía nam. Liên tính phía nam nào đó địa phương khả năng sẽ có Giã Sơn tham sinh trưởng. nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái này khí hầu ước nóng tiểu sơn thôn. Một rút là có thể rút ra cây láo sơn tham, Trương Ly nhìn kia tiểu nữ hài trên đầu quần quần mà đến khí vận, đều tưởng ha hả cười hai tiếng, làm nhân xâm lớn lên ở cái này địa phương, thật đúng là không dễ dàng, chẳng lẽ là dùng cụ cải biến đi. Liên như vậy ăn xong đi, rốt cuộc có thể hay không đưa cá nhân tham dùng. Tiểu nữ hài rút nhát rút, rút nhát rút, liền cùng ở kéo co giống nhau, phút một tiếng, giá sơn tham rút ra tới. Tiểu nữ Hải cũng một cái mông đôn ngã trên mặt đất. Nàng nhìn trong tay trường điều, khô gầy như rễ cây mọn ý, oán hận giấm hai trần, kêu ngươi quái ta. Bị như vậy rút ra lão sơn tham tự nhiên chưa nói tới cái gì phẩm tướng hoàn chỉnh, căn cần tê đoạn cũng nói, liền dễ chính đều ma phá ra, tản mắt ra có chút toan khí vị, thật đúng là cùng cụ cải giống nhau. Bình thường nhân xâm đạo lý cùng cụ cải có cái gì khác nhau đâu? Ít nhất đại đa số người cũng chưa thử qua dùng nhân xâm điếu mệnh tư vị. Cho nên này nhân tham rốt cuộc có phải hay không củ cái biến, cũng liền không như vậy quan trọng. Trương Ly nhìn tiểu nữ hài tức giận mang theo kia nửa thanh tử nhân sâm đi rồi, liền chậm rãi đi tới còn giữ một cái hố địa phương. Thật đúng là chẳng trách có chút người cảm thấy ông trời bất công, chết ở trong đất lão căn cơ nhiên liền như vậy bị một cái tiểu oa nhi rút ra tới, rút ra tới còn không nói, vẫn là cái hầm canh uống đều có thể béo tam cân nhân sâm, cái này làm cho người như thế nào bình thản. Trương Ly ngồi xổm hố nhỏ bộ dáng, Đánh giá cái này vừa mới sáng tạo thật lớn giá trị hố, không ở bên trong phát hiện nửa căn nhân sơn sợi dâu, hắn nhìn cái này rống tuyết địa phương, cả người lâm vào trầm mặc. Hắn liền phảng phất dung nhập ngọn núi này lâm bên trong, biến thành một cái trầm mặc núi đá, không chớp mắt, rồi lại mang theo trầm ngưng khí chẳng. Phảng phất là ở tự hỏi vũ trụ khởi nguyên, thế giới trung tâm, chỉ chốc lát, hắn hắn mày liền nhăn chặt muốn chết, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, vì cái gì ta liền không này chỗ tốt. Đều nói ai gặp thì có phần Tia tiểu nữ hải cầm đi căn dạ sơn tham, hắn nhìn lâu như vậy, thế nào cũng đến tới căn nhân sâm sởi dâu đi. Hắn ánh mắt nghiêm túc mắt thấy dưới chân thổ, thật giống như đang nhìn người nào. Sau đó này phiến trầm mặc thổ điệu lại đột nhiên cùng cùng, bị rút ra nhân sâm hố, lại trầm rãi mạo đi lên một cây nhân sâm. Trường 676 Mạng Sơn Trường ly cầm cùng nguyên nước nguyên vị nhân sâm, thảnh thơi thảnh thơi tìm được rồi tiểu nam hải cư chú lều tranh. Lều tranh đơn sơ lại thô giác. Ở một ít tẩn nắp địa phương còn phơi nắng một ít thảo dược. Trương Ly đi tới thời điểm, có thể ngửi được một cổ không tính nồng đậm trung dư vị. Hắn dẫn theo căn nhân sâm liền cùng dẫn theo căn củ cải giống nhau, kia hoàn mỹ căn cần còn thỉnh thoảng ở trong không khí lắc lư, giống như ngay sau đó là có thể theo gió bay đi. Trương Ly đã đến thời điểm, Lâm Chính đang ở ao canh gà. Gà rừng ngau ra tới canh gà, tự nhiên là không có gà nhà hương, bất quá thời buổi này có thịt gà ăn liền không tồi. Lâm Chính một bên nuốt nước miếng, Một bên hướng canh gả phóng cẩu kỳ, Phục Linh chờ đồ vật, này vẫn là gia gia lão bằng Hưu trộm đưa cho hắn. Nhìn đến Trưởng Ly tới, hắn còn rất là có chút kinh ngạc, biểu tình có chút khẩn trương hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Tay chân có chút không được tự nhiên giật giật, hắn sợ này tiểu hài tử hối hận, muốn đem gã dừng phải đi về. Trưởng Ly nhìn vẻ mặt xấu hổ tương Lâm Chính, đem trong tay sách theo nhân sâm cho hắn xem, cái này, ngươi sẽ xử lý sao? Thái vi cảnh mở không ra, hắn lúc này tu vi cảnh giới cũng không đủ. Hư không tạo vật vô pháp làm được, liền một cái đơn độc đồ đượng đều lộng bất quá tới, cho nên khiến cho Lâm Chính tới giúp đỡ. Sở dĩ tìm như vậy cái không liên quan người ngoài, cũng là vì tại đây phiến địa giới, liền không có hắn tiền nội. Hắn nhưng thật ra có thể cho này phiến sơn cho hắn chống rống biến ra tới một ít đồ đượng, nhưng không cần thiết, đã có người cho hắn sai xử, vì cái gì còn muốn phiền toái chính mình. Lâm Chính nhìn Sở Dâu kéo lao lớn lên nhân sầm, trong mắt đã không chỉ là kinh ngạc, hắn lộn xộn hỏi, "Này Đây là căn phơi khô của cải. Hắn biết chính mình nói chính là mê sảng, nhưng này căn nhân sâm, sợi râu lớn lên thật sự là lão trưởng, hình dạng cũng thập phần hoàn mỹ, vừa thấy liền không tầm thường, như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái sơn dã tiểu đồng trong tay. Trương Ly ngó hắn liếc mắt một cái, người đôi mắt không thành vấn đề. Củ cải phơi đến lại như thế nào làm, cũng sẽ không gợi thành bộ dáng này, lời này nói, theo những cái đó trắng trẻo mập mạp vẻ mặt phúc tướng, củ cải nghĩ như thế nào. Lâm Chính, Nga, Nga. Ngà, hắn phảng phất ở ngậm dư, trong miệng lời nói dường như gà trống ở đánh minh. "Trường Ly, ngươi có thể hay không? Cho dù là trước đây, trong nhà điều kiện còn tính tốt thời điểm, Lâm Chính cũng chưa gặp được quá phẩm tướng tốt như vậy nhân sâm, cho nên lúc này Lâm Chính thật là có chút chân tay luôn cuống cảm giác." Hắn ba bước cũng làm hai bước đi, đi tới khoảng cách Trường Ly 3 bước xa địa phương, cái này, ta không quá sẽ a. "Trường Ly, vậy ngươi ra ra sẽ sao?" "Lâm Chính, đại khái, khả năng Cơ đi. Trường Ly nga một tiếng, sau đó để người này tham liền cùng để chỉ ga giống nhau hướng trong phòng đi. Lâm Chính cũng vô pháp ngăn trở, hắn đi theo Trường Ly phía sau, bước chân khinh phiêu phiêu, giống như đi ở vân thượng, hôm nay phát sinh sự, thật sự là có chút mộng ảo. Trong phòng bày một trương dùng đầu gỗ làm, rơi rất tang tác, giống như tùy thời muốn sụp giường gỗ. Đến nội dư lại ra cụ, cũng chính là một trương không có thượng sơn bàn gỗ. Nay đãi ngộ, đối lập khởi mặt khác bị hạ phóng đến chuồng bò người, còn tính không tồi. Dương gỗ dựa vào tường bày bệnh, ở dựa vào giường kia một bên, nằm một cái thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng ánh mắt lại thập phần thanh minh lão nhân. Hở nhìn đến Trương Ly kia một cái chớp mắt, hắn trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó nhìn đến trong tay hắn cầm cái kia phảng phất dễ cây giống nhau đồ vật, kia một tia kinh ngạc cũng đã hiện lên ở tràn đầy nếp gấp khuôn mặt phía trên. Hắn hỏi: "Hoa tử, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Ngươi tới nơi này lại muốn làm gì?" Trương Ly, Dã Xuân Hàm ta muốn người giúp ta bảo chế. Ngư khí phá lệ đương nhiên. Lão nhân chậm rãi đỡ tường ngồi dậy, Lâm Chính chạy nhanh đi lên ăng. "Hán, như vậy thứ tốt, ngươi không chạy nhanh về nhà, bắt được ta nơi này làm gì?" Trường Ly chậm đến xa thời điểm hắn còn không xác định, nhưng hiện tại hắn lại đi rồi gần một ít, phân biệt ra tới, đó chính là hang thật giá thật Lao Sơn Hang. Hắn tức khắc hít một hơi, "Ngươi cầm như vậy bảo bối đồ vật nơi nơi chạy loạn, để ý ném đi." "Trường Ly, sẽ không ném." Nay trong núi còn có ai dám nuốt đồ vật của hắn? Hắn không cho ngọn núi này quét tiếp theo tầng ra liền tính không tội. Hắn nói, lấy về ra, nay liền không phải của ta. Ngươi nếu giúp ta chuẩn bị cho tốt, ta phân ngươi một nửa. Dù sao hắn không thiếu nhân sâm, phân một nửa liền phân một nửa. Lão nhân, ngươi hiểu được thứ này có bao nhiêu quý trọng sao? Bắt được ta nơi này, nói không chừng cũng sẽ không đi. Đứa nhỏ này như thế nào tín nhiệm một cái mới vừa gặp mặt người ngoài so tín nhiệm người nhà còn muốn nhiều. Hắn nói: "Ngươi chạy nhanh lấy về ra đi, không nói được vãn một lát liền không được." Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, "Sẽ không. Cũng không sợ như thế nào ăn vào đi như thế nào nhổ ra." Hắn nghĩ đến, bất quá xem người này một thân thanh chính bộ dáng, hắn liền lười đến hù dọa hắn. Hắn còn sợ này một ra một trẻ tư nuốt đồ vật của hắn. Sao có thể? Hắn dẫn theo người kia tham ở lão nhân trước mặt quơ quơ, "Ngươi có giúp ta hay không?" Lão nhân do dự một hồi lâu, Ở phòng đoán hồi lâu trưởng Lý Ý đồ lúc sau, mới chậm rãi nói, "Đảo không phải không được, chẳng qua." Trong giọng nói mang theo chút khó xử, "Đảo không phải mà khác, mà là bảo chế nhân sâm cũng yêu cầu một ít mặt khác đồ vật làm súng, này lều tranh cái gì đều không có, liền tính muốn bảo chế cũng chỉ có thể đơn giản thao tác một vài, không có gì quá lớn giá trị, khó tránh khỏi có lãng phí nhân sâm cảm giác." Trương Ly, hắn khó được tự hỏi trong chốc lát, muốn lại đến cái kia hố biên nhìn chằm chằm đi. Nhìn xem nơi đó còn có thể hay không đủ chui ra tới một ít hiếm quý dược liệu, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là tính, kia nhiều phiền toai a, đồ vật cũng liền ăn, cái ý tứ, kinh tâm bảo chế quá phí công phu, nếu là ngãi dược hiệu không đủ, còn không bằng nhiều lộng mấy cây tới. Hắn nói, ngươi cứ việc lộng là được, ta không chê. Là muốn biến thành rượu, vẫn là hầm canh. Ừm, làm nhân xâm phục linh cao cũng không tồi. Lão nhân, hắn trong mắt trừng, như thế nào có thể như vậy đạp hư đồ vật? Hắn tức giận nói. Này nhân tham lớn như vậy thật sự là khó, hảo hảo bảo tồn còn có thể lưu trữ diu mệnh, liền tính vội vã dùng, cũng có thể phao thành rượu, ngươi lấy nó làm thành nhân tham phục linh cao, không phải vi phạm của trời. Trương Ly, cho ta ăn như thế nào có thể tính vi phạm của trời. Hắn không phản ứng đôi mắt chừng chừng, cùng cái hỏng rồi bóng đèn giống nhau lão nhân, mà là đối Lâm Chính nói, này căn đại cổ cải liền phao thành rượu, ta một tháng lúc sau tới bắt, đến lúc đó lại phân các ngươi một nửa. Lâm Chính đợi một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Hắn nga nga nga đi lên trước tới, kết quả trường ly trong tay nhân sâm, thật cẩn thận phóng tới lão nhân trong tầm tay. Lão nhân cũng là thật cẩn thận đem này căn phẩm tướng có thể nói cực phẩm nhân sâm cầm lấy, ở đánh giá vài lần lúc sau, liền đối với làm bộ phải đi trường ly nói, ngươi thật sự muốn cho ta giúp ngươi bảo chế. Ngươi nếu là còn không nhanh lên lấy đi, liền không đến hối hận cơ hội. Hắn nhưng thật ra không suy xét mặt khác nhân tố, coi như này tiểu hài tử là ngoài ý muốn được đến nhân sâm, cũng không đi suy xét Có phải hay không có người ở làm cục hải hãn? Nếu này tiểu hài tử muốn hắn hỗ trợ, kia hắn giúp một lần chính là, đến nơi nói cái gì, chờ Diệu hảo phân một nửa, hắn còn không có sa đọa đến muốn nuốt một cái tiểu hài tử đồ vật nông nổi. Cho nên lúc này hắn vẫn như cũ là ở quên trường Ly đem nhân xâm thu hồi đi. "Trương Ly, làm ngươi tới ngươi liền tới, sợ cái gì?" Lão nhân mỗ đùi, "Đây chính là chính ngươi nói, tương lai ngươi nếu là hối hận nhưng đừng tới tìm ta." Trương Ly không đệ bụng gật đầu. Sau đó liền đi rồi. Lão nhân nhìn hắn kia nhỏ nhỏ thân hình, trong mắt bày biện ra một tia phức tạp, "Như vậy tiểu nhân oa tử, sống lên cũng đồng dạng không dễ dàng." Hắn nhìn nhân xâm khai quật không vượt qua nửa giờ, hẳn là không phải từ trong nhà lấy ra tới, mà tiểu hài tử được như vậy bà bối, lại một chút đều không suy xét người trong nhà, có thể muốn gặp hắn ở trong nhà quá đến nhất định không tốt, lại liên hệ đến tiểu hài tử cánh tay thượng hoặc thanh hoặc hồng bị dây mây rút ra tân mới cũ cũ vết thương, lão nhân trong lòng cũng liền hiểu rõ. Hắn thở dài một hơi, như vậy cơ linh hoa tử nhiều khó được a, người trong nhà chính là như vậy đãi. Châm Mặc hồi lâu lâm chính lúc này mới nói một câu nói, ta xem hắn quá đến man tốt. Ngay cả ăn cái gà cũng là đẩy mặt gết bỏ. Lão nhân vô vô đầu của hắn, ai. Mà ở bên kia, nhảy nhót hướng dưới chân núi đi bành linh bị chỉ so nàng đại một tuổi đường tỷ ngăn cản, nàng không cấm sau này lui nửa bước. Hắn cùng cái này đường tỷ quan hệ luôn luôn không tốt lắm. Nàng ở trong nhà so cái này đường tỷ được sủng ái đến nhiều. Bởi vì nàng ra cửa nhặt phiếu, vào nhà nhặt trứng, đi hai bước còn có thể chạm vào cái quả quyết thụ, bị người trong nhà coi làm là phúc hoa hoa, liền hạ hà vứt cá đều phải mang theo nàng, để vứt được điều không biết từ nơi nào nhập cư trái phép lại đây đại béo cá. Cho nên, người trong nhà thập phần yêu thích nàng, nàng ở trong nhà đãi ngộ so đường tỉ bành viện muốn tốt hơn 4-5 lần, ăn cái trứng gà lại muốn so nàng ăn nhiều một cái. Bởi vậy gặp nhau, bành viện trong lòng là nhiều khó chịu, mọi việc không sợ chiêu ít. chỉ sợ chia không đều, nghèo khổ nhật tử đại gia cùng nhau đói bụng, cũng khó so có một người có thể ăn no hảo, Bành Linh được đến như vậy đặc thù đãi ngộ, Bành viện tuyệt đối là nhất ghen ghét một cái. Nàng sắc nhọn đôi mắt lập tức liền quét về phía Bành viện trong tay cầm cùng lão rễ cây giống nhau đồ vật, trong mắt lộc cục lộc cục truyền lưu. Đời trước ở cái này thời gian điểm nàng còn cái gì đều không rõ ràng lắm, chỉ biết khó chịu người trong nhà đối nàng cùng Bành Linh khác biệt đãi ngộ, nhưng lúc sau vài thập niên nàng cẩn thận cân nhắc. Liền biết người trong nhà vì cái gì như vậy thiên vị Bành Linh. Bành Linh, một thân phúc khí, có thể vì người trong nhà làm dạng dỡ thêm vinh dự. Nàng nhớ tới sau lại chính mình quá nhợ tử, lại nghĩ tới Bành Linh quá nhợ tử, ghen rét nhượng ra toan thủy, liền một cổ một cổ toát ra tới. Dựa vào cái gì, đều họ Bành, Bành Linh là có thể cao quý đến bầu trời đi, mà nàng là có thể đê tiện đến trong đất đi. Nàng nhớ tới chính mình tưởng cùng kia vô dụng nam nhân ly hôn thời điểm, đi cầu Bành Linh Bành Linh lại chết sống không đáp ứng, còn một cái kính nói nam nhân không cũng có thực xin lỗi nàng địa phương, làm nàng không cần ly, nàng liền một bụng hỏa. Liên nàng Bành Linh có thể gả cái hảo nam nhân, cả đời phúc nhạ cát khang, mà nàng bệnh viện phải gả cho nửa điểm dùng đều không có đông ra hắn tử, cả đời chịu khổ chịu nhọc. Nhìn tuổi này vẫn là rất nhỏ đường muội, bệnh viện trong mắt không tốt càng nhiều, nàng nhìn kia một đoạn cùng rễ cây giống nhau ngoạn ý nhi, ánh mắt của nàng lập tức liền thay đổi, đây là cái gì, cho ta xem. Nàng nhớ mang máng Bành Linh nam nhân cùng nàng chính là bởi vì một người tham nhân thức, Bành Linh ngoài ý muốn từ trong núi đến tới căn nhân sâm, người trong nhà nhận không ra, cũng không để trong lòng, chỉ cho là nha đầu bướng bỉnh, liền tùy tay ném đến một bên. Sau lại không biết như thế nào Bành Linh liền cầm lấy căn mộc ngật đáp lên núi, gặp nàng nam nhân, nàng nam nhân nhận ra tới đây là thứ gì, nói cho Bành Linh, Bành Linh cũng không để trong lòng, đem nhân sâm đưa cho kia nam nhân. Từ khi đó khởi, kia nam nhân liền nhớ kỹ Bành Linh này một phần ân tình. Lúc sau càng là lúc nào cũng chiếu cố Bành Linh, Thanh Mai chúc Mã Lâu ngày xinh tỉnh, sau lại kia nam nhân ra ra bị sửa lại án xử sai, lần đó thành, Bành Linh cũng thi vào đại học, lúc sau chính là thuận lý thành chương kết hôn, một đường nâng đỡ hướng lên trên đi, hưởng cả đời phúc. Tưởng tượng đến Bành Linh hiện tại trong tay cầm đồ vật, khả năng chính là cái kia làm nàng bình bộ thanh vân nhân sâm, nàng liền ghen ghét đôi mắt đều mao đỏ, nàng vội vàng thượng thủ đi đoạt lấy, "Mau cho ta." Bành Linh hoảng sợ, lại sau này lui nửa bước. Nàng thử thăm dò hỏi: "Tỷ, ngươi làm sao vậy? Trước kia cái này Đường tỷ cho dù là không thích nàng, cũng sẽ không lộ ra này phó quái chớ trách dạng tới a. Một lần không chấp được, Bành viện lại thượng thủ đi đoạt lấy, lúc này đây Bành Linh không có tránh đi, Bành viện biến trực tiếp đem người nhỏ tham bắt được trong tay." Giọng nói của nàng ngang ngược nói: "Hiện tại cái này là của ta." Bành Linh ôm nói một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng nói: "Hảo hảo hảo, cái này là ngươi lạm, chúng ta mau về nhà đi, muốn ăn cơm." Nàng cũng không muốn cùng cái này đường tỉ tranh, một cái dễ cây mà thôi, lại không phải ăn ngon, tính cái gì. Mà này hai người không có phát hiện chính là, ở Bành Linh nói ra những lời này lúc sau, cái kia mục ngật đắp giống nhau nhân xâm nội bộ đột nhiên đã xảy ra một ít kỳ lạ biến hóa, ngay cả không ngừng ra bên ngoài thấm chất lỏng đều chậm dãi khô cạn. Nghĩ trong nhà muốn ăn cơm, Bành Viện cũng liền không hề kiên trì muốn lưu lại ở trong núi, tìm được cái kia vẫn là tiểu nam hài nam nhân, Lưu Luyến mỗi bước đi đi theo Bành Linh phía sau trở về nhà. Về đến nhà thời điểm, trong nhà còn ở khai hỏa, bành viện đi đến đang ở thêm sải lao nương trước mặt, nói, mẹ, ngươi xem đây là cái gì. Nàng lao nương bị pháo hoa khí hân tràn đầy táo bạo, một phen liền đem bành viện tay đẩy ra, ngươi lại đang làm cái gì quái. Bành viện tràn đầy hưng phân nói, mẹ, ngươi mau xem, nhân sơ âm, nhân sơ à. Nói xong lúc sau, nàng liền chạy nhanh bưng kín miệng. Gặp quỷ, như thế nào liền điểm này sự đều tàng không được. Nàng rõ ràng là muốn đem này nhân tham đưa cho kia tiểu Nam Hải, như thế nào liền dễ dàng như vậy nói ra. Khó trách bằng hữu trong giới chuyên gia đều nói tiểu Hải tử đầu phát dục không hoàn toàn, làm không được sự. Nàng lão nương nghe được lời này, nhưng thật ra khó được phân chút lực chú ý lại đây, nàng bắt lấy cái kia chảy ra màu xanh lơ chất lỏng dễ cây, đặt ở cái mũi ran nghe nghe, sau đó khoan mi chính là dựng, gặp quỷ nhếch đầu, ngươi muốn chết a, còn dám lừa gạt ta, mau cút, ta vội thật sự, không rảnh bồi ngươi nháo. Đương nàng tốt như vậy lựa gạt, liền dễ cây đều phân biệt không, gia, này vừa nghe chính là trong núi lão mục ngật đáp, không hiểu được nha đầu này lại là từ nơi nào học được làm loạn chiêu số, chờ nàng vội xong rồi thế nào cũng phải hảo hảo thu thập một đốn không thể. Vừa nói, nàng liền một bên đem kia mục ngật đáp hướng hỏa bếp một ném, hừng hực ngọn lửa bốc cháy lên, trong nháy mắt công phu, bệnh viện liền tìm không thấy nàng nhân sâm. Chương 677 Mạn Sơn. A! Một tiếng thét chói tai cắt qua không khí. Nang cháy ngọn lửa lập tức liền bao trùm kia đáng thương nhân sâm, Bạch viện nhìn chính mình chăm cây ngàn đáng mới từ đường muội trong tay đoạt lấy tới tương lai thăng chức rất nhanh cơ duyên, liền như vậy đốt quách cho rồi, không khỏi trước mắt tối sầm. Nang mẹ bị nàng hạ nhạy dựng, trong tay khệ tuổi lửa bỗng nhiên rơi xuống, rừng ở đống lửa, bắn khởi một tảng lớn hỏa tinh tử, nha đầu chết tiệt kia, ngươi quỷ gọi là gì? Sắc nhọn trong thanh âm hỗn loạn kinh hách. Bạch viện lại không có phòng trường đến nàng mẹ nó phản ứng, theo bản năng đi phía trước phát. Đem tay với vào bệ bếp, muốn đi vớt nhân sâm. Nàng mẹ hoảng sợ, một cái trở tay đem nàng đẩy ra, nhưng chính là như vậy, bàn viền tay cũng bị hỏa tinh tử quét chung, nâng nổi lên mấy cái vết bỏng rộp lên. Nàng lập tức lại phát ra một tiếng đau hô, "A!" Nàng mẹ trong miệng chửi bậy nói, "Tìm đường chết nha đầu, đầu óc như vậy không liên quan, còn dám bắt tay hướng bệ bếp rồi." Trong miệng là như thế này nói, nhưng nàng vẫn là chạy nhanh múc tới nước lạnh tới, cấp bành viền ngâm. Thu hoạch vụ thu thời tiết Mỗi 1 phút mỗi 1 giây thập phần quan trọng, cho nên bản gia người không phải về nhà ăn cơm, mà là làm người đem cơm đưa đến trong đất đi, cho nên phần lớn người đều không rõ ràng lắm bệnh viện làm ra chuyện ngu xuẩn. Nhưng cho dù là như thế này, tới rồi buổi tối thời điểm bọn họ cũng đều đã biết, nhìn này ném xuống tay kêu đau nhức đầu, một đám rữa gần hấn, nốc không lăng đăng, một rảnh rỗi liền tắc loạn. Sợ không phải chơi điên rồi, đầu óc cũng không linh quang, chuyện gì nhi đều dám làm. Lớn như vậy người, nửa điểm sự đều không hiểu được. So ngươi muội muội kém xa. Chính là, nhìn xem Linh Linh nhu ngoan, ngươi làm tỉ tỉ, liền cấp muội muội làm hảo tấm gương đều làm không được, còn bị muội muội so đi xuống, xấu hổ không xấu hổ. Bị phòng tay bệnh viện ủy ủy khuất khuất ngồi ở trong viện đá xanh trên đầu, cúi xuống đầu, hốc mắt đỏ bừng. Lúc này đây có thể nói là bồi phu nhân lại chết bệnh, không những không nương nhân sâm đáp thượng đuổi vàng Tây An, còn bị phòng chính mình, bị cả nhà cửa trách. Tâm trí trước nay đều không có cao hơn bệnh viện một khác chỉ không bị bị phòng tay chặt chẽ nắm lên tới, chờ kia đuổi vàng nàng nhất định sẽ bế lên tới. Vừa nghĩ, nàng liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh xem náo nhiệt đường ngộ. Bạch Linh bị trừng đến không thể hiểu được, nàng còn nghĩ nếu tỷ tỷ như vậy thích kia dễ cây, nàng ngày mai liền lại lên núi đào một cái hảo, đỡ phải tỷ tỷ lại làm ra cái gì việc nốc tới. Mà ở bệnh viện tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn ôm đuổi thời điểm, Nàng đuổi tiên sinh đang ở khổ hề hề cấp Trường Ly làm lao động. Thân ở tại đây toàn núi lớn chung, Trường Ly tự nhiên không thiếu ăn, sáng sớm tới chính là một con gà rừng, kia buổi chiều tới chính là một con con hoẵng. Không biết năm nay khí hậu rốt cuộc kém tới rồi nào đầy đất bước, nhưng ngọn núi này vật còn sống nhật tử sắc thật không hảo quá. Ở kia chỉ con hoẵng đánh vào Trường Ly trước mặt trên tảng đá, trực tiếp đem chính mình đâm chết thời điểm, Trường Ly cũng chỉ là hơi hơi nhướng mày. Như vậy gầy, ăn lên nhất định tức xài. Liệu lý lên cũng mang phiền, chính hắn là rất khó làm cho, cho nên liền đành phải tìm người khác. Ngọn núi này người khác, cũng chỉ có Lâm Chính ra tôn. Ở trường Ly dẫn theo con hoàng đi tìm đi thời điểm, Lâm Chính đã không như vậy tò mò, hắn tâm thần có chút phát tán nghĩ, này đại khái chính là tiểu nhân trong sách miêu tả kỳ nhân dị sự đi, hoặc là nói, này tiểu hài tử được nào đó khí công đại sư truyền thừa, tu có không thể chi công, săn cái con hoàng rệ như trở bàn tay. Trường Ly còn không biết Lâm đang suy nghĩ cái gì. Hắn đem con hoàng hướng trước mặt hắn một ném, "Cho ngươi, ngươi giúp ta chuẩn bị cho tốt, ta còn phân ngươi một nửa." "Một nửa lại một nửa?" Lâm đang phát hiện hắn đã thích một nửa cái này tử. Hắn nói, "Ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị?" Nay trong núi cũng chưa nói tới cái gì khẩu vị không khẩu vị, Lâm Chính cũng chính là như vậy vừa nói thôi, hắn nhớ tới trong nhà còn không có suy tản thời điểm, ba ba dẫn hắn đi săn món ăn hoang dã, cũng săn tới rồi chỉ con hoang so với trước mắt này từng con phỉ không gợi. Khi đó ba ba là đem nó đặt tại giá sắt tử thượng, dùng các loại hiếm lạ gia vị nướng ăn, sắc muối thì là, đặc cung hồ tiêu, bí chế tương ớt, chính tông hoẻ mật hoa, còn có kia từng viên có chút thô ráp, bôi trên con hoàng thượng lại đúng lúc mang ăn ngon đại hạt muối, hắn liền không khỏi đại nuốt nước miếng. Hắn ngứ khí mang này đó hoài niệm nói, nướng thế nào, ta nơi này còn thừa chút muối. Cũng chính là hiện tại tình huống hơi chút hảo một ít, bọn họ trong tay mới có thể bắt được một ít đồ vật. Trương Ly, tùy tiện, ăn ngon là được. Dù sao mặc kệ Lâm Chính như thế nào lộng, đều so với hắn chính mình làm cho muốn hảo. Lâm Chính nghe được Trương Ly đồng ý, liền tiến lên đem kia mười mấy cân trọng con hoàng ngưng tới rồi trong phòng. Lâm Chính hắn ra ra lâm vệ nhìn đến đi mà quay lại Trương Ly cũng không khỏi có chút tò mò, hắn nguyên bản còn muốn đánh thú một câu có phải hay không hối hận muốn đem nhân sâm phải đi về, nhưng không nghĩ tới lập tức liền thấy được vất vả nâng con hoàng lâm chính. Hắn kinh lập tức liền ngồi lên, đây là từ đâu ra? Trương Ly, ven đường nhặt Nó một đầu đâm chết ở trước mặt ta, ta tổng không thể lãng phí. Đối thượng lâm vệ hoài nghi tầm mắt, Trương Ly như thế nói: "Lâm vệ, ngươi vận khí sao cái tốt như vậy?" Trương Ly, ông trời làm, ta như thế nào biết? Lâm vệ, người khác lao mắt lại không hoa, lập tức liền thấy rõ con hoang cách chết, tức khắc đạo hút một ngụm khí lạnh, ngươi cái này vận khí. Trương Ly bĩu môi, cái gì vận khí, nếu luận này đó, hắn muốn nên trực tiếp ngã chết, có thể nói là bối về đến nhà, hiện tại mấy thứ này chính là hắn tự mình muốn tới. Hắn khô khô gầy gầy thân thể vẫn như cũ mang nải đó suy yếu, này có thể ăn bao lâu? Lâm lão đầu, làm thành thịt khô thế nào cũng có thể ăn cái nửa tháng đi. Đây là tiết kiệm cách làm. Cũng chính là Lâm lão đầu hiện tại đỉnh đầu thượng không thiếu muối, mới dám nói làm thành thịt khô. Nhưng Trương Ly lại không đồng ý, con hoang làm thành thịt khô không thể ăn, vẫn là hiện hưng ảo. Lâm lão đầu có chút tiếc hận, này đã có thể lãng phí. Trương Ly ăn vào trong bụng như thế nào có thể nói lãng phí. Lâm lão đầu vận bất quá hắn, chỉ có thể tùy ý Lâm Chính đem con hoàng tá thành hai nửa. Nương ăn. Lỡ lỡ liệu lý một cái con hoẵng cũng không phải là chuyện dễ dàng sự, ít nhất đối với Lâm Chính cái này 89 tuổi tiểu hài tử không dễ dàng. Cho nên này chỉ con hoẵng liệu lý hảo cũng là hơn 1 giờ lúc sau. Nghe trong không khí kích động thị hương vị, Lâm lão đầu mệt mỏi nhũ đầu bị kích thích cũng bắt đầu phân bố khởi nước bọn, hắn đỡ đầu giường tấm ván go đứng dậy, tự nhiên rất là thông thuận xuống đất. Chính hắn còn không có phản ứng lại đây, nhưng Lâm Chính lại là lập tức mở to hai mắt nhìn, da da tinh thần vốn là không tốt, ở liệu lý kia chỉ nhân xâm lúc sau liền càng là tội liên đối lên đều làm không được, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên trực tiếp xuống giường, biểu tình còn mang này đó nét mặt tỏa sáng hư vị. Ma ngồi ở một bên trường ly còn lại là không chút nào ngoài ý muốn, bị nhiều như vậy linh khí của giữa, còn không thể đi xuống giường kia mới là kỳ quái. Hắn thành thôi thành thôi cầm lấy một cái dầu chân phân bố vừa lúc con hông chân. chậm rì rì gặm, Lâm Chính tay nghề sắc thật không tồi, ở có gia vị có thể dùng dưới tình huống, nướng con hoang chân phá lệ hương. Thật cẩn thận xé xuống một miếng thịt ham ở trong miệng phẩm vị Lâm Chính, còn lại là tin tức có chút nhược nói một câu, "Da da, ngươi muốn ăn sao?" Hắn sợ Lâm lão đầu gở trách hắn rốt cuộc liệu lý một cái con hoang phí không được cái gì công phu, bất quá là giúp một cái tiểu đội, chính mình liền trực tiếp không khách khí an khởi thì tới, nói như thế nào đều không tốt lắm. Lâm lão đầu lần này lại không có răn dạy hắn. Hắn sờ sờ tôn từ đầu, trong mắt mang này đó hãy nay nói, ngươi làm thực hảo, công bằng giao dịch, dùng chính mình lao động sáng tạo giá trị, đổi lấy tài nguyên, thực không tồi. Lâm Chính kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhìn lão nhân chờ đợi ánh mắt, dùng sức gật đầu. Mà ở một bên nhìn trong chốc lát tổ tôn tình thâm Trường Ly còn lại là lười biếng nói, không biết ngày mai lại có cái gì ăn ngon. Lâm lão đầu tức giận nói, người đương ngươi vận khí thực sự có tốt như vậy, mỗi ngày đều có thể có đụng phải món món ăn hoạ giả. Trường Ly nhướng mày không nói chuyện. Còn không phải sao, này món ăn hoang dã tự nhiên là mỗi ngày đều có. Bảo Tôn một đốn, Trường Ly liền bước lùi biếng nện bước rời đi, mà Lâm Gia Tổ Tôn còn lại là tự giác đem dư lại thịt chế thành thịt khô. Thịt khô yêu cầu treo ở thông gió chỗ hang rõ, theo lý thuyết Lâm lão đầu sẽ không làm như vậy nguy hiểm sự, bất quá sao, biện pháp tổng sơ so vấn đề nhiều, cho nên sự tình vẫn là thỏa đáng giải quyết. Theo lý thuyết, nướng con hoang mùi hương như vậy nồng đậm, đã ở bình thường khẳng định sẽ dẫn tới người tiến đến điều tra. nhưng lần này không biết có phải hay không bởi vì tiết thu phân gặt gấp duyên cớ, cư nhiên không có khiến cho những người khác lực chú ý, thậm chí liền nửa cái bị mùi hương hấp dẫn tới lao thử đều không có. Tuy rằng Lâm láo đầu ở bắt đầu nướng con hoang thời điểm khiến cho Lâm chính đóng cửa lại cửa sổ, nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ rơi rớt cái gì, hôm nay vật khí, giống như cũng thực không tồi. An-no nghe một đốn trường ly tiếp theo hướng núi rừng đi, dọc theo đường đi cũng không đụng tới quá người nào. Trạng quá ở hắn đi ngang qua trên mặt đất tổng hội không thể hiểu được toát ra một ít cây ăn quả. Tỉ như chín, canh đều áp cong đến chưởng ly trong tầm tay quả lê, tỉ như không mềm không ngạnh, vừa vặn rơi xuống hắn trong tầm tay quả hồng, tỉ như cái tiểu da mỏng, hương vị rất là không tồi quả quýt, khí vị chua sót, hơi nước mười phần đại quả người, hạt nhỏ nhỏ, tư vị chua ngọt nho dị. Thậm chí còn có một oa dã ong long long từ chưởng ly trước mặt bay qua, đem nhướng một tổ ong mật sao lưu lại. Chưởng ly một đường hưởng dụng này đó thiên nhiên mỹ thực liền dựa sạch đều không cần. Hắn càng đi trong núi đi, đãi ngộ liền càng tốt, thẳng đến hắn tìm được rồi một cái linh mạch tiểu trung tâm lúc sau mới dừng lại tới, bắt đầu chữa thương. Ở một chỗ nhỏ nhỏ khe núi chung, Trương Ly ngồi ngay ngắn ở một phương thiên nhiên hình thành đá xanh phía trên, nhắm mắt điều tức, đem cho nên tinh thần đều tập trung ở thần thức phía trên, thần thức trung hiện ra hình ảnh tự nhiên càng vì thấu triệt. Trương Ly xem đến xung quanh cây cối phía trên phát ra điểm điểm sinh cơ, Xem tới được cách đó không xa khe nước trung kia róc rách nước chảy xem đến, thấy này phiến núi rừng trung các loại sống ở sinh linh, cũng thấy được này phiến núi rừng trung linh khí chân thật phân bố. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sương mù bắt đầu vờn quanh ở hắn bên người, làm hắn nhìn qua nhiều vài phần xa cách, thiếu vài phần bần hàn, nếu là có người nhìn thấy một màn này, chỉ sợ muốn rất là to mò này cực không khoa học một màn lạ như thế nào sinh ra. Hắn một hô một hấp gian, khiến cho địa phương linh khí quanh co Linh khí bắt đầu theo hắn hô hấp tần suất mà chấn động, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sinh, cơ tràn ngập tại đây phiến không khí bên trong, làm hắn cũng nhiều vài phần huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nếu là cổ thả, trời đất này bản thân chính là một tòa đại linh mạch, chẳng qua có chút địa phương linh khí nhiều, có chút địa phương linh khí thiếu, linh khí nhiều giả hình thành linh quang, linh khí thiếu giả liền như này dần dần vận dục thiên địa, không gì sinh cơ. Mà linh mạch có ngoại phóng là lúc, cũng có nội liễm là lúc, ngoại phóng khi đạo pháp hung thịnh, Nội Liễm khi đạt pháp mật thế. Đương nhiên, loại này cách nói cũng không tuyệt đối, nhưng dùng ở thế giới này vẫn là sắp xỉ. Trường Ly cảnh giới rốt cuộc bãi tại nơi này, cho nên chẳng sợ thế giới này linh mạch lại nội liễm, cũng bị hắn bức ra một cái tới, cho nên ngọn núi này mới có thể nhanh như vậy phát sinh biến hóa. Đương nhiên, loại này biến hóa người thường không quá phân thành. Thái Dương một chút một chút tây nghiêng, nóng cháy đại ngày tinh nguyên cũng chậm rãi từ trong không khí biến mất, còn lại địa một mảnh thanh linh. Trường Ly về nhà thời điểm, Chu gia đang ở cơm nước xong, đồng dạng khoai lang đỏ cháo, người một nhà ăn thở hổn hển thở hổn hển cùng tiểu Trư giống nhau. Trương Ly trở về thời điểm, bọn họ cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lo chính mình ăn lên. Chu Lệ Nha còn tiếp đón một tiếng, "Tư Nhi, đã trở lại." Trương Ly gật đầu. "Chu Lệ Nha, ngồi xuống ăn cơm đi." Trương Ly tùy tay nắm lên một cái khoai lang đỏ, thông thả ung dung ăn lên, xem Chu gia hán tử một trận nén giận, ngãi danh trang văn nhã. Hắn phịch một tiếng uống chén. Dây dưa dây cả, giống cái gì? Ngươi như vậy nhàn, ngày mai liền cùng chúng ta xuống ruộng." Trưởng Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt gật đầu. "Đi nơi nào không phải đi, dù sao hắn sẽ không có hại." Không từ này nhại danh trên mặt nhìn đến sợ hãi, kính sợ cảm xúc, Chu gia hán tử lòng dạ càng không thuận, hắn phịch một tiếng ngâm chén, rầm rầm hướng trong phòng đi. Còn lại người cũng lục tục ăn no, từng bước từng bước đứng dậy rời đi. Cái bàn bên người càng ngày càng ít, tới rồi cuối cùng liền giữ lại Trưởng Ly cùng Chu đại nha. Chu đại nha chịu thường chịu khó thu thập chiến hứa, nhìn không ra chút nào bất mãn. Nàng sớm đã thành thói quen phụ thân đối nàng kỳ thị thái độ đi, cũng cho rằng này vốn chính là bình thường. Nàng đối với cái này nhỏ nàng cơ hồ 10 tuổi đệ đệ nói, "Ngươi đi ngủ đi, ca cũng đi theo xuống đất, ngươi đi cùng hắn nói nói, hắn sẽ giúp ngươi." Liền khoai lang đỏ cháo cũng chưa đến ăn, chỉ ăn một ít canh suông quả thủy chu đại nha nhìn trong buồn còn sót lại một ít cháo, nuốt xuống nước miếng. Trương Ly thông thả ung dung ăn xong rồi một cái khoai lang đỏ. Hắn hỏi Chu đại nha, ngươi muốn kết hôn? Chu đại nha không dự đoán được Trưởng Ly sẽ hỏi cái này vấn đề, tuy rằng thập phần ngượng ngùng, nhưng vẫn là trả lời, "Đúng vậy." Vừa nhớ tới việc hôn nhân này, nàng nói hết dục liền phá lệ cường, giọng nói của nàng thấp thâm nói, "Chờ thu hoạch vụ thu lộng xong rồi phân lương, là có thể bày yến hội, đến lúc đó cũng có thể bày phong cảnh điểm." Ba mẹ gia nãi đều cảm thấy lúc này bãi rượu, nhân ra tới thế nào cũng phải rộng mở ăn uống, có chút lãng phí, nhưng hắn cảm thấy khi đó bãi rượu vừa lúc có mặt mũi, làm nhân gia xem hắn mã rất có bao lớn phương. Trưởng Ly lẳng lặng nghe nàng nói chuyện, chờ nàng lại nhảy hồi lâu lúc sau mới nói nói, ngươi nhìn đến thượng hắn sao? Tựa hồ ở nghi hoặc Trưởng Ly vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, Chu đại nha có chút kỳ quái hỏi, hắn đều có này phân tâm, ta còn có cái gì không hài lòng. Chương 678 Mạn Sơn. Tựa hồ là rất kỳ quái Trưởng Ly vấn đề, cho nên Chu đại nha trên tay đang ở làm sống cũng ngừng lại. Nàng hỏi, như vậy không hảo sao? Nàng nghĩ nghĩ, thu hoạch vụ thu xong, các gia đều có lương, trong bụng cũng có hóa, nói không chừng ăn ngược lại sẽ so bình thường thiếu, này không phải cùng Mã Đại ban đầu ý tưởng đi ngược lại. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy tiết kiệm một chút hảo, nhưng rốt cuộc Mã Đại tài là nàng tương lai nam nhân, nàng cũng không thể không bận tâm hắn ý tưởng. Trường Ly, ngươi thực thích Mã Đại. Chu Đại Nha khô gẩy móng vuốt thủ sẵn tràn đầy hắc tí cái bàn, biểu tình gian mang theo chút ngượng ngùng, ngươi tiểu hài tử mọi nhà, biết cái gì, mau về phòng tử ngủ đi. Xem nàng biểu tình hẳn là thích, nhưng loại này thích là nhằm vào mã đại người này thích, vẫn là nhằm vào vị hôn phu này một thân phân thích, liền nói không chừng. Trương Ly Nga một tiếng, tuy rằng lúc này hắn không có gì tu vi, nhưng nhất cơ sở đồ vật hắn vẫn là hiểu được, chu lại nha tướng mạo, nhưng không tốt lắm. Cái này không tốt, chủ yếu thể hiện ở nàng hôn nhân phía trên. Mà ở cái này nên đại, hôn nhân cơ hồ liền quyết định nàng cả đời tiền đồ. Tuy rằng nhìn ra một ít độ vật Nhưng Trưởng Ly cũng không tính toán đến Chu đại nha trước mặt nói chút thần thần thao thao nói, rốt cuộc nhân gia xác định vững chắc sẽ không tin, nói không chừng còn tưởng rằng hắn ngã xuống thụ đem đầu gối cũng quăng ngã hỏng rồi. Các nhận, Trưởng Ly thật đúng là đi theo Chu lão đại xuống ruộng. Chư bỏ Chu nhị nha lưu tại trong nhà chăm sóc cái kia mới mấy tháng đại đệ đệ ở ngoài, trong nhà còn lại người đều xuống đất. Thu hoạch vụ thu thời tiết, thái dương vẫn như cũ đậu các thực, có thể so với hè nóng bức. Chẳng sợ ngày còn sớm. Nóng bỏng năng ánh mặt trời vẩy lên người, vẫn như cũ làm người thập phần khó chịu. Trương Ly lại không có cái gì cảm giác, rốt cuộc cũng dùng linh khí rèn luyện một lần cơn cốt. Tuy rằng nói đem hắn đưa tới trong đất, nhưng Chu gia người thật đúng là không làm cho hắn giúp đỡ làm cái gì, rốt cuộc cùng thôn người đều đang xem, ngươi làm một cái sáu bảy tuổi hài tử giúp giúp tiểu đội còn chưa tính, thật làm người làm việc liền chờ cùng thôn người ở ngươi sau lưng chỉ, chỉ trỏ chọ chọ đi. Cho dù là đối hại tử lại không coi trọng nhân gia, cũng sẽ không làm hắn ở thu hoạch lương thực chuyện này thượng thêm phiền, rốt cuộc, này nhưng sự tình quan sau này một năm ấm no. Nhìn chậm rì rì đi theo người một nhà phía sau tiểu hài nhi, Chu lại chính là giận sôi máu, hắn thấy thế nào đứa con trai này liền như thế nào sinh khí. Chẳng lẽ là kiếp trước kẻ thù, đây cũng là chuyên môn tới khí hắn đi. Có một số việc, không phải ngươi làm hảo cùng hư vấn đề, mà là nhân tâm thiên hướng vấn đề. Lâu dài tới nay, đối hài tử chiếm trong nhà tài nguyên không mừng. Ở nhìn đến đối chính mình thập phần coi thường lúc sau, liền chuyển hóa vì một loại vận vẻo phẫn nộ. Đã cảm thấy chính mình thân là người phụ uy nghiêm bị người khiêu khích, lại sợ hãi hài hài tử thật không đem chính mình đùa một chuyện, lúc tuổi già giống nhau giống nhau còn trở về. Nga, có lẽ còn có người nhất bản chất thích kỳ quái phá, ta vì cái gì muốn dưỡng cái này không có gì dùng nhãi ranh, lãng phí lương thực không nói, tương lai cũng sẽ không hiếu thuận chính mình. Cho nên có đôi khi mặc kệ nhi nữ là nợ, cha mẹ cũng là nợ, nhưng vẫn là câu nói kia. Thiên duyên là cưỡng, cầu không tới, Trường Ly cũng sẽ không chủ động tìm nợ lần bối, hắn mắt lạnh nhìn cái này tâm nhãn tiểu tính tình đại nam nhân, trong miệng không gì để ý hỏi, ta muốn làm gì? Hắn nghĩ đến sau núi đi lên, nơi đó đã có có thể toát ra nhân sâm hố động, lại có vô cùng ân cần thịt nướng cùng quả tử, còn có người cho hắn sai sử. Ở chỗ này, không ăn ngon không nói, còn phải phơi nắng. Trắng bóng ánh mặt trời quét xuống dưới, làm hắn trước mắt một mảnh choáng váng, phiền thực. Chu lại tức giận nói: Người đi theo chúng ta phía sau, đem những cái đó rơi xuống lúa nhặt lên tới. Trường Ly, nga. Căn bản liền không nghỉ xả hơi, Chu gia người một nhà liền hướng ngoài rón đi, thân lúa tháo thực, lá cây lại rất là sắc bén, một không cẩn thận là có thể cắt qua người tay, cho nên Chu gia nhân thủ thượng hoặc nhiều hoặc ít đều bọc một ít đồ vật. Mà Trường Ly không có, những cái đó các đại nhân có lẽ là không nghĩ tới này một vụ, có lẽ là cảm thấy không cần thiết, nhưng đối với Trường Ly tới nói, cũng không có gì hảo سو so đó. Mọi người thu hoạch thân lúa đều là chỉnh chỉnh tề tề, thỉnh thoảng mới có một hai cái rơi rất lưu lại tới. Kim Hoàng lúa không những không có nặng chữ khuynh hướng cảm xúc, ngược lại có chút không, về lên là có thể phát hiện có rất nhiều vỏ rỗng, làm rất nhiều người trong lòng đều thập phần lo lắng. Phía trước người ở mờ đường, An Không ngồi rồi trường ly còn lại là thong thả ung dung đi theo bọn họ phía sau, qua một hồi lâu mới gần một gốc cây rơi rất thân lúa. Ngẫu nhiên quay đầu lại thấy như vậy một màn chu lại tức khắc khí tạng, trên tay hắn động tác một chậm. Trong tầm tay liền có rất nhiều thân lúa ngã trái ngã phải ngả xuống. Lúc sau, liền càng là như thế, những người khác thu hoạch thân lúa chỉnh chỉnh tề tề, không có chu đại thu hoạch thân lúa rối mù một mảnh. Đi theo phía sau trường ly thấy như vậy một màn, trong mắt nhiều ra một tia buồn cười, thật đương hắn không rõ ràng lắm chu đại mục đích. Nhưng theo hắn tới ngoài ruộng xem người khác làm việc hắn nhưng thật ra có thể làm được, nhưng làm chính hắn làm việc, kia tính, không này phấn tâm. Hắn nâng lên tay che ở trước mắt, nhìn phía phương xa, thật nhiều a Ngư Khí mang theo chút cảm thán. Sau đó hắn lại lẩm bẩm một câu, "Ai tới giúp ta làm việc đâu?" Vừa dứt lời, một đạo rất nhỏ chi chi thanh liền vang lên, một cái cả người nâu đen sắc tiểu chuột đồng liền từ trong đất chui ra tới. Hắn chui vào hạt thóc phía dưới, hàng thân lúa, cực cực khổ khổ đem chúng nó tụ lại ở bên nhau. Một cây hai căn tam căn, nay cần mẫn tiểu chuột đồng cứ như vậy cần trọng thế trường ly làm nổi lên việc nhà nông, không sợ mệt nhọc chi sau đều ở run rẩy, cũng vẫn luôn không có đỉnh. Vóc dáng tuy rằng nhỏ, nhưng lực lượng vô cùng đại, đúng là hình dung này một loại sinh vật, này tiểu chuột đồng tới tới lui lui, đông buôn tây cố, bên này chuyển một chút, bên kia dịch một dịch, cư nhiên thật sự đem ngoài ruộng tứ tán di lưu thân lúa cấp tập trung lên. Bất quá, như vậy cao tần suất buôn ba vẫn là làm này chỉ nho nhỏ chuột đồng mệt nhọc phi thường, ở cuối cùng một cây thân lúa đều bị nó hãm tới thời điểm, nó rốt cuộc hai chân rũ ra, tứ chi run rẩy nằm trên mặt đất. Mà đang ở nhìn ra xa phương xa trường Ly vừa mới nhìn đến cách đó không xa mã gia trong đất đi qua một đạo sinh đẹp bóng người, phía trước Chu đại liền bỗng nhiên chuyển qua đầu tới, hắn đang định mang kéo dài công việc nhi tử, liền nhìn đến trên mặt đất bảy biển chỉnh chỉnh tề tề thân lứa, tức khắc, cũng là tiểu chuột đồng thể tích quá tiểu, thả còn lại người đều vội vàng việc nhà nông, đều không có người phát hiện nó tồn tại, cho nên lúc này Chu đại mới phá lệ ngoài ý muốn, này nại danh làm việc đều không phát ra âm thanh tới, cư nhiên vô thanh vô tức liền làm xong rồi. Hắn tức khắc mắng một câu nín thở, lại quay đầu đi làm việc. Một buổi sáng thời gian cứ như vậy đi qua, tới rồi giữa trưa thời gian, Chu Lệ Nha lại đây đưa cơm, đưa xong rồi nàng liền thay thế lao động một buổi sáng nuôi muội, về nhà chăm sóc đệ đệ đi. Nàng cũng là 15, 16 tuổi đại cô nương, lập tức liền phải gả chồng, có một số việc tự nhiên đến sớm một chút chuẩn bị lên, mã gia cấp sính lễ nhưng không tính thiếu. Nhìn đến ngồi ở bờ ruộng thượng, tối đầu, nhìn qua thập phần mệt nhọc đệ đệ, Chu lại nha vốn định tiến lên trấn an một hai câu, nhưng ngẫm lại vẫn là tính, miễn cho chọc A trà không cao hứng. Một ngày buổi chiều ngày độc nhất cây 2 giờ, Chu gia người đều không có dừng lại, liên quan trưởng ly cũng không ngừng lại, hắn nhìn nóng rát chiếu xuống dưới phơi nắng, mạn nhãn không cao hứng. Trương Kỳ đứng ở như vậy trong đất, đặc biệt là thân thể nguyên khí còn không có bổ túc, tự nhiên sẽ sinh ra mọi mệt cảm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn xem kia lui tới tiểu chuột đồng đều cảm giác hoảng đến quá mắt. Hắn dưới chân nện bước hơi hơi xoay chuyển, Một cổ huyền diệu khó giải thích đạo nghĩa cứ như vậy mạc danh tán phát ra tới, một bước, hai bước, ba bước, tới rồi thứ 9 bước thời điểm, mặt đất đột nhiên rất nhỏ động một chút, những người khác không hề có cảm giác, nhưng Trưởng Ly lại có thể rõ ràng cảm giác được. Mà ở này một đạo chấn động qua đi, trên mặt đất tán loạn đảo thân lúa, cư nhiên không chờ tiểu chuột đồng đi đi chuyển liền tự phát tụ ở cùng nhau. Trong mắt tựa hồ bốc cháy lên nhang mũi tiểu chuột đồng. "Ân, đây là có chuyện gì?" Nai Chỉ Đáng Thương con không có hoàn toàn thành niên tiểu chủ động, ở trải qua ban ngày lao động lúc sau, rốt cuộc hai chân rối ra, ngã xuống đất không dậy nổi, bị nó lao bà cấp kéo giải tới trong động. Cứ như vậy chịu đựng một cái buổi chiều, một ngày rốt cuộc đi qua. Chờ trở lại cái kia quen thuộc đại viện từ thời điểm, một đám kiệt sức người đều mỏi mệt đến liền câu nói đều không nghĩ nói, cơm chiều bị giống nhau giống nhau dọn đi lên, mọi người vẻ mặt chết lặng hướng trong miệng tác. Mà ngồi ở trong một góc, cầm cái khoai lang đỏ chậm rãi gặm trường ly liền có vẻ phá lệ độc lỗ. Chu đại hung hăng giốp tiếp theo khẩu hồ gián hồ, ăn một bữa cơm đều ăn không ngon, ngươi còn có thể làm gì? Nhân lúc còn sớm đừng ăn, đem cơm lưu lại, cũng đỡ phải lãng phí. Trương Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này phá lệ có uy nghiêm phụ thân, không nói lời nào. Hắn đem cái này tâm nhi trắng bệnh khoai lang đỏ nuốt xuống, đứng dậy, rời đi, nho nhỏ bóng dáng nhìn qua phá lệ quái gở. Chu đại nổi trận lôi đình, đắc một tiếng đứng lên, quạt hương bổ dường như bàn tay to nâng lên, liền tính toán hung hăng trừng Trương Ly chịu một đốn. vẫn là Chu lão đầu hừ thanh đúng lúc vang lên, mới ngăn lại hắn động tác. Chu lão đầu ngạnh cổ nuốt xuống một ngụm nước lèo, ngươi cùng ta Hoa Nhi so đo làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho những người khác biết chúng ta lão Chu gia liền cả lăng đều không cho nhà mình Hoa Nhi? Hắn tuy rằng cũng không thích cái này quái gở tôn tử, nhưng tóm lại là bọn họ lão Chu gia huyết mạch, trực tiếp chết đói cũng không tốt. Chu lại vẫn là tức giận khó tiêu, liền hắn này phó quỷ tính tình, tương lai nhưng không được đói chết. Bùm một tiếng, nghe đến đó Vẫn luôn không nói chuyện Chu Lão Thái mới đột nhiên buông xuống nàng trảo câm tử, ăn ngươi chính là, quản như vậy nhiều làm chi. Trở lại trong phòng Trường Ly còn không có an an tĩnh tĩnh ngồi ở giường, rác, cái thứ nhất ăn xong cơm chiều Chu Nhị Nha bị nàng tiến vào động tác hoảng sợ, gác ở trên bàn tay bỗng nhiên đi xuống một phóng, trong tay còn bắt lấy chút thứ gì, phát ra xôn xao thành âm. Trường Ly vô tình đi nhìn trộm chuyện của nàng, Chu Nhị Nha thấy là Trường Ly cái này còn cái gì cũng đều không hiểu tiểu đệ lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xoay người, có nhìn như nhắm mắt lại Trường Ly, chộp đem trong tay nắm chặt giấy cầm lấy tới, trên giấy viết tự nàng phần lớn đều xem không hiểu, nhưng mỗi một chữ, nàng đều có thể nhìn ra một loại ngọt tư tư cảm dắt tới. Nàng buông xuống đầu, kia một đôi xưa nay so nàng tỉ tỉ cơ linh rất nhiều trong ánh mắt, lộ ra một loại ngượng ngùng, cùng Chu Lệ Nha ở nhắc tới mã đại thời điểm giống nhau như lúc. Thu hoạch vụ thu thật sự là quá mức mệt nhọc, cho nên ngày mùa hè thích nhất ở trong sân thừa lương nông dân đều sớm trở về phòng, ngủ say lên. Bất quá giờ Tuất, trong viện cũng đã lâm vào yên tĩnh. Trên bầu trời một vòng minh nguyệt xa xa lập, bị tầng mây sở che dấu, lại bị đàn tinh sở thấp thoáng, thấu không ra cái gì quang nhi tới. Loé sáng ngôi sao, từng viên treo ở giữa không trung, làm ngày mai muốn tiếp tục vất vả cần cù lao động nông dân lại hái lại hận. Hái chính là đàn tinh lượng, vũ không hạng, hận chính là tinh quang lạnh, nhiệt độ trường. Như vậy Lượng Thiên, ngày mai nhất định là cái đại trời nóng. Trương Ly đẩy cửa ra, hướng sân ngoại đi đến. Chu gia mà Tuy rằng cùng mã gia mà cách không nhiều gần, nhưng Trưởng Ly Ngũ cảm thập phần nhạy bén, cũng thấy được một ít mặt khác đổ vượn. Tinh quang đêm thôn chiếu cùng đất trống giống nhau, Trưởng Ly dọc theo thôn đường đi, không có hướng mã đại gia phương hướng đi, mà là hướng ruộng lúa đi đến. Tứ thanh yên tĩnh một mảnh, yên thanh cùng ve thanh vang lên lên, thật giống như ngày mùa hè hồi quang phản chiếu, làm người không lý do một trận thoải mái thanh tân. Ở yên tĩnh ngoài ruộng, đột nhiên truyền đến từng đạo tất tất xách xách thanh âm, đó là nữ tử đang ở giẽ rửa thanh âm. Áp lực o o o cùng với thanh âm này vang lên, làm nam tử tiếng thở dốc có vẻ càng vì xấu xa. Nay không sáng lắm đồng ruộng, một cái như cao mã đại bóng người chính đem một cái dáng người mảnh khảnh nữ nhân đè ở dưới thân, hắn một tay che lại nữ nhân kia miệng, một tay đi bới kia nữ nhân quần áo. Nút thắt bị nước toạc thanh âm từng đọng vang lên, kia nữ nhân giãy giụa động tác cũng càng ngày càng điên cuồng, nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng ngăn cản không được phát dồ nam nhân. Tựa hồ là bởi vì quá mức với hưng phấn, Nam nhân che lại nữ nhân miệng nhẹ buông tay, làm nàng tràn ra một ít lời nói, "Cứu mạng, cứu mạng a." Sắc giọng thanh âm thậm chí đã có chút van vẻo. Nhưng lúc này đã là nửa đêm, mọi người sớm đã ngủ say, cho nên không người nghe được. Ngay sau đó, nàng miệng đã bị một lần nữa che thượng, thân hình cao lớn mã đại lao lao chế trụ dưới thân nữ nhân, rút ra một bàn tay tới, hung hăng cho nàng một cái tát. Ba một tiếng, nữ nhân mặt liền sưng lên, rõ ràng cảm nhận được kia cơn chửi súc cảm, mà mắt to trung dâm tà càng sâu. Hắn hắc hắc cười, "Tiểu nương gia, thành thật điểm." Hắn mắt thèm này tiểu nương gia lão lâu rồi, thanh niên trí thức mà liền ở bọn họ bên cạnh, hắn thường xuyên nhìn đến này gia thịt luộc nộn tiểu nương gia, ở trước mặt hắn không ngừng lúc gần lúc hiện, hắn mắt thèm đến nước miếng đều phải chảy xuống tới, hôm nay nhưng xem như cho hắn tìm được cơ hội. Một bên dùng sức xoa nắn dưới thân nữ nhân mặt, mãi đại một bên hưng phấn phi thường nói, "Nếu ngươi luôn ở lão tử trước mặt lắc lư, thông đồng lão tử, hiện tại nhưng xem như làm ta chế trụ ngươi." Lão tử đều là muốn cưới bà nương ngươi, nếu không phải ngươi nảy tiểu nương gia lạ lơi ong bướm, không ngừng thông đồng lão tử, ngươi cho rằng lão tử sẽ thượng ngươi. Hắn tay bắt đầu đi xuống tuần, tiện ra, đây chính là ngươi cầu lão tử thượng. Nói, hắn liền tính toán túi xuống thân đi. Ma bị hắn chế trụ nữ thanh niên trí thức một đôi mắt tràn đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng, nàng chân không ngừng đọng, đi trước sau vô pháp đem cái này cầm thú không bằng cặn bã tử trên người chờ đợi. Ma liên ở mã đại muốn liếm thượng nàng mặt thời điểm, Ở kia tanh hôi hơi thở bổ nhào vào nàng trên mặt thời điểm, một đạo rất nhỏ răng rắc thanh đột nhiên vang lên. Chương 679 Mạn Sơn. Mã đại bị hoảng sợ, đột nhiên xoay người lại, hướng bốn phía nhìn lại, chung quanh im mắng, nhìn không thấy nửa bóng người, tinh quang xái lạc xuống dưới, bang bang lưng lưng, làm nhân tâm đầu lộ ra lẫnh. Hắn thô thanh thô khí quát một tiếng nói, "Ai?" Ra tới. Hắn một bên gắt gao che lại ngươi nữ thanh niên trí thức miệng, một bên thủ sẵn tay nàng, cảnh giác tâm đạt tới tối cao giá trị. Nhưng một lát sau, vẫn như cũ không thấy có người đi ra, hắn trong lòng nghi hoặc, vừa mới có phải hay không cái kiếm ăn xúc sinh làm ra tới tiếng vang, nhưng hắn thế nhưng làm ra loại sự tình này, trong lòng tự nhiên không có khả năng không hoang hốt, chẳng sợ chỉ là chính mình dọa chính mình, hắn cũng đến trước xác nhận lại nói. Nhìn dưới thân nữ thanh niên tri thức trắng nõn tú khí mặt, hắn trong mắt dâm tà chi sắc lại chậm rãi tụ lại lại đây, hắn hắc hắc hắc cười vài tiếng, thô giọng nói nói, "Này tiểu nương ra ra bạch lại nộn, hai cái đùi lại tê lại thẳng." Vừa thấy là cực phẩm, nếu là có cái nào huynh đệ nhìn chúng, không ngại trực tiếp đi ra, chờ ta sảng qua lúc sau, bảo đảm làm huynh đệ sảng một sảng. Trong giọng nói ý tứ làm nữ thanh niên trí thức cả người cứng đờ một chút, sau đó nàng liền bắt đầu liều chết dãy rùa lên, nhưng nam nữ trời sinh sinh lý kết cấu bất đồng, nàng dùng sức sức lực cũng vô pháp tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt tới. Nàng thề, chờ nàng đào thoát lúc sau, vô luận trả giá cái gì lại giới Nàng cũng muốn giết người này cả nhà. Ma Quân Áo đã lộ ra mã đại lâu không thấy người đáp lại, trong lòng cũng ở trong tối tự nói thầm, hay là vừa mới động tính thật là cái nào xúc sinh làm ra tới. Tưởng tượng đến như vậy tú khí nữ thanh niên trí thức phải bị hắn độc hưởng, hắn liền hưng phấn không ngừng run rẩy chân. Bài trừ nguy hiểm, hắn liền lại lần nữa cúi xuống thân đi, canh hơi miệng lại tới gần nữ thanh niên trí thức mặt, mà lúc này đây, lại một tiếng răng rắc thanh truyền đến, hình như là người giẫm đoạn nhánh cây thanh âm. Lúc này đây Mã Đại không có lại ôm may mắn tâm lý, hắn toàn thân cơ bắp một phùng lên, nhanh chóng chế trụ nữ thanh niên trí thức, rút ra lưng quần bó trụ tay nàng, lại tác trụ nàng miệng. Cả người giống như một con trấn kinh lão thử giống nhau đột nhiên phách khởi, hắn thử tính đi phía trước đi rồi một bước, tính toán thử ra người nọ phương vị. Nhưng này một bước còn không có chứng thực, hắn dưới chân liền không biết giẫm đến thứ gì, rầm một tiếng ngã vang ra ngoài. Phanh một chút, thật lớn tiếng vang, Mã Đại mặt chiều hạ, vững chắc ngã trên mặt đất. Mang theo huyết răng, cửa đều bay đi ra ngoài. Cố Nén thống khổ, cái này hàng năm làm việc nhà nông người thô ráp nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, hắn gới một chân lắc lư, hung hăng hướng vừa mới chân rơi xuống đất phương hướng nhìn lại, lại phát hiện, nơi đó thình lình chỉ có một cái lắc lư hòn đá nhỏ. Kim Nén không được trong lòng hòa khí, mã đại thập khiêng chiều bên kia quải qua đi, không bị thương cái kia chân hung hăng đi phía trước một đá, nhưng ngay một đá, không biết là dùng sức quá độ vẫn là như thế nào, hắn hạ bản chỗ lại truyền đến răng rắc một tiếng. Vốn là lỏng lẻo dày, liền như vậy bay qua đi, bóng đêm hạ, mơ hồ còn có thể thấy nhiễm huyết dày tiêm. Thân thể hắn hoàn toàn thất hành, liền như vậy trực tiếp ngã xuống, ngông chấm đất, xương cùng chỗ còn vừa lúc đụng vào một cái bén nhọn đá, hắn tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, cả người sau này một nhẻ, nhưng nhẻ một nhẻ, khiến cho hắn kia giống như một khối có mùi thối mặt bánh giống nhau đầu, trực tiếp khai tới rồi một cục đá thượng, lại là bùm một tiếng, ngay cả bị bó trên mặt đất nữ thanh niên trí thức đều có thể cảm giác được đến. Này rốt cuộc có bao nhiêu đau? Ái ý thức đã mơ mơ hồ hồ mã quá độ ra một đạo thống khổ tiếng rên rỉ, hoán một trận, cái gãy trô đã không có như vậy bị tác toái thống khổ, nhưng lại rất là mát lạnh. Một loại thâm ướt cảm giác tràn ngập mở ra, tuy rằng Mã Đại vô pháp dùng mắt thưởng đi xem, nhưng Mã Đại biết, đó là hắn cái hốt ở chảy huyết. Một loại cảm giác vô lực bắt đầu hướng về tứ chi lan tràn, hắn lung lay đứng lên, giơ tay một sờ, là có thể sờ đến đầy tay huyết, mềm mềm hoặc hoặc bắt tay bùng, đặt ở trước mắt. Đôi mắt có chút thất thần mã lớn hơn một hồi lâu mới phản ứng lại đây, là huyết giá trong thanh âm, cư nhiên đã không có vừa rồi đáng khinh cảm giác. Quả nhiên, có một số người, chỉ có ở đâu thời điểm mới có như vậy một tia giống người. Hắn tin tức thấp kém đoán giận một câu, "Nương, không đi xa, sao cái như vậy lỗi thời?" Hắn thấp một chân tiễn một chân, thông thả tại chỗ chuyển vòng. Hắn xem chuẩn phương hướng, chậm rãi hướng nữ thanh niên trí thức phương hướng đi đến, nhưng hắn đôi mắt tựa hồ xảy ra vấn đề. Không những không, có hướng bên tay phải đi, ngược lại nghiêng đi nữ thanh niên trí thức, một đường đi phía trước. Vừa đi, trong miệng còn lẩm bẩm, "Cách lão tử, chính xác lôi thời, chính xác lôi thời, chờ lão tử trước bắt lấy kia tiểu nương gia xả̉ng một phen, lại tìm người tới xem, lượng cái kia tiểu nương gia cũng không dám nói ra đi." Trong miệng nói như vậy, nhưng hắn thân mình lại hoàn toàn nghiêng đi đi, càng đi, liền càng lìa nữ thanh niên trí thức càng xa. Tế tế hồn nào ruộng lúa chung. Trừ khổ oách nạn nữ thanh niên trí thức cứ như vậy trói buộc đôi tay, Liều Mạng ngẩng đầu lên, nhìn cái kiếp cái hốt vẫn luôn ở lấy máu nam nhân từng bước một đi phía trước đi đến. Cái nguyên bản rộng lớn mà rắn chắc bả vai, lúc này súc thành một đoàn, giống như một con cống ngầm lão thử, lại giống như một cái bị tơ hồng tác động hành tẩu đen như mực rối gỗ. Thương Lanh bóng đêm hạ, dùng sức vẫn duy trì dáng ngồi nữ thanh niên trí thức bị lấp kín miệng chậm rãi kéo ra, một đạo áp lực tới cực điểm tiếng cười một chút một chút thẩm thấu mà ra. Ô ô ô, ô ha ha. Trở cười tựa điên người biểu tình giống như một cái hút nhân tinh khí quỷ mị, điên cuồng mà lại mang theo thông khoái mỹ cảm. Ngay sau đó, một đạo len ken thanh âm truyền đến, đó là nhân thể rơi xuống nước thanh âm. Cươi đến khó có thể tự mình nữ thanh niên trí thức đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bên kia là sông nhỏ phương hướng. Miệng nàng lấp kín bố rốt cuộc bị tễ ra tới, tay cũng không ngừng giãy rủa, muốn tẩy bỏ bó trụ nàng tay dây lưng, tiếp theo nháy mắt, xoẹt một tiếng, bó trụ nàng dây lưng liền như vậy chặt đứt. Nàng lão đảo từ trên mặt đất bò dậy, hướng bốn phía nhìn quét một vòng, đã cảm kích lại cảnh giấc nói, "Cảm ơn, cảm ơn ngươi cứu ta." Nàng sẽ không đơn giản cho rằng vừa mới phát sinh sự, thuần túy là mã đại vận khí quá kém, hoặc là nói nàng vận khí quá hảo, đặc biệt là ở vừa mới giây lưng chính mình sẽ rách về sau. Tuy rằng bản thân vũ lực giá trị không cao, nhưng vị này nữ thanh niên trí thức tính tình là khó được cứng cỏi, giọng nói của nàng rứt khoát nói, "Ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao?" Ta sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi." Giọng nói rơi xuống, bốn phía vẫn như cũ không xuất hiện hồi âm, cùng gần nhất ngược lại không như vậy cảnh giác, nàng thanh âm mang theo một tia lạnh run, mặc kệ ngài hay không dùng được với ta, nhưng cái này ân cứu mạng ta Chu Hàn Anh tuyệt đối sẽ không quên, nếu là hữu dụng được với ta địa phương, ngài cứ việc phân phó. Một trận gió lạnh thổi tới, làm nàng theo bản năng ôm chặt chính mình cánh tay, liền ở không ngừng hít cái mũi dưới tình huống Vừa mới hứa xong nặc Chu Hàn Anh liền bắt đầu thu thập mã đại lưu lại tàn cục. Tắt miệng bố cùng bó tay dây lưng thu hồi tới, ném tới trong sông đi. Bị áp đảo cọng rơm tùy ý nâng dậy, lại quấy rầy, dây rủ dấu vết bị lung tung rối loạn hủy diệt, lưu lại tới như là tóc linh tinh vụn vật đồ vặt, tác không cần để ý. Đợi cho tại chỗ dấu vết đều tiêu diệt xong lúc sau, Chu Hàn Anh cũng không thấy được có người đi ra, nàng trong mắt không khỏi xuất hiện một mạt thất vọng, sau đó liền thu thập khởi tinh thần, dọc theo kia một đường vết máu Xuống sông nhỏ biên đi đến, đi đường khi còn không hướng lòng bản chân trói lại một ít cọng rơm, tiêu ma dấu vết. Tuy rằng không tính là cái gì thực tinh diệu nguy trang, nhưng bờ ruộng thượng nhân tới tới lui lui, bị giẫm ra tới dấu giày chồng chất thành một đống, hoàn toàn vô pháp phân biệt ra nàng dấu vết. Dọc theo này từng rọt rơi xuống màu đỏ tươi huyết, Chu Hàn Anh trong mắt mang theo mười phần giải hận đi tới sông nhỏ biên, đem một ít không dễ dàng tiêu ma đồ vật tất cả đều ném tới mã đại bên người. Sông nhỏ nước không sâu, tốc độ chảy cũng không mau. Còn chưa chết thấu mã đại cứ như vậy ở trong nước trầm trầm phù phù, hắn vẫn luôn cảm giác được đến chính mình hiện tại ở địa phương nào, giống như con mối giống nhau dày đặc sợ hãi bò ở hắn trái tim, hắn dễ rủ suy nghĩ muốn bò dậy, nhưng tứ chi lại hoàn toàn sử không thượng, cái gì lực, màu hồng phấn dòng nước từ hắn cái hốt chỗ chảy qua, chảy về phía phương xa. Trái tim tựa hồ bị một tầng vách ngăn bao bọc lấy giống nhau, đem những cái đó sợ hãi toàn bộ đều đè ép lên, làm hắn bảo trì một loại chết lặng trạng thái, ngay cả nhìn Như Kịch liệt rẽ rủa tay chân. đều chỉ là hơi hơi phủi đi hai hạ, hoàn toàn sử không thượng cái gì lực, giống như một cái rơ bẩn vô cổ. Đứng ở sông nhỏ biên, Dung Mạo Tú Lệ, mặt mày lại mang theo một tia tán nhận Chu Hàn Anh thấy như vậy một màn, trong lòng chợt dâng lên một tia sợ hãi, nàng đánh mất lại bổ một đạo ý tưởng, liền như vậy đem đồ vật ném xuống, xoay người rời đi. Trên đường kính vừa mới cái kia ruộng lúa thời điểm, nàng còn có rúm lại thanh âm nói một câu, nếu ngài có tâm, Chu Hàn Anh kết cổ ngậm vành để báo chi, nếu ngài vô tâm, Khi chú Hàn Anh cũng không dám quên này đại ân, tương lai nếu là có phân phó, chú Hàn Anh tuyệt không chối tử. Là một cái ở hồng kỳ hạ lớn lên ái quốc thanh niên, chú Hàn Anh từ trước đến nay đối những cái đó thần thần quỷ quỷ đồ vật khinh thường nhìn lại, nhưng hôm nay nhìn thấy nghe thấy, vẫn là thay đổi nàng một ít ý tưởng, đi theo hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng là có người ở giúp nàng, nhưng trong lòng cũng để lại một viên hoài nghi hẳn giống. Nàng liền như vậy hấp tấp mà đi, dồn dập nện bước hốn độn mà không có kết cấu. lại mang theo một loại quyết tuyệt hương vị. Nguyệt hoa ướt lãnh, bờ ruộng thượng huyết châu trầm dãi phô khai, thẩm thấu tiến này một phương ngàn vạn năm bất biến thổ địa, chứa nhuộm thành một mảnh sâm hàn bộ dáng. Qua một hồi lâu lúc sau, vẫn luôn đứng ở một bên trưởng ly mới chậm rãi đi ra, hắn nhìn sông nhỏ kia cụ cụ trầm trầm phụ phụ, đã không có tức giận thi thể, khóe miệng hơi hơi khơi màu, lộ ra một mạt lương bạc tươi cười. Lần này, cũng không phải là hắn động tay, mà là mã đại vận khí quá kém. Hắn nhẹ nhàng mà xách một tiếng Sau đó bước nhẹ nhàng lên bước, hướng trong núi đi đến. Tính trẻ con bước chân giẫm trên đất đất bùn đất trùng, lại không có lưu lại chút nào dấu vết. Các Nhật vừa mới từ trên núi đi xuống tới trưởng Ly liền thấy được khắp nơi vây đầy người bà ruộng, trên người hắn còn mang theo gươl lãnh sương ngủ, trải qua một đêm tu hành, hắn nguyên khí lại hoán lại đây rất nhiều, chẳng qua sắc mặt nhưng thật ra so với ban ngày càng mị tái nhợt, nhìn qua liền giống như bị khí lạnh đông cứng giống nhau. Bốn phía các đại nhân không rảnh bận tâm hắn. Bọn họ nhìn kia cụ phao còn không phải thực phát thi thể, chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Có mấy người ánh mắt đặc biệt lập lòe, giống như đã rõ ràng đã biết mã đại nguyên nhân chết giống nhau. Mấy cái trưởng giả cùng mấy cái vội vàng đuổi tới cảnh sát tụ lại ở bên nhau, đem mặt khác người tầm mắt ngăn cách. Khí thế nặng nhất chính là một cái hơn 60 tuổi lão giả, hắn giàn rua thanh âm mang theo một tia tiếng uối, xem ra là đêm qua đi đêm lộ không cẩn thận, khái ở trên tầng đá, cả người khái đến mơ mơ màng màng, nhất thời không thấy rõ lộ. kẻ trong sông đi. Nói xong, còn thật dài thở dài một tiếng. Đây là trong thôn lão thôn trưởng. Vừa dứt lời, liền có người kêu trời khóc đất phản bác nói, không có khả năng, ta nhi tử như vậy chắc nghịch một người, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền thế nào, còn một kẻ trong sông, đem chính mình chết đuối. Phụ nhân thanh âm thập phần bén nhọn, khẳng định là có người hại hắn, hắn là bị người khác giết chết. Nàng là Mã đại mẫu thân, Mã đại gia lão tử đều đã chết, trong nhà liền hắn một cái trụ cột. Phía dưới còn có hai cái đệ đệ cùng một cái muội muội, nhưng lớn nhất cái kia cũng bất quá 11, 12 tuổi. Hắn này vừa đi, Mã gia Nhật Tử khẳng định không hảo quá. Bị ngươi phản bác, thôn trưởng cũng không tức giận, hắn đáp xuống dưới mí mắt một liêu, "Mã gia, ta hiểu được ngươi nhất thời chịu không nổi, nhưng mã một đi không trở lại chính là đi, người trong thôn đều sẽ không tha các ngươi cô nhi quả phụ mặc kệ. Năm nay Mã đại gia đại lực, hắn lại ra như vậy cái ngoài ý muốn, ta làm chủ, đa phần các ngươi một ít lương thử đi." Nhà các ngươi lão nhĩ tuổi cũng không nhỏ, cũng có thể xuống đất tránh công điểm, chịu đựng mấy năm nay, nhật tử lại sẽ khá lên, ngươi liền nén bi thương đi." Lão thôn trưởng nói thanh chất phác rồi lại mang theo nhất luôn cựu đỉnh chi thế, tuy rằng có chút người ở nghe được đa phần một ít lương thực thời điểm, ánh mắt lập lòe một lát, nhưng vẫn là không đứng ra phản đối. Mà đúng lúc này, một người tuổi trẻ cảnh sát phát ra tiếng nói, "Từ từ, còn không có xong, mã rất là cái gì nửa đêm chạy đến ruộng lúa tới, lại là như thế nào một đường đi đến bờ sông?" còn toàn thân quần áo đều lắc đắc lưa thưa. Hôm nay sáng sớm, sớm nhất làm công người liền ở sông nhỏ phát hiện mã đại thi thể, kia chính là không có mặc nhiều ít quần áo, liền dây lưng đều giải khai. Tuy rằng hướng xa chút, nhưng tốt xấu còn ở thôn phạm vi. Gia mạng người, tự nhiên là thiên đại sự, cho nên này nhóm người mới có thể liền sống đều không làm, toàn bộ tụ lại ở chỗ này. Lao thôn trưởng lúc này lại dùng ổn trọng thanh âm phản bắt nói, người nhà quê, nửa đêm lên lộng cái đồ ăn cũng không có gì hảo kỳ quái Băng ngày vội vàng thu hoạch vụ thu sự, buổi tối ở chăm sóc chăm sóc tự lưu điền đồ ăn, vừa lúc không chấm trễ. Ai ngờ đến hắn lộng cái đồ ăn công phu là có thể chính mình trên mặt đất đi. Hắn hỏi Mã đại mẹ nó, "Mã gia, ngươi nói có phải hay không?" Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, cái này giọng nói không thế nào to lớn vang dội lao thôn trưởng không có gì hảo kiêng kỵ, nhưng Mã đại mẹ nó một đôi thượng hắn đôi mắt, đầu óc chính là một động, "Là, đúng không?" Nàng cũng không biết vì cái gì nhi tử sẽ nửa đêm bỏ dậy. Lão thôn trưởng tùy ý thu hồi tầm mắt, đáy mắt chỗ sâu trong cất dấu lạnh lạnh lại nhạt, hắn nhìn kia khối mang huyết cục đá, Phảng Phất đã đoán được sự tình trải qua, hắn nói, "Sóng náo quăng ná phá, người còn không phải mê mê hoặc hoặc, thấy không rõ lộ, kẻ trong sông không cũng bình thường." Vị này trong ánh mắt lập lòe cơ trí quang mang lão thôn trưởng nhìn quét một vòng hiện trường người, sau đó phun một tiếng, "Đã sớm đã nói với các ngươi, đi tiểu muốn vào nhà xí đi, không cần tùy tiện đánh cái này địa phương liền liêu dây quần, hiện tại xem đi." Má đại chính là vết xe đổ. Tuy rằng không hiểu vết xe đổ ý tứ, nhưng vị này lao thôn trưởng kiêm đại đội trưởng hắn tra nói mọi người vẫn là nghe thành, bọn họ cũng cảm thấy lao thôn trưởng lời nói là đúng, má đại chính là bởi vì muốn tới bờ sông đi tiểu mới cởi bỏ dây lưng, sau đó liền không cẩn thận té trong sông, chết đuối. Liên như vậy rõ rõ ràng rằng cấp chuyện này hạ định luận, kia hai cái tiến đến xem xét cảnh sát hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, vẫn là nói muốn lập án. Dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên đại sự. Tuy rằng Lao thôn trưởng có chút không cao hứng, nhưng vẫn là từ bọn họ đi. Sự tình đến đây hiểu biết, một tiếng hét to, "Tan tan, thủ công đi." Cái này, mọi người liền xô nổi rời đi. Trong đó đại đội trưởng một bên đỡ hắn lão tử, một bên nhẹ giọng hỏi, "Ba, ngươi sao cái liền dễ dàng như vậy đem sự tình định ra tới?" Lời này cũng không thể nói bậy, hắn chính là rõ ràng nhà mình Lao cha ở chỗ này hy vọng. Hắn nói định ra tới, nếu không có vô cùng xác thực bằng chứng, kia cơ bản liền phiên không được. Lão thôn trưởng mí mắt gục xuống xuống dưới, đã chết cũng hảo, đã chết sạch sẽ, cùng ngươi nương lão tử giống nhau. Đại đội trưởng đột nhiên nhớ tới, hắn nương lão tử không chịu cô đơn, cùng mã đại hắn tra trộn quá tình, sau đó ở một ngày nào đó ngã vào trong sông, rốt cuộc không bỏ dậy. Chương 680 Mạn Sơn. Về tới trong nhà sau, Trương Ly không có gì bất ngờ xảy ra thấy được trong phòng một chúng hơi thở đêm mê người. Nguyên bản chu gia đều đã cùng Mã gia định hảo, chờ lần này thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt liền đem Chu lại nha gả cho Mã đại, nhưng không nghĩ tới sẽ đột nhiên ra như vậy một cục sự. Ngay cả Chu lão đầu đều có chút mặt ủ mày ê, nay cháu gái còn không có vào cửa, nàng nam nhân liền đã chết, nên không phải là cái khắc phu đi. Cũng là hiện tại không thịnh hành xứng minh hồn, bằng không hướng về phía Mã gia đưa tới nhiều như vậy lương, hắn một hai phải đè nặng nề cùng Mã hành động lớn một đôi sinh tử phu thê không thể. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, một cái quả phụ cháu gái khẳng định không có một cái hảo sinh sôi gà đến nhà người khác cháu gái cấp nhà mình mang đến chỗ tốt nhiều, cho nên Chu lão đầu tuy rằng xem cái này cháu gái càng không vừa mắt, nhưng vẫn là phụ quyết cái kia bài phương án. Hắn đem tẩu thuốc hướng trên ngạch cửa khai khái, tức giận nói: "Lan trở về ngươi trong phòng đi, thiếu làm ra kia phó người chết tướng, má đại còn không phải ngươi nam nhân, ngươi không đáng vì hắn khóc tới khóc đi, chờ chuyện này qua đi lúc sau, ta ở đem ngươi dính hôn cấp những người khác ra." Tuy rằng hiện tại chú ý cái lượng tình tương duyệt Nhưng chú lão đầu cũng không phải là cái gì chú ý người, cháu gái hôn sự phải muốn từ hắn làm chủ, bị nói thành bán cháu gái lại như thế nào? Cháu gái sớm hay muộn là nhà người khác, đem nàng bán lại như thế nào? Nam gói nữ gả, từ xưa đến nay đó là chính đạo, ai cũng không thể nói hắn nửa cái không phải. Hốc mắt đỏ bừng Chu Đại Nha giơ tay lau mắt, sau đó cúi đầu hướng trong phòng đi. Chu gia nghèo, không có gì tiền kiến căn phòng lớn, cho nên bốn cái huynh đệ tỷ muội đều té ở bên nhau. Theo đằng trước 3 cái tuổi tác tiệm trường, loại tình huống này mới chậm rãi hoãn lại đây. Chu lại ca muốn kết hôn, khẳng định muốn kiếm cái nhà mới, Chu lại nha cùng Chu nhị nha thực mau là có thể gả đi ra ngoài, dư lại cũng chính là trưởng ly cùng hắn cái kia thượng ở trong tã lót đệ đệ. Hắn đi vào trong phòng thời điểm, Chu lại nha tâm tình vẫn như cũ không thu thập hảo, hốc mắt sương mù, nhìn Căng Hồng, tựa hồ là đã khóc một hồi. Nàng đối Mã Đại vẫn là có chút hảo cảm, Mã Đại nâng cao Mã Đại thân thể rắn chắc, Làm khởi việc nhà nông cũng là một fan hảo thủ, loại này nam nhân vừa thấy liền có thể coi như dựa vào, nàng gả cho qua đi, ít nhất có thể ôn cái lưng dạ. Nhưng hiện tại Mã Đại đã chết, nàng nói không chừng cũng đến truyền ra cái khắc phu thanh danh, cái này kêu nàng tương lai làm sao bây giờ. Nhìn đến đẩy cửa mà vào Trường Ly, Chu Đại Nha lòng tràn đầy oán trách không khỏi ngủ gật, nàng thấp giọng khóc nức nở nói, ngày đó ngươi còn hỏi ta có thích hay không Mã Đại. Hiện tại cũng không cần hỏi, hắn đã chết. một câu nói âm dương quái khí, tựa hồ là muốn giận chó đánh mèo, lại tìm không thấy giận chó đánh mèo lý do. Trương Ly mới lườm đến quán nàng, đã chết liền đổi một cái khác, ngươi cấp cái cái gì? Mã Thiên Mệnh tiện, đều có thiên thu, ngươi không gả qua đi không phải chuyện tốt một cục. Chu Lại Nha bị hắn khắc nghiệt nói dọa sợ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Trương Ly không kiên nhẫn, hắn lại đi ra nải phiến môn, ta nói thì thế nào, dù sao mã đại cũng thành một cái ma quỷ, ma quỷ liền chết sạch sẽ tốt hơn, đỡ phải liên lụy người khác. Quả nhiên là chênh chua. Chu Lệ Nha không nghĩ tới cái này, mới 6, 7 tuổi tiểu đệ cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Ly, thật lâu không nói. Mà Trương Ly còn lại là lại lần nữa đi tới sau núi, tìm được rồi tối hôm qua bế quan địa phương, tiếp tục tu luyện. Tu luyện thời gian càng dài, tiếp xúc thiên địa tinh hoa càng nhiều, đối với ăn uống chi dục cũng liền càng không coi trọng. Rốt cuộc trùng nghệ đại đa số theo đuổi đều là phản bổn quy nguyên, phóng xuất ra nguyên liệu nấu ăn nhất nguồn gốc hương vị. mà linh khí, bản thân liền đại biểu cho một loại căn nguyên, cho nên đây cũng là vì cái gì hắn có chút thế giới không tu đạo nguyên nhân. Chờ hắn từ trong núi đi ra thời điểm, đã là lúc trăng vạng, tuy rằng chu ra người sát thật có chút phiền, nhưng Trưởng Ly cũng lười đến rời đi. Ở cái này nơi này, không thể tốt hơn như thế, lại kém cũng bất quá như thế, đi nơi nào đều một cái dạng, lưu lại nơi này cũng không có gì không tốt, ít nhất có đến diễn xem. Chờ hắn một chân thân một chân tiễn từ trong núi đi ra thời điểm, Chu gia theo thường lệ đã dùng qua cơm chiều, cho hắn lưu lại vẫn là một đoạn khoai lang đỏ. Chu gia lão thái đối cái này tôn tử đảo không hai cái cháu gái như vậy phiền chán, chẳng qua là không thế nào quan tâm thôi, rốt cuộc đại tôn tử càng đến nàng niềm vui. Nhưng nhìn đến Trưởng Ly lúc nào cũng vắng vẻ, nàng vẫn như cũ có chút không mau, ngươi cả ngày nhìn không thấy nhân ảnh, làm gì đi? Trưởng Ly ngữ khí bình đạm không có gì phập phồng, đi chơi. Chu gia lão thái trừng mi một dựng, tiểu hầu nhai con phiền việc nhiều. Ngươi lần sau lại như vậy vãn trở về, trong nhà liền lười đến cho ngươi lưu đồ vận, ngươi tự mình đi tìm thức ăn đi." Trương Ly ngẩng đầu, đối thượng nàng cặp kia dàn mùa đã có chút vẫn đục mắt, "Nga." Chu gia lão thái, nàng nhìn khi đó không có chút nào sợ hãi, ủy khuất, ỉ lại, cùng lấy lòng đôi mắt, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, nàng cuối cùng là minh bạch chính mình nhi tử vì cái gì không thích cái này tôn tử. Nàng tùy ý phất phắt tay, giống đuổi rồi bỏ giống nhau, đem cái này không thảo hỉ tôn tử đuổi đi. Thật là cả đời lao lực mình a, sinh bọn con cháu không có một cái thành dụng cụ. Trương Ly trở lại trong phòng thời điểm, Chu đại nha chính cầm một kiện y phục cũ khâu khâu và vá, biểu tình có chút hồi bại, thủ hạ động tác cũng không chút để ý. Mà Chu nhị nha còn lại là ngốc ngốc ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Kia Trương Tương đối hắc trên mặt nổi lên một đống không bình thường đỏ ửng, lam nàng nhìn qua có chút khương ngốc. Nàng cong môi cười, cư nhiên còn mang theo chút thẹn thùng hương vị. Trương Ly Trường Ly nàng thật là có chút tò mò. Hắn đánh giá Chu Nhị Nha liếc mắt một cái, sau đó liền phát hiện tay nàng đang gắt gao che lại chính mình tối áo, giống như nơi đó phóng cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật giống nhau. Xem nàng này phó xuân tâm manh động bộ dáng, Trường Ly tâm niệm vừa chuyển, đại khái minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chu Nhị Nha, còn không mãn 15 tuổi đâu, cư nhiên nhanh như vậy liền có ý chung nhân, nàng rốt cuộc là coi trọng ai? Thương ngay nhàn đến hút hoàng Trường Ly khó được nổi lên hứng thú. Hắn đang định tĩnh xem tình thế phát triển, lại đột nhiên gian cảm ứng được cái gì, hắn thần sắc đột nhiên mẩn ra, sau đó trong mắt hiện ra một mặt trào phúng chi sắc, thực mau này một mặt trào phúng chi sắc lại bị mặt bình, liền giống như bị đá vén lên gợn sóng hồ nước, lෙන් ken một chút lại quay về bình tĩnh. Làm dựa theo sự tình bình thường phát triển, Mã đại tất nhiên là đắc thủ, lấy hắn là người, có là gan bắt người, lại không, có can đảm giết người, cho nên cuối cùng Chu Hàn Anh tất nhiên là bảo vệ mệnh. Nhưng vì có thể tồn tại trở về thành Chu Hàn Anh tất nhiên nhìn xuống, bởi vậy cũng có thể thấy nàng tâm tính cứng cỏi, cùng với tức giận về xem xét thời thế tính cách. Mà người như vậy, sinh ở như vậy gió nổi mây phun thời đại, vô cùng có khả năng đoàn gió lốc mà thượng chín và dặm. Đến lúc đó, lấy nàng đêm hôm đó đối Mã Đại kia hận đến mức tận cùng sát tâm, khả năng thật sẽ muốn mắng hắn người một nhà mệnh, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến người khác. Mà cái này người khác, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Mã Đại tứ phụ, cũng chính là Chu gia người. Mai Hàn mà anh Dét lạnh khí khái, chú Hàn Anh sẽ lấy tên này, nói không chừng là sinh ra với thư hương dòng dõi, nếu nàng thật thành thế, vô cùng có khả năng có thể áp đảo một phương người phía trên, dư lấy dư đoạn. Tưởng tượng đến nơi đây, trường ly liền không khỏi thở dài một hơi, xem ra hắn là đem tương lai lớn nhất bột con bơm rớt. Tuy rằng này chỉ là một cái đơn giản suy đoán, nhưng đã hắn trong lòng cảm ứng tới xem, hiển nhiên là 8-9 phần 10, hắn nghĩ, người làm bậy, có đôi khi không nhất định là thiên thu, mà là người tới thu A. Ra tới hỗn, luôn là phải trả lại, ngươi làm 1 một, ta làm 15, ngươi hôm nay làm ta thừa nhận cực hạn cốt nhục, kia ngày mai ta liền giết ngươi cả nhà, nhân quả tuần hoàn, quả thật là vô cùng vô tận a. Hắn lắc lắc đầu, cũng liền lười đến đi quán này một cốc chuyện này, lại lần nữa rời đi ra môn, hướng trên núi đi. Đối với hắn tới nói, tại đây phiến thiên địa dưới, ở nơi nào đãi không phải đãi đâu, dù sao cũng không có người có thể trễ nải hắn. Chờ cách nhật sáng sớm, hắn từ sơn thượng hạ tới thời điểm liền vừa lúc nhìn đến một đôi tiểu thanh niên tránh ở khe núi tử nói chuyện. Hai người chia làm một nam một nữ, nam nhìn qua số tuổi muốn đại chút, một khuôn mặt không tính là trắng nõn, nhưng lộ ra một loại văn nhã, thân mình có chút gầy yếu, giống như một trận gió thổi tới đều có thể đem hắn thổi đi, vừa thấy liền không phải có khả năng việc nhà nông, hẳn là xuống nông thôn tới nam thanh niên trí thức. Mà cái này nữ thanh niên, trường ly lại là thập phần quen thuộc, đúng là hắn tỷ tỷ, Chu Nhị Nha. Lúc này cái này nuôi heo nuôi gà Mọi thứ tinh thông nha đầu lại là đỏ bừng một khuôn mặt, gắt gao cúi đầu, hai tay khoanh ở cùng đi, vận thành một ít bánh qua chẻo. Cũng khó được nàng kia trương hắc hắc trên mặt có thể thấu triệt hồng nhạt tới, chỉ là nhìn thật sự là có chút biến nhũ. Xem ra, cái này nam thanh niên trí thức chính là Chu Nghị nha ý trung nhân. Lúc này, nam thanh niên trí thức liền mãn nhãn bất đắc dĩ nhìn Chu Nghị nha cái này không có gì kiến thức ở nông thôn nha đầu, biệt nhũ tránh đi mắt đi. Hắn cũng không nghĩ tìm cái ở nông thôn nha đầu. Chỉ là việc nhà nông thật sự là quá gian nan, không nhận người hỗ trợ, hắn chỉ sợ muốn chết ở trong đất. Nay trong thôn người một đám lại gian lại hoạt, muốn bọn họ không lấy điểm chỗ tốt liền hỗ trợ, tưởng đều đừng nghĩ, mà nhà hắn vốn dĩ liền không giàu có, lại nơi nào có thể làm hắn mang đến có thể hối lộ người đổ vần. Thân vô vật dư thừa, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền chỉ có bán đứng chính mình. Hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tìm Chu Nhị Nha, rốt cuộc nha đầu này lớn lên thật sự là khó coi, nhưng không có biện pháp. Hắn ở thanh niên trí thức chung cũng không xuất sắc, mà kha xinh đẹp nồng giả cô nương đều bị chọn không có, hắn chỉ có thể tuyển Chu Nhị Nha. Tuy rằng trên nét mặt mang này đó miễn cưỡng, nhưng Phàn Sa cũng không dám biểu lộ ra ghét bỏ tới, rốt cuộc hắn lúc trước chịu đựng không khỏe đi liêu một cái nông gia cô nương, bị nàng nhìn ra tới, đơn xuống tay liền đem hắn đánh chạy vắt rò lên cổ, thiếu chút nữa không rạng hắn nửa chân đánh gãy, hắn cũng là bị này nhanh nhẹn dũng mãnh nông gia cô nương dọa sợ, nửa điểm khinh thường cũng không dám lộ ra tới. Chu Nhị Nha ngượng ngùng đã lâu, đều không có chờ đến Phàn Sa nói chuyện, may mà liền không đợi, nàng thận uốn léo, lôi kéo Phàn Sa siết ý lại một chút, "Tiểu Viễn ca." Phàn Sa bị nàng vùng, thiếu chút nữa không mang bay ra đi. Chu Nhị Nha lập tức sốt ruột, "Tiểu Viễn ca, ngươi không sao chứ?" Phàn Sa khó khăn mới lập hạ bước chân, hắn miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì." Chu Nhị Nha lập tức buông lòng tay ra, lại cúi đầu, ngượng ngùng nga một tiếng. Phàn Sa lúc này mới chịu đựng bài xích, lấp bắp đi lên an ủi người. A đuổi thời điểm còn phải chú ý đừng bị Chu Nghị nha đụng tới. Chú ý tới một màn này, Trương Ly trên mặt lúc này mới lộ ra một cái cổ quái tươi cười, quả nhiên thật sự dũng sĩ có gan trực diện thảm đạm nhân sinh a, tiểu tử này, thật đúng là tử tâm a. Lưỡi đến đang xem hai vị này thẹn thùng nhân sĩ nói chuyện yêu đương, trực tiếp tránh đi bọn họ, hướng lâm chính nhà bọn họ phương hướng đi. Ở lâm chính gia lăn lộn một bữa cơm lúc sau, Trương Ly liền thành thôi thành thôi xuống núi. Trong thôn vẫn như cũ thập phần an tĩnh. Bởi vì đại đa số người đều làm công đi, ngay cả một ít tiểu hài tử đều bị teo lên đi hỗ trợ. Nói đến, Trương Ly vốn dĩ cũng phải đi hỗ trợ, nhưng hắn liền đi như vậy một ngày, lúc sau liền không có lại đi, Chu đại cũng không có nhớ tới việc này, cho nên hắn mới vẫn luôn ở bên ngoài đi bộ. Đương nhiên, liền tính Chu đại nhớ tới này một cốc sự, muốn hắn xuống đất, hắn cũng không đi, không thiếu ăn không thiếu xuyên, không sợ hắn. Đến cửa thôn thời điểm, Trương Ly liền thấy mấy cái 5, 6 tuổi hài tử ở cửa thôn làm ạ bỉ. Nam Hải Tử nhõm lên cây hả hả, nơi nơi loạn làm ầm ĩ, các nữ hải tử hoặc là quá mọi nhà, hoặc là nhảy ô, tóm lại rất náo nhiệt. Mà ở này đàn náo nhiệt hải tử chung, lại có một cái ngoài ý muốn, một cái rửa mặt chải đầu sạch sẽ tiểu nữ hải gắt gao đi theo một cái tay cầm ná tiểu nam hải phía sau, một tấc cũng không rời. Tiểu nam hải còn lại là đầy mặt không thể tưởng tượng cùng không kiên nhẫn. Mà để cho người cảm thấy kỳ quái, chính là cái này tiểu nữ hải, nàng là mã đại muội muội cũng là phía trước muốn ăn quả hồng tiểu nữ hài. Nàng ca ca vừa mới chết không bao lâu, không nghĩ tới nàng liền như vậy có nhản tâm ra tới đi dạo. Lúc này, cái này vốn dĩ nhất điên điên khùng khùng tiểu nữ hài làm thành một bộ thục nữ bộ dáng. Nhấp miệng, tôi cười e lệ đi theo tiểu nam hài phía sau, mà tiểu nam hài còn lại là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Hắn không kiên nhẫn quát, ngươi bản thân đi chơi, đi theo ta mặt sau làm gì. Mã ngọt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, ta liền tưởng đi theo ngươi. Tiểu Nam Hải cả kinh trong mắt đều phải rớt ra tới, Mã Gia Nha đầu trước kia chơi so nàng còn điên, kia ngang ngược bộ dáng quả thực là hắn mỗ mực, như thế nào đột nhiên liền thay đổi cấp cái bộ dáng, hắn mơ hồ chết. Nguyên bản không sợ trời không sợ đất tiểu Nam Hải lúc này một bộ đôi mắt bị hung hăng cay một phen bộ dáng, đi đường đều phải cùng tay cùng chân. Hắn không hiểu, trong thôn như vậy nhiều giá tiểu tử, như thế nào Mã Gia Nha đầu liền phải đi theo phía sau hắn. Nàng không phải cùng những cái đó giá tiểu tử thông đồng tới chỉnh hắn đi. Lúc này, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiểu Nam Hải phía sau mã ngọt nhìn phía trước kia nói khiêu thoát thân ảnh, trong mắt hiện lên một đạo á mang. Vì cái gì muốn đi theo hắn đâu? Tự nhiên là bởi vì hắn sau này có tiền đồ a bọn họ nhóm người này người tư nhỏ chơi ở bên nhau, điên điên. Điên điên không cái trinh tin cái, sau khi lớn lên may mà hai hai ghép đôi, có càng sướng càng tốt, có càng sướng càng kém. Nang cung này Tiểu Nam Hải, thuộc về càng sướng càng kém cái loại này. Hai cái điên điên cùng cùng người. Cả ngày ồn ào nhôn áo, lớn nhỏ ra không ngừng, cuối cùng xảo xảo liền ly hôn. Kết quả ly hôn lúc sau, Nam Hải ra ngoài hạt hốn, cư nhiên hôn ra cái đại danh đường ra tới, nàng lúc này mới so hối, muốn chọc tới, lại không thuốc hối hận an. Nam Hải đã một lần nữa lấy thề, hắn đem cái kia ôn ôn nhu nhu nữ nhân phùng ở lòng bàn tay, bảo hộ tích thủy bất lẩu, nàng vài lần ngáng chân đều phản phệ tự thân, đến cuối cùng xác nhận không hy vọng mới chân chính từ bỏ. Sau đó, vì truy đổi người nam nhân này Nàng Lãng Phi mấy năm thanh xuân, cũng chân chính không đáng giá tiền. Cho nên, lại tới một lần, cho rằng chính mình lại đáng giá mã ngọt quyết định một lần nữa công lực khởi tiểu nam hải, tốt lão công, chính là muốn từ thanh mai trúc mã thời điểm bồi dưỡng khởi. Mà bị trên phiền không thãng phiền tiểu nam hải từ lúc bắt đầu thấy quỷ biến thành sau lại quỷ quân thân, cả người lộ ra một loại suy dạng, hắn hỏi mã ngọt vì cái gì vẫn luôn đi theo chính mình, mã ngọt trả lời là, nàng thích hắn phóng đãng không kiềm chế được bộ dáng. ủy rằng không hiểu phóng đãng không kềm chế được ý tứ, nhưng tiểu Nam Hải vẫn là kỳ dị đã hiểu nó ý tứ, hắn sống không còn gì luyến tiếc nghĩ đến, hiện tại làm một cái ngoan bảo bảo còn kịp sao? Chương 681 Mạn Sơn. Ngồi ở sau núi trên tảng đá, Trương Ly ngắm nhìn phương xa, thần sắc có chút xa cách. Lâm Đang từ hắn phía sau toát ra cái đầu tới, rất là tò mò nói, ngươi đang xem cái gì? Trương Ly quay đầu, trong mắt lánh đạm thần sắc nháy mắt rút đi, không có gì. Hắn lại không phải lại nhảy học giả Cả ngày niệm những cái đó lại không, vừa mới hắn chỉ là suy nghĩ hôm nay giữa trưa ăn cái gì thôi. Hắn chuyển qua đầu tới, đối với Lâm Chính hỏi, hôm nay ăn nướng heo thế nào, ta đều đã lâu không ăn qua nướng heo. Ăn Tết thời điểm chu ra tự nhiên là phân tới rồi thịt heo, cũng sẽ không tiến trong miệng của hắn, hắn cũng không đáng vì dính điểm du tanh liền đối chu lại lấy lòng khoe mẽ. Nay đây, này hơn nửa năm tới, hắn nếm biến sơn chân món ăn hoang dã, cơ nhiên cũng chưa ăn qua thịt heo. Thấy Trường Ly này phó đương nhiên bộ dáng, Lâm Chính tuy rằng thấy nhiều những cái đó bị hắn xách tới sân chân, nhưng trong lòng vẫn là nói thầm hai câu: "Ngươi lương thịt heo là bản thân nhảy ra tới, ngươi muốn ăn là có thể ăn đến." Còn không chờ hắn nghĩ muốn bắt cái gì thịt loại tới thay thế thịt heo, Lâm Chính liền nhìn đến một con mơ phỉ thể trắng, toàn thân đều bị bùn đen cấp bao trùm trụ lợn rừng hùng hổ xung lại đây, sau đó một đầu đánh vào phía trước trên mách núi đá, cực đại đầu heo bị đâm ai qua đi, chân sau nhấc trừ nhất ỉu, liền như vậy té trên mặt đất, không có tiếng động. Lâm Chính khỏe miệng không khỏi chiều chiều, vừa mới lợn rừng sông tới thời điểm, hắn trong đầu nung một phần, sau đó liền tính toán lôi kéo Trường Ly rời đi, nhưng hắn tay còn không có tới kịp vun đi, lợn rừng liền chết thẳng cẳng. Hắn nhất thời vô ngữ, cũng không biết nói cái gì hảo. Lúc này, Liên nhìn đến Trường Ly chỉ vào kia đâm chết ở trên vách núi đá lợn rừng nói, xem thì tới. Lâm Chính mộp mộp gật đầu, ta thấy được. Trường Ly, lớn như vậy cái heo, chúng ta cùng ăn không hết, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm đang do dự trong chốc lát, vẫn là nói, trước nói cho ra ra, làm ra ra tới quyết định đi. Hắn không dám vọng hạ quyết định. Trở về nhà tranh, nói cho Lâm lão đầu lại gặp một đầu đâm chết lợn dừng thời điểm, Lâm lão đầu thập phần bình tĩnh, hắn đại khí cũng chưa suyển một chút, tìm lại đội trưởng lại đây thương lượng. Theo thời gian trôi qua, có một số việc đã bắt đầu rồi chuyển biến, Lâm lão đầu Nhật Tử cũng một ngày một ngày đều hiểu quá lên. Ít nhất trong thôn đại đội trưởng ở cùng hắn nói chuyện thời điểm, đã trở nên khách khí vài phần. Mấy năm nay, một con một con ăn vào trong bụng món ăn hoang dã làm Lâm lão đầu tinh thần đầu cũng hào lên, kẻ hèn đâm chết một đầu lợn rừng việc nhỏ, hắn mí mắt đều không mang theo gục xuống một chút. Trương Ly biểu tình cũng không có gì biến hóa, đem móng heo lưu lại, ta muốn ăn thịt khò tẩu móng heo. Lâm lão đầu nhưng thật ra không có gì ý kiến, bất quá, hắn vẫn là trở về một câu, ngươi sẽ làm sao? Trương Ly, ta sẽ không, Lâm chính sẽ là được. Nói đúng lý hợp tình. bị coi như đầu bếp nữ Lâm Chính tuy rằng đã sớm minh bạch chính mình vị trí, nhưng vẫn là không khỏi vì chính mình mà một phen chua xót nước mắt, quá suy, này hơn nửa năm, hắn liền chỉ lo nghiên cứu như thế nào có thể ở hữu hạn điều kiện đem những cái đó món ăn hoang dã làm càng tốt căn, cũng chưa thời gian đi cùng vừa mới nhận thức tiểu cô nương chơi, kia tiểu cô nương chết quật chết quật, vừa thấy liền rất hảo đầu. Trương Lý nhưng thật ra không biết Lâm Chính làm sao hắn chân mệnh thiên nữ đối thượng, nhưng liền tính hắn đã biết cũng lười đến chú ý. Hắn chỉ quan tâm Lâm Chính làm gì đó ăn ngon không, đến nỗi mặt khác đổ vệt, hắn mới không cái kia thời gian rỗi đi quản. Thơm nào ngạt ngõ heo hầm cực kỳ ngon miệng, ở nắp nồi bị mở ra kia một cái chớp mắt, một cổ thịt loại nùng hương liền hỗn hợp bị các màu gia vị dậy rót nước sốt vị đổ xuống mà ra, làm đứng ở bên cạnh Lâm Chính cầm lòng không đậu nuốt hạ nước miếng, ngay cả lao thần khắp nơi Lâm lão đầu mày đều kích thích một chút, trong mắt lộ ra một tia say mê tư vị. Lưỡi biếng ngồi ở một bên trường ly lập tức đứng chỉnh ra, đi tới bệ bếp biên. Nâng lên một cây chiếc đũa, chọc chọc kia nấu nấu mềm mại tiên hương, lại còn mang theo một tia có dãn móng heo. Chiếc đũa ở móng heo thượng chọc một cái tiểu hoa, lại không gặp móng heo chọc phá, kia nhiễm nồng đậm màu tương móng heo thật sâu hãm đi xuống, một lát sau mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Dùng chiếc đũa đem nó quay cuồng, còn có thể nhìn đến kia hút thấu gia vị thì nạc, làm người nghe liền ngón trỏ đại động. Trương Ly cũng không có tạm chấp nhận mà khác, khi trước liền kẹp lên một cái móng heo nhấm nháp lên, quả thật là nùng hương đầy cõi lòng. Hàng hương thơm chung còn mang theo một ít thơm ngon, làm người tự đáy lòng cảm giác thỏa mãn lên. Nhắm nháp một khối lúc sau, Trương Ly mới thong thả ung dung lại bình, có điểm đắng nga, xem ra là muối phóng thiếu, có phải hay không lại không muối. Lâm Chính, phải không? Không thể nào, ta đoan chắc phân lượng a. Hắn cũng thử thử vị, phi phi phi, rõ ràng là quá hàm, mấy hắn còn có thể mặt không đổi sắc nói quá phai nhạt. Đương hơn nửa năm đầu biết, Lâm Chính cũng luyện ra chút kỹ xảo. Hàn Yên lặng lấy tới một cái còn không có lớp tốt thịt khô thịt gà, ngươi có thể gặm cái này, cái này bảo đảm mối phân xung túc. Trương Ly đôi mắt một nghiêng, nhìn này Trương nhìn như chính trực mặt, đem tia chỉ gà trồng lên hắn trên đầu, ngươi vẫn là lưu chữ chính mình ăn đi. Lâm Chính, hắn Yên lặng lui xuống. Nhìn này hai cái tiểu hải tử lui tới, Lâm lão đầu tâm tình cũng rất là không tồi, hắn cười tủm tìm nói, "Tứ Nhi, nếu không ngươi liền cùng nhà ta kết cái thân đi, Lâm Chính còn có cái muội muội, ngươi tương lai cưới nàng." Vừa lúc nhận Lâm Chính làm đại cứu ca. Nghe được lời này, Lâm đứng trước khi cảnh giác lên, hắn nhưng không nghĩ muốn muội muội cùng tiểu tử này kết hôn, tuy rằng nói hắn lớn lên hảo điểm, tuy rằng nói hắn vận khí tốt điểm, tuy rằng nói hắn bản thân cường điểm, tuy rằng nói hắn. Nhưng, này đều không đủ để che giấu tiểu tử này tức chết người tính cách, muốn hắn làm chính mình muội phu, hắn chỉ sợ chính mình từ nhỏ yêu thương muội muội sẽ bị tức chết. Trương Ly liếc liếc mắt một cái biểu tình thập phần không đứng đắn Lâm lão đầu, nói, "Không Xem hắn kia không để bộ trung hỗn loạn lãnh đạo biểu tình, Lâm lão đầu còn thật sự có chút kỳ quái, ngươi cái oa oa biết cái gì, chờ ngươi trưởng thành tự nhiên liền biết muốn tìm cái tứ phụ, đến lúc đó muốn tìm đều khó khăn, ta đây chính là vì ngươi suy xét. Tuy nói hắn hơn phân nửa là nói giỡn, nhưng vẫn là có một tí xíu nghiêm túc. Trương Ly, không cần ngươi vì ta suy xét, ngươi ăn ngươi móng heo là được. Xem Lâm lão đầu còn tính toán lại nói, Trương Ly lại bổ sung một câu, ngươi không muốn ăn liền tính, ta lấy về đi uy gà đi. Lâm lão đầu thật đúng là bị nện giọng, hắn tức giận nói: "Đi đi đi, tiểu tử ngươi chính là cố ý chọc giận ta, ta lão nhân gia không cùng ngươi so đo." Trường Ly hừ một tiếng, "Dời đi." "Hôn nhân, bạn lữ, hắn như là sẽ tự tìm phiền toái người sao?" Đem chính mình nói phân nhường ra, kia chính mình nói lại hay không còn hoàn chỉnh. Làm một người khác cùng chính mình nắm tay đồng tiến, hắn có hảo phóng như vậy. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nghĩ một mình đi ở này miểu xa con đường chung, không muốn dựa vào với người khác. Nếu có một ngày hắn lưu lạc tới rồi muốn rửa vào bảng môn tả đạo nông nỗi, thì hắn còn tu cái gì đạo, lịch cái gì kiếp. Hắn từng bước một xuống núi, do núi thổi tới, thổi tan hắn một thân thịt vị, hắn đột nhiên có chút phiền muộn, nếu có thể tới ly nước trái cây thì tốt rồi. Vừa mới móng heo ăn nhiều hắn có chút nhị. Lúc này, hắn phía sau đột nhiên vươn tới một cây thật dài cảnh, cảnh thượng rũ mấy cái sắc hồng cái đại quà đào, tuy rằng còn không có thuộc tấu, nhưng đúng là ăn ngon nhất thời điểm. Quả đào thượng còn không có nhiều ít lông tơ, ngay cả ăn lên phun tiện. La Trường Ly khẩu vị, hắn một chút không giả hái được cái quả đào, ở bên cạnh trên vách núi đá toát ra tới Sơn Tuyền thượng giữa giữa, rất là tùy ý ăn lên. Ăn xong sau còn lời bình một câu, "Có thể, còn hành." Kia đào chi lập tức liền lắc lắc, giống như ở cảm tạ hắn ca ngợi. Cứ như vậy một đường ăn đi xuống, thì bà, Dương Mai, Lý Tử, Sơn Chu Úc. Trong đó Dương Mai được đến Trường Ly cái bình, quá toan. Kia một gốc cây đem cành lá áp phảng phất eo thon nhỏ Dương Mai thụ lập tức liền run run, lẻ loi là cây sai xuống dưới, những cái đó kết quả từ cành cây còn lạnh run lùi về đi. Trương Ly không lại lý kia cây kết không ra ngọt quả tử Dương Mai thụ, hắn tiếp theo hướng dưới chân núi đi. Này hơn nửa năm tới, trên núi cây ăn quả đột nhiên nhiều thật nhiều, ngay cả một ít đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc cây ăn quả đều dài quá ra tới, kia cành lá tốt tươi bộ dáng, giống như là ăn kích thích tố. Cũng chính là nhờ đó cây ăn quả đều lớn lên điệu thấp, người trong thôn cũng không như thế nào lưu tâm, bằng không khẳng định khiến cho một đại sóng chú ý. Vừa đi, Trường Ly còn một bên lang thang không có mục tiêu nghĩ, này đều phải trưởng thành một cái bách quả viên, chờ tương lai kinh tế phát triển lúc sau, không biết có thể hay không khai phá ra tới. Thôn cùng sau núi cách có chút xa, Trường Ly lại không vội vã lên đường, cho nên chờ hắn tới cửa thôn thời điểm, đã là buổi chiều tà phần. Một đám tiểu hài tử vây quanh ở cửa thôn, Ngươi một lời ta một ngữ dư vị giữa trước kia đốn thịt theo hương vị. Như vậy đầu to lợn rừng bị đại đội trưởng phân phối lúc sau, từng nhà tự nhiên đều có thể lánh đến một ít, này đây đại đa số tiểu hài tử đều nếm tới rồi thịt vị. Cho nên lúc này bọn họ phá lệ phấn khởi, Mã Cục Cưng không ở nào đi theo nàng nhận chuẩn lão công phía sau, đầu lưỡi vô ý thức liếm trên giấy môi, giống như ở dư vị trên môi dính dư vị. Nàng đều muốn khóc, sớm biết rằng nàng khi còn nhỏ quá chính là loại này nhật tử. Nàng liền sẽ không bởi vì lại tới một lần mà mừng rỡ như điên. Đời trước nàng cho dù quá đến lại kém, cũng là mỗi ngày có thịt da không nghĩ tới lại tới một lần biến không chỉ là thân cao, còn có thức ăn. Tưởng tượng đến chính mình trở về sở tao tội, nàng liền không khỏi thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định không thể buông tha cái này rể hiền, tương lai mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu liền toàn dựa hắn. Mà bị lại trụ rể hiền đây là khóc không ra nước mắt, hắn nương lão tử đem kia khối thịt làm thành thức khô, căn bản liền không làm hắn nếm cái vị Hắn lúc này muốn chịu đựng các vị tiểu đồng bọn thổi phồng cũng liền thôi, còn muốn chịu đựng mã ngọt trên người như có như không thì vị, hắn quả thực muốn ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, "Thiên diệt, này ma quỷ quá tra tấn người." Ân, những lời này là hắn nghe cha mẹ góc tường nghe tới. Ma Trường Ly nhìn lại tiểu Nam Hải Phi thôi bộ dáng cũng là có chút buồn cười, hắn liền chậm rãi mà đi, từ xưa mỹ nhân ân khó tiêu thụ, nói không chừng hắn chịu chịu liền bắt đầu hưởng thụ đâu, hiện tại mới nào đến nào. Chờ lại chu ra sau. Trường Ly đột nhiên phát hiện chu gia náo nhiệt rất nhiều, đi vào đi vừa thấy, liền phát hiện là chu gia tới khách nhân, không, không đúng, không phải khách nhân, là chu gia người một nhà, chu lão đầu tiểu nhi tử, chu đại duy nhất một cái đệ đệ, chu đại nha bọn họ thân thúc thúc. Tới một thân màu xanh lục quân quân trang, súng lương đỉnh đến so giá trị, nhưng còn tính không phải lương hồn vai gấu, người nhìn qua thập phần có tinh thần khí, một khuôn mặt phơi ngăm đen, nhưng sắc thật sò so chu đại lớn lên muốn đoan chính một ít. Bọn họ hai huynh đệ đứng chung một chỗ đối lập liên giống như điệu chủ trong nhà đứa ở cùng bị đứa ở dưỡng ưu, khác biệt có một đầu heo như vậy lại, làm người hoài nghi ông trời có phải hay không xem chu đại không vừa mắt. Hắn ở nhìn đến Trường Ly thời điểm, ánh mắt sững sốt một chút, sau đó lập tức rõ ràng lại đây, là lao tứ đi. Hắn bàn tay to nhất chiêu, làm Trường Ly qua đi. Trường Ly tại chỗ đứng trong chốc lát, vẫn là quyết định qua đi. Chẳng qua hắn đường đi thong thả ung dung, làm cái này tiểu thúc lông mày đều tròn tâm tròn. Ở Trường Ly tới gần thời điểm, Cái này nhìn qua còn thập phần tuổi trẻ tiểu thúc lại đột nhiên nhếch môi, lộ ra một mặt làm quái cười tới, hắn khom lưng, một tay đem chưởng ly bế lên tới, cao cao giơ lên. Nam xem hắc hắc nam nhân lúc này tựa như một cái trò đùa giai đại nam hài giống nhau, vỡ ra quai hàm, lộ ra một hàm răng trắng. Ở giữa không trung chưởng ly thấy như vậy một màn, có chút cay đôi mắt, bị sát tới rồi giống nhau đem đôi mắt đóng lên. Chờ ở mở thời điểm, tiểu thúc lại thay đổi một độ nghiêm túc gương mặt, chẳng qua đáy mắt vẫn là cất giấu chút bất hảo ý cười. Hắn thẳng tắp đối thượng Trường Ly đôi mắt, nhìn kia một đôi bình tĩnh, không có chút nào kinh hỉ, hưng phấn, hoặc là nói sợ hãi, sợ hãi đôi mắt, tiểu thúc đôi mắt theo bản năng mị mị, sau đó hắn liền đem Trường Ly thả xuống dưới, vươn tay, muốn vô vô đầu của hắn, lại bị Trường Ly tránh đi. Hắn cũng không giận, chẳng qua càng vì to mò, tiểu tử này là như thế nào dưỡng thành một bộ người sống chớ gần tính tình. Hắn cầm lấy một cái ngăn nắp trái cây đồ hộ, nhét vào Trường Ly trong tay, nói, "Tới, ăn." Hắn đối tay cầm lấy chính mình bọc hành lý, lại từ bên trong lấy ra một ít đồ vật, cứ việc ăn, này còn có. Một bên Chu lại xem tiểu đệ hảo phóng như vậy, động tác đều đau lòng hỏng, rồi, cảm giác mở miệng nói, hắn tiểu hài tử mọi nhà, nào ăn nhiều như vậy thứ tốt, chạy nhanh làm mẹ thu hồi tới, sau này từ từ ăn. Nghe được Chu lại nói, thứ ba lập tức minh bạch cái gì, hắn đánh giá một vòng chung quanh người thần sắc, rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiểu tứ nhi sẽ dưỡng thành như vậy cái tính tình, hắn không cao hứng nói, Đồ vật lấy về tới chính là làm người ăn, tiểu tứ nhi cứ việc ăn là được, không đủ ta lần sau lại lấy, tỉnh tới tỉnh đi làm gì. Nói xong, hắn liền không hề xem hắn ca ca, trực tiếp cầm đồ hộp hướng trường ly trên tay tác. Hắn từ nhỏ liền bá đạo, tiểu nhi tử đại tôn tử, lão thái thái trong mắt, sinh hắn khi lão thái thái tuổi không nhỏ, tự nhiên đối hắn sủng thực, đừng nói là Chu đại, ngay cả Chu lão đầu đều phải làm hắn một đầu, này bá đạo tính cách tự nhiên không đổi được. Khi còn nhỏ ở trong thôn nhất bang hài tử đều là nghe hắn hiệu lệnh. Ở hắn sau khi lớn lên, cỗ khí thế kia liền càng đủ, lúc sau lại tòng quân, này vẫn là lần đầu tiên trở về. Sau khi trở về nhưng thật ra thu liễm một ít, nhưng lúc này híp mắt hướng bốn phía vừa thấy, chu ra những người khác đừng nói là ngăn trở, ngay cả sen mồm cũng không dám kém. Hắn lại duỗi thân ra tay, lúc này đây vô vô trưởng ly bay, lúc này đây trưởng ly không có tránh ra, hắn nói, âm một khuôn mặt làm gì, ăn Chương 682 Mạn Sơn. Trưởng Ly khai một cái quả đào đồ hộ, chấm dãi ăn. Món ngọt hương vị hỗn hợp mềm mại quả đào, làm người một đường ngọt tới rồi trong lòng đi. Tuy rằng loại này ngọt đến phát nị hương vị hoàn toàn vô pháp cùng đời sau so, so sánh với, nhưng ở thời đại này cũng là thập phần khó được, ít nhất Trưởng Ly ăn lên thời điểm còn tính nghiêm túc. Một bên Chu Đại Nha cùng Chu Nhị Nha trợn to mắt nhìn Trưởng Ly động tác, thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Ngay cả cái kia ra vẻ trấn định Chu Đại Ca đều thường thường hướng bên này ngó thượng hai mắt. Trong mắt buổi hồi ở kia từng giọt rơi xuống ngon ngọt ngào quả đào chất lỏng thượng. Chu Tiểu Thúc, cũng chính là Chu Nguyên, thấy như vậy một màn liền cười ha ha hai tiếng, sau đó tùy tiện mở ra mấy cái đồ hộp, hướng mấy cái hải tử phương hướng đẩy đi. Ở chính mình cha mẹ huynh trưởng muốn khai thanh ngăn cản thời điểm, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ tức khắc cũng không dám nói chuyện. Chu gia huynh muội phân biệt ra lần này đấy mắt kiện tụng thắng bại, vội vàng cầm lấy những cái đó từ trước thấy cũng chưa thấy qua đồ hộp, ăn ngấu nghiến ăn lên. Kia phó khẩn trương hề hề bộ dáng, giống như ngay sau đó liền phải có người tới đoạt. Đồ hội văn xong, Trương Ly liền đi tới chính mình đứng dậy, chuẩn bị hướng trong phòng đi. Lúc này Chu Tiểu Thúc ngăn cản hắn, hắn hỏi, "Tứ Nhi cũng là đọc sách thời điểm, thành tích thế nào? Khảo nhiêu ít phân?" Hắn tươi cười sang sảng hỏi, dường như thật là tùy tiện hỏi hỏi, chẳng qua xem hắn đấy mắt ẩn sâu khó khéo, liền biết hắn nói những lời này mục đích tuyệt không có đơn giản như vậy. Quả nhiên Chu gia mấy cái đại nhân ở nghe được những lời này lúc sau, thân mình đều là cứng đờ, còn cái gì khảo nhiều ít phân, tứ nhi căn bản liền không có đi học đi. Cũng là, nếu là dựa theo trong thôn thói quen, bọn nhỏ đều là ở 5 6 tuổi thời điểm đã bị ném đến trong trường học đi, tuy rằng hiện tại đối với đọc sách truyện này không trực tiếp như vậy coi trọng, nhưng tóm lại là không thể bỏ qua, rốt cuộc người nhà quê muốn vào hảo một chút đơn vị đều là muốn khảo thí. Lâu dài bỏ qua làm chu gia người đều đã quên trong nhà còn có một cái chính trực tuổi đi học hài tử. Đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ không cho rằng là chính mình bỏ qua tiểu tử này, mà là cho rằng trong nhà quá mức bận rộn, trong lúc nhất thời không có bận tâm tưởng hắn. Lúc này, Chu tiểu thúc liền ra vẻ hoài nghi hỏi, như thế nào chẳng lẽ là tứ nhi khảo đặc biệt kém? Này ta nhưng thật ra muốn xen vào quản, chúng ta lão chu gia con cháu, đọc sách như thế nào có thể như vậy không nên thân. Kỳ thật nói đều là lời nói dối. Bọn họ Lao Chu gia từ già đến trẻ đều không phải người có thiên phú học tập, từ Chu Đại Ca đến Chu Nhị Nha đều lấy quá chứng vịt này một tối cao chiến tích, bao gồm nhìn qua nhân môi nhân dạng Chu Nguyên, lúc trước đều là nhìn đến đề thi liền vò đầu bứt tai hóa. Hắn cười ngâm ngâm nhìn chính mình cha mẹ, chỉ thấy Chu lão đầu cùng Chu lão thái quá thần sắc cứng đờ hồi lâu, mới dường như không có việc gì nói, tứ nhi đấy không tốt, cho nên còn không có tới kịp đi học, chờ hắn thân mình lại dưỡng đến hảo chút, lại làm hắn đi trường học. Chu Điểu Thúc vừa nghe lời này liền kéo xuống mặt tới, đi học việc này lại không giống như là làm việc nhà nông, muốn phí cái gì đại lực khí, liền tính muốn động động đầu óc, cũng không ngại chuyện gì, như thế nào có thể liền như vậy chậm trễ, nhà xưởng chiêu công chính là có tuổi tác yêu cầu, nếu là tương lai Tư Nhi khả qua, lại bởi vì tuổi bị suất xuống dưới, kia không được tiếc nối cả đời. Hắn chân thật đáng tin nói, chuyện này không thể mượn, chờ thêm đoạn thời gian liền đem Tư Nhi nhét vào trong trường học đi, tốt xấu làm hắn đuổi kịp tiến độ. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua chính mình cha mẹ cùng huynh trưởng, ta tiền lương cùng tiền trợ cấp cũng không ít, cung tứ Nhi đọc sách khẳng định đủ, trong nhà nhưng đừng lại bởi vì một ít việc nhỏ chật đứt tứ Nhi việc học. Trong lời nói tràn đầy cảnh cáo ý tứ, nghe chú lão đại trong lòng đều là một cái lộ bộ. Công đạo một phen người nhà lúc sau, chú Nguyên lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc Trường Ly, thế nào? Ngươi muốn đi đi học, vui vẻ sao? Hắn tựa hồ đoán được Trường Ly tâm tình, nhướng mày, thần kinh khiêu thoát nói: Mặc kệ ngươi có bao nhiêu không thích học tập, ngươi đều phải chịu đựng này 5 năm, ít nhất đến muốn đem chính ngươi tên học xong lại nói." Trưởng Ly nhìn hắn một cái, trầm mặc trong chốc lát sau đó chậm rãi gật gật đầu, vốn dĩ cũng không có việc gì, đi trải nghiệm một chút ở nông thôn học tập sinh hoạt, cũng không có gì ghê gớm, dù sao ở đâu hôn nhật tử vẫn là hôn nhật tử. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trưởng Ly vẫn là cảm thấy chính mình liền như vậy đáp ứng xuống dưới có chút mệt, rốt cuộc thời buổi này hài tử, chính là thật có thể làm ầm ĩ a. chính là tiểu thúc được đến vừa lòng đắc án, tức khắc cao hứng vô vô trưởng Ly Bai, đây mới là hảo hài tử. Hắn liệt khai miệng cười, không hổ là hắn cháu trai, có bản lĩnh. Đang ở Chu Nguyên cao hứng thời điểm, Chu gia ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người. Một cái sơ đôi ngựa biện, ăn mặc thanh bố áo đại cô nương tham đầu tham náo hướng trong viện xem, cặp kia mắt to lộc cục lộc cục chuyển, nhìn qua cơ linh phi thường. Ở liếc đến Chu Nguyên thời điểm, nàng không khỏi một nhạc, đôi mắt cũng không khỏi nhấp nhoáng một đạo ánh sáng. Đối thượng Chu Nguyên trầm mắt, Nàng không khỏi trốn tránh một vài, cuối cùng nàng vẫn là do dự đi vào chu gia gia môn. Hướng chu lão đầu chu lão thái thăm hỏi về sau, nàng liền đem trong tay dẫn theo một cái giỏ tre phong tới trên bàn, tàn mại nghe nói chu gia tới khách nhân, vội làm ta mang đồ vật lại đây, hảo chiêu lại chiêu đãi. Nói thực nhiệt tâm, nhưng ở đây chu gia người lại không khỏi khịt mũi coi thường, cô nương này là thôn đuôi Trần lão thái cháu gái, Trần lão thái là trong thôn nổi danh tiết kiệm người. Ngay cả nhất dám hiểu biên truyện xưa tay nghề người đầu bị tưởng từ nàng trong tay bắt được nửa cái Tử Nhi, nàng sẽ chủ động tặng đồ cấp cho ra. Quả thực là chê cười. Nhìn cái này vẻ mặt cơ linh tương đại cô nương, cũng không quá rõ ràng tình huống Chu Tiểu Thúc nhưng thật ra không sinh ra cái gì hoang đường cảm, nhưng là hắn xem xung quanh người biểu tình cũng có thể đoán ra một vài, cho nên cũng không có ở trước tiên vui lòng nhận cho. Hắn đối cái này đại cô nương nói, "Đa ta, bất quá ta việc này về nhà, khẳng định không tính là khách nhân." Liền không cần nhà các ngươi tiêu pha. Hắn đem rổ hướng đại cô nương bên kia đẩy đẩy. Đại cô nương xem hắn ánh mắt liền càng vì nóng bỏng, hắn cùng nàng tiếp trước sợ biết rõ Chu Nguyên là giống nhau, nàng trong mắt giống như trang một cái nóng cháy bóng đèn, chớp lóe chớp lóe, sáng lấp lánh. Nàng nói, không cần khách khí như vậy, đều chỉ là một ít tiểu thái, dù sao ta đều lấy lại đây, ngươi liền nhận lấy đi, cũng đỡ phải ta lại đi một chuyến. Chu Nguyên trong lòng hiện lên một tia kỳ quái cảm giác, nhưng không có biểu lộ ở trên mặt. Hắn nói: "Vậy đã ta." Ở đại cô nương lộ ra cao hứng biểu tình thời điểm, hắn lại bỏ thêm một câu: "Cái này ngươi cầm đi, coi như làm tạ lễ. Có tới có lui, cũng không tính thất lễ." Hắn mang theo cười đem một cái đồ hộp hướng đại cô nương phương hướng đẩy, đại cô nương chạy nhanh chối từ. Nàng chính là biết đến, người này cuộc đời nhất không thích chính là thiếu nhân ra đồ vật, một khi tiếp nhận rồi món dạng đồ vật, liền sẽ tìm mọi cách muốn còn trở về. Hôm nay hắn nhận lấy này đó đồ ăn, Kia hắn liền sẽ lúc nào cũng nhớ thương đưa đồ ăn người, đến lúc đó nàng cũng có thể nương quê nhà lui tới lấy cớ cùng hắn lui tới, quả thực là một công đôi việc. Cho nên, trăm triệu không thể làm hắn liền như vậy đem lễ nghĩa cho, nàng cự không tiếp thu. Nhìn cái này nơi trốn lộ ra cổ gái cô nương, chú nguyên trong lòng sinh ra một loại khác thường cảm. Loại này khác thường cảm cũng không phải nói hắn đối cái này cô nương thượng tâm, mà là hắn cảm thấy cái này cô nương khả năng có khác mục đích, yêu cầu phòng bị. Hắn không dấu vết đánh giá cái này trang điểm đến cùng mặt khác ở nông thôn cô nương không sai biệt lắm, lại chính là lộ ra một loại thời thượng cảm đại cô nương, trong mắt hiện lên một đạo ánh quang. Tuy rằng đồng dạng là thanh bố áo, nhưng vị cô nương này trên quần áo không có một vá, mặt liêu lộ ra tân khí, trên quần áo có mấy cái tiểu địa phương, còn làm ra rất nhỏ cải biến, làm cái này quần áo càng vì vừa người, cũng thừa dịp vị cô nương này càng vì động lòng người. Hắn ở trong lòng suy tư vị cô nương này mục đích, trên mặt lại là chút nào không lộ. tràng qua đem đồ hộp đẩy quá khứ thời điểm, vẫn như cũng là như vậy kiên quyết. Một bên Chu Lão Thái cùng Chu Lão đầu đau lòng đến đôi mắt đều đau, chính là mấy cây trong đất tùy tiện rút ra đồ ăn, liền thay đổi một hộp thập phần chân quý đồ hộp, này cũng quá mệt. Trần Gia Nha đầu này, thật đúng là đánh hảo bản tính a. Liên ở Chu gia người đau đến đôi mắt đều phải lấy máu thời điểm, Trần Gia cô nương còn ở một mặt chối tử, không, không được, này quá quý trọng. Chính là một ít không đáng giá tiền tiểu thái Sao có thể đáng như vậy hiếm lạ đồ vật, ngươi mau thu hồi đi." Nghe thế câu nói, chú Nguyên cư nhiên biết nghe lời phải thu hồi tay, không đợi Trần Gia Cô nương cao hứng, liền nghe thấy hắn nói tiếp, "Sắc thật không tốt lắm, mẹ, ngươi đi lấy cái trứng gà tới, còn cấp Trần Gia Cô nương, nhân gia cô nương tâm địa hảo, không nghĩ chiếm nhà của chúng ta tiện nghi, chúng ta đây cũng không thể một chút tỏ vẻ đều không có." Hắn là hào phóng, nhưng đó là nhằm vào người trong nhà mà nói, nếu là nhà người khác, ha ha, hắn nhưng không như vậy hào phóng. Nếu là trước kia, một fan tiểu thái liền muốn đổi một cái trứng gà, Chu Lão Thái khẳng định đem người nọ liền đẩy mang kéo đánh ra môn đi, nhưng hiện tại có đồ hộp này một cái đối lập, nàng liền vội không ngừng gật đầu đồng ý, nhanh chóng mở khóa, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái trứng gà tới, ngoài cười nhưng trong không cũng cười đưa tới Trần Gia Cô nương trước mặt, tới, Trần nhíu đầu, "Này trứng gà ngươi cầm đi, trở về cho ngươi nãi bổ bổ thân mình." Trần Gia Cô nương nhìn Chu Lão Thái này giả mù sa mưa cười, trong lòng tức khắc chợt lạnh, không xong. Nàng cư nhiên đã quên bận tâm chu ra những người khác tâm tình. Nàng theo bản năng muốn lộ ra một cái nhu nhược biểu tình tới, lại bị Chu lão thái giống như Bạch Diện Cương Thi giống nhau biểu tình cắp dọa trở về, nàng yên lặng cầm cái kia trứng gà, lại yên lặng đi rồi. Ở đi phía trước, nàng con nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lại chỉ phải đến Chu Nguyên một cái lễ phép tươi cười, nàng tức khắc thất vọng quay đầu đi. Nhưng rời đi phía trước, nàng con ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, đã sớm biết đến, người này vẫn luôn là như vậy dầu muối không ăn. Muốn bắt lấy hắn cũng không phải là đơn giản như vậy một sự kiện. Nhưng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nàng cũng không tin, nàng như vậy một cái đại cô nương, dùng sức ma còn ma không tới một cái tháo hắn tử. Nhìn vị kia thần hồn so người bình thường nuốn hùng hậu rất nhiều trần da cô nương, trường ly ánh mắt chầm chậm, hắn lần đầu tiên chủ động đối Chu Tiểu Thúc nói, nàng cũng thật tân cần. Chu Tiểu Thúc quay người lại xem hắn, phải không? Trong ánh mắt còn mang theo một tia không thu hồi đi âm trầm. Nhưng dây lắt zan lại biến thành cao hứng, thật cơ linh, không hổ là ta cháu trai. Hắn tạm thời còn sợ không được kia cô nương mục đích, bất quá hắn lần này nghỉ phép thời gian cũng không tính toán, có nhiều thế này công phu, hắn sớm muộn gì có thể biết rõ ràng. Hắn lại vỗ vỗ trường ly bả vai, như thế nào một khuôn mặt như vậy bạch, xem ra vẫn là phải hảo hảo bổ bổ. Bàn tay nhìn qua thập phần dày nặng, nhưng rơi xuống lực đạo lại thập phần nhẹ, trường ly không hề có cảm giác được đau đớn. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, ta này không phải bệnh Ta là trời sinh." Chu Tiểu Thúc cười ha ha. Tới rồi buổi tối, Trương Ly như cũ bước ra cửa phòng, nhưng ở hắn còn không có bước ra sân thời điểm, cách vách trong phòng cũng đi ra một người. Thân hình cao lớn, vai lưng rộng lớn, một chương nam đen mặt dưới ánh trăng đảo trở lên bình thường rất nhiều, giống như ánh trăng cho hắn đắp trường mặt nạ. Hắn hỏi: "Tứ Nhi, ngươi đi đâu nhỉ?" Trương Ly quay đầu xem hắn, không đi chỗ nào. Thanh âm bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, ngay cả động tác cũng là bình tĩnh. Nhưng Chu Nguyên lại lòng tràn đầy nghi vấn, hắn nói: "Ngươi nải hơn phân nửa đêm bỏ dậy làm gì?" "Còn có thể làm gì, chính mình sự đi tu luyện." Nhưng trưởng Ly lại không thể nói như vậy, hắn cũng không đoán được Chu Nguyên cư nhiên có thể phát hiện hắn nửa đêm rời đi ra môn. Có nải phân cảnh rối tâm, xem ra Chu Nguyên sau này tiền đồ sẽ không kém đi nơi nào. Hắn đại khái minh bạch ban ngày kia cô nương chân thật mục đích, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt cũng liền nhiều một tia đồng tình. Đương nhiên, lần này đồng tình thực mau liền thu trở về. Ánh trăng chiếu xuống dưới, tuy rằng chiếu đến trong viện một mảnh lẫm bạch, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn xua tan hắc ám, cho nên Chu Nguyên cũng không có nhìn đến trường ly ánh mắt biến hóa. Nhưng hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn hỏi tiếp nói, có phải hay không đói bụng, lên tìm ăn. Hắn xem tiểu tử này cơm chiều giống như không ăn cái gì đồ vật, hắn phía trước chỉ đương hắn là ăn đồ hộ văn căn, lại không nghĩ rằng hắn phía trước khả năng vẫn luôn ở nhẫn nại chính mình ăn cơm nhục, hắn trong lòng dốn sinh một loại bất đắc dĩ. Ta nơi này còn có một ít bánh quy, ngươi cầm đi ăn đi." Trong phòng bếp không ăn, mẹ đều thu lên. Trương Ly tại chỗ đứng trong chốc lát, ngày xuân mát lạnh gió thổi hắn mặt giống như càng trắng, hắn từ từ hướng Chu Nguyên Phong hướng đi đến, rất giống là bị đông lạnh chứ. Chu Nguyên liền không rõ, đông dạng là tự mình nhi tử, hắn ca như thế nào liền như vậy không thích tiểu tử, y liền hắn xem, có điểm tiểu thông minh, nhưng trời sinh tính yếu đối lại có điểm keo kiệt đại cháu trai tương lai xác định vững chắc không có tiểu tử có tiền đồ. Hắn đại ca như thế nào liền như vậy thấy không rõ. Đương nhiên, hắn không phải bởi vì cái này cháu trai nhìn qua khả năng có tiền đồ, mới đôi hắn phóng thích thiện ý, hắn là bởi vì này tiểu hài tử là hắn cháu trai, mới có thể tưởng hắn tương lai khả năng có thể hay không có tiền đồ. Hắn mang theo chưởng ly trở về chính mình kia gian còn thập phần tân nhà ở, lại không biết từ nơi nào lấy ra tới một túi bánh quy, nhét vào chưởng ly trong tay. Chưởng ly từng khối từng khối từ từ ăn, đều không có phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Trẳng qua hắn này phân ăn tính ăn cái gì bộ dạng, nhìn qua còn có vài phần ngoan ngoãn. Chu Tiểu Thúc không khỏi nghĩ, này lại là con hắn thì tốt rồi, nhưng hắn cũng chính là như vậy tưởng tượng, rốt cuộc hắn tương lai còn muốn cưới vợ, vạn nhất hắn tức phụ không thích cái này tiểu cháu trai, sớm hắn không ở thời điểm khi dễ hắn làm sao bây giờ? Chương 683 Mạn Sơn. Cách Nhật đi học, nhìn thấy kia một đám ổ nào nhốn nháo tiểu hài tử thời điểm, Trương Ly mới có một tí xíu hối hận cảm giác. Hắn lạnh một khuôn mặt đem muốn lại đây kéo hắn tiểu hài tử dọa chạy. Mùi ở đất đỏ hồ thành trong phòng học thời điểm, Trường Ly còn ở thất thần. Không biết hôm nay trên núi lại kết cái gì quả tử, mọc ra nhiều ít mới mẻ sơn chân. Ngọn núi này chung trái cây đều từ linh khí chứa dục mà thành, một đám đều mới mẻ thực, hắn đảo còn tính thích. Thời gian từ trước đến nay là chịu không nổi thúc dục, thực mau liền sẽ đến giữa trưa, giữa trưa lại nên ăn chút thứ gì đâu. Ngày hôm qua ăn thịt kho tàu móng heo rất không tồi. Nếu không khiến cho Lâm Chính làm một lần thịt kho tàu đi, thiếu cái gì gia vị, hắn khiến cho cái kia củ cải hố cho hắn biến ra tới. Như vậy tưởng tượng, Trường Ly tâm tình liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà Liên ở hắn nghĩ sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nên dùng gì đó thời điểm, đã sớm chú ý tới hắn thanh niên giáo viên lạch cạch một tiếng ghé vào trên bục giảng, Chú Tứ Nhi, ngươi đang làm gì? Nay một đời Trường Ly còn không có chính thức tên, người bình thường đều là Tứ Nhi Tứ Nhi Tê Ơ. Thanh niên này giáo viên cũng liền tùy đại lưu như vậy kêu hắn. Hắn nhìn trường ly ánh mắt mang này đó đau đầu, cái này nửa đường cắm vào tới hài tử quả nhiên không phải cái gì đèn cản dầu. Nghĩ đến hắn vừa mới lời nói khả năng quá nghiêm túc, hắn liền thả chậm thanh âm lời nói thâm thiếng nói, "Chu Tứ Nhi, ngươi nếu là nghe không hiểu có thể trước nhìn xem thư, nghiêm túc học một lát liền sẽ đã hiểu, đi học không thể thất thần, ngươi muốn đánh lên tinh thần tới." Tuy rằng hắn cũng không phải trong tôn người, chỉ là một cái ngoại lai thanh niên trí thức. nhưng hắn nếu cưới nơi này cô nương, cũng coi như là nửa cái trong tôn người, đối đám hải tử này liền còn tính dụng tâm. Trương Ly nhìn hắn một cái, tùy ý gật đầu, nhìn kia trương non nớt trên mặt âm trầm biểu tình, thanh niên này thanh niên trí thức cũng không khỏi thở dài một hơi, hắn ở trong lòng cũng đối Chu gia người ẩn ẩn có chút oán trách, nửa đường cắm vào tới, khẳng định theo không kịp tiến độ, nếu không liền sớm một chút tới, nếu không liền sau học kỳ lại đến, hiện tại gọi là gì sự. Hai tử nghe không hiểu. Hảo không hảo học tập hứng thú khẳng định sẽ đại suy giảm, còn sẽ bị thương lòng tự trọng, Chu Gia Đàm, kia đại nhân thật là một chút tính toán trước đều không có. Cứ như vậy một buổi sáng đi qua, Trương Ly đều ở vào ngộng du trạng thái, chẳng qua che dấu hảo chút, không bị trường học chỉ có mấy cái lão sư nhìn ra tới thôi. Hắn tự đáy lòng tưởng niệm hắn thịt kho tàu, đáng tiếc Lâm Chính vô pháp cách không biết được hắn ý tưởng, vô pháp đem thịt kho tàu làm ra tới. Trong miệng hắn lẩm bẩm, muốn ăn thịt bò. Sau đó Một bao khô bỏ liền chống đông xuất hiện ở hắn trong tầm tay. Hắn một bên ngai khô bỏ một bên lợi bình, quá ngạnh. Trong không khí lặng im trong chốc lát, sau đó một cái tươi mới nhiều nước quả đào liền dừng ở trong tay của hắn, vẫn là dựa sạch sẽ. Trường Ly, Trường Ly tức khắc lộ ra nụ cười, trên mặt hắn âm trầm chi khí chậm rãi tỏa đi, cả người nhìn qua thư lãng rất nhiều, hắn chậm rãi nói, "Nô, no, hương vị không tồi." Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nói, "Đáng tiếc không có thịt kho tàu." Mà ở trong núi Đang ở ngốc hề hề giúp đỡ Bành Linh biên Châu cháu Lâm Chính đột nhiên cảm thấy lồng bản chân phát lạnh, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, sau đó liền đối với Nghi Hoặc Bành Linh cười ngây ngô một tiếng, "Xem, thích sao?" Tan học xong, các gia hải tử đều tụ lại ở bên nhau, thương lượng nên đi chỗ nào chơi, lúc này thời gian thượng sớm, còn không đến ăn cơm chiều thời điểm. Trương Lý Như cũng là đi trong núi, hắn muốn xem Lâm Chính đem thịt khò tẩu làm ra tới. Vừa đi hắn còn một bên suy nghĩ, này sứng cương canh lại nên tuyển cái gì đâu? la ngọt hương thuần hậu canh gà, vẫn là bình đạm bổ dưỡng xương sườn canh, cũng hoặc là tiên khí bốn phía canh nấm. Hắn nghĩ nghĩ liền không khỏi quyết định, nếu không mỗi cái tới một chút. Mà đúng lúc này, đang ở giúp đỡ trong nhà đón tuổi Chu tiểu thúc liền nhìn đến nhà mình sân trước cửa lại nhiều một cái tham đầu tham não đại cô nương, đúng là ngày hôm qua gặp qua kia một cái. Hắn không khỏi có chút không kiên nhẫn, cô nương này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng một ở nông thôn cô nương chẳng lẽ còn thật muốn làm ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự tới? Ban ngày lẻ lút ngượng ngùng không cái chính hình, giống như ở làng tặc. Nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là tận lực thu liễm chính mình tính tình, ngươi có chuyện gì? Trần Hạ nhìn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tràn ngập nam tử khí khái trung nguyên, trên mặt đều không khỏi nổi lên một đoàn đỏ ửng, nàng kiếp trước bị mù sao? Tốt như vậy nam nhân đều có thể ném xuống. Nàng nhớ lại kiếp trước, coi trọng một cái tiểu bạch kiếm, sau đó liền vứt bỏ đi tham gia quân ngũ trợ phù, cùng tiểu bạch kiếm tư bổ sự, không khỏi liền có chút tổn thức. Đã từng có một cái càng tốt người đặt ở nàng trước mặt, nàng lại không có quý trọng. Nàng hốt hoảng lại đi rồi trong chốc lát thần, làm Chu Nguyên càng vì không kiên nhẫn, hắn tăng thêm ngữ khí nói, ngươi có chuyện gì? Trần Hạ lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vội vàng từ phía sau cửa toát ra tới, đem trong tay đan bằng cỏ rổ bãi cấp Chu Nguyên xem, Chu đại ca, ta mới từ trong núi trích tới một ít quả tử, trong nhà ăn không hết, liền cầm một ít tới, ngươi nếu không nếm thử. Thời buổi này ăn đồ vật đều thập phần chân quý. nào có ăn không hết. Trú Nguyên không có truy cứu nàng câu này tràn đầy sai sót nói, mà là nghiêm trang đối với Trần Hạ nói, dựa theo bối phận, ngươi còn cứ gọi ta thúc mới là, têu cái xem đại ca, ngươi nhảy không phải cùng ngươi ba một cái bối phận. Nghe được lời này, Trần Hạ không khỏi ngẩn ngơ, nàng ở trong lòng chửi thầm, ngươi kiếp trước cùng ta kết hôn thời điểm như thế nào không nói chúng ta kèm bối phận. Nhưng lời này hiện tại lại khó mà nói suốt khẩu, cho nên nàng chỉ có mang theo vài phần xấu hổ nói, phải không? Ta không phân như vậy thành Dù sao lại không phải buồn ra, huống hồ ngươi tuổi không thể so ta đánh nhiều ít vừa nói, nàng liền một bên hướng Chu Nguyên Phong hướng đi. Chu Nguyên nhìn nàng ngượng ngùng nện bước, mày không cao hứng nhắn lại, quanh thân khí thế liền càng đủ, làm đối hắn có một hai phần hiểu biết Trần Hạ đều hạ không dám đi phía trước đi, nàng lắp bắp nói, ngươi nếm thử sao, cái này ăn rất ngon. Mà lúc này, Chu Nguyên một cái nghiêm túc mắt phong quét lại đây Trần Hạ tức khắc cũng không dám động. Nàng rõ ràng biết, chính mình cái này chồng trước trước nay liền không phải cái gì tính tình người tốt. Lúc trước nàng cùng người tư buồn, hắn ở biết được tin tức sau tuy rằng không đối nàng xuống tay, lại trực tiếp đánh gãy nàng gian phu một chân, sau này như thế nào dưỡng cũng dưỡng không trở lại. Tuy rằng nhớ mặt khác đồ vật, Chu Nguyên không đem Trần Hạ cáo thượng tòa án quân sự, nhưng Trần Hạ vẫn là bị dọa cái quá sức, lúc sau nhưng cái đó năm, tuy rằng biết Chu Nguyên thăng chức rất nhanh, lại cũng không dám tìm tới môn đi. Nàng thật sự là bị Chu Nguyên thủ đoạn dọa sợ. Đương đương sơ hắn tính toán kia gian phu chân khi kia táo bạo lại tàn nhận ánh mắt nàng chính là nhớ rõ rành mạch. Nhưng chính là như vậy, nàng ở trọng tới một đời lúc sau, vẫn là cảm thấy trở lại hắn bên người. Rốt cuộc, những cái đó sai sự trước nay đều không có phát sinh, mà nàng cũng chỉ nhận thức như vậy một cái thăng trước rất nhanh người. Chú Nguyên Thanh Âm đều lệnh rất nhiều, không cần, ta không thích ăn quả tử. Kỳ thật là lời nói dối, quả tử loại đồ vật này dùng để điều hòa người ăn uống vẫn là thực không tồi. Hắn trước kia ở trong quân đội thời điểm liền rất thích, nhưng hắn trước nay đều không phải thần cái gì chung hậu người thành thật, nói một câu lời nói dối bất quá việc rất nhỏ. Trần Hạ cũng không hiểu biết Chu Nguyên yêu thích, nàng chỉ đương Chu Nguyên nói chính là nói thật, hơi mang hối hận đem rổ đặt ở cột gỗ tử thượng, phải không? Vậy để lại cho những người khác ăn đi, nhà các ngươi người luôn có người thích ăn đi. Tuy rằng biết được kia mấy cái tiểu hầu nhãi con khả năng thật đúng là thích mấy thứ này, nhưng Chu Nguyên lại không tính toán dễ dàng như vậy liền tiếp thu Trần Hạ đồ vật. Hắn đang định tìm khác lấy cơ cự tuyệt, nhưng lúc này Trần Hạ lại đột nhiên a một tiếng, sau đó đất bằng một quăng ngã, một bên thép chói thai còn một bên hướng Chu Nguyên trong lòng lực pháp. Chu Nguyên theo bản năng tưởng cứu người, nhưng hắn lại lập tức phục hồi tinh thần lại, đang định tránh hắn ra, thời gian lại có chút chậm. Mà lúc này, không biết có phải hay không Trần Hạ vận khí phá lệ không tốt, nàng dưới chân vừa trượt, tự nhiên thật sự quăng ngã đi xuống, chẳng qua là trực tiếp phô ở trên mặt đất, mặt chấm đất. Ở cảm giác được thống khổ thời điểm, Nàng còn có chút mạc danh nghĩ, may mắn này không phải kiếp trước, bằng không liền phải đem nàng thật vất vả tích cóp tiền làm cái mối cấp quăng ngã. Trú Nguyên nhìn lại trật vật quăng ngã tướng, khóe miệng có chút rũ ra, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, khó trách trên đường cái kia điên điên khùng khùng lao hỏa thượng sẽ nói hắn này vừa đi sẽ gặp được kinh hỉ, này nhưng còn không phải là kinh hỉ sao?" Vừa mừng vừa sợ, kinh chính là có người cư nhiên liền đất bằng quăng ngã cũng có thể quăng ngã như vậy hoàn mỹ, có thể nói sách giáo khoa thượng tiểu mẫu Thì chính là đã lâu không thấy quá như vậy có hỉ cả người. Ở hắn cảm thán thời điểm, kẻ ngã trên đất Trần Hạ Ú uấn một khuôn mặt, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, khó trách chính mình tiếp trước sẽ tái rồi người này, như vậy không hiểu săn sóc, không thế hắn mang cái mũi mới là lạ. Nàng dùng sức hít hít cái mũi, may mà không quăng ngã thành máu mũi tới, nàng đang định lõm ra một cái nhu nhược đáng thương tư thế, nhưng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo giọng trẻ con, "Tiểu Thúc, các ngươi đang làm gì?" Chu Nguyên quay đầu đi xem. Liên nhìn đến trong tay dẫn theo một con thỏ tiểu cháu trai đang đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ. Hắn cảm giác Triều tiểu cháu trai vẫy vẫy tay, "Từ Nhi, lại đây." Trương Ly liền chiều hắn đi qua đi. Trong tay hắn kia con thỏ đã không có sinh lợi, chẳng qua chân sau còn có chút hơi run rẩy. Trú Nguyên xem này con thỏ cũng có chút tò mò, hắn hỏi, "Sáng tới?" Trương Ly lắc đầu, "Lão quỷ cũ, này con thỏ là chính mình hoảng không trốn lộ, một đầu đâm chết ở trên tảng đá." Hắn nói, "Ta nhặt thấy có người ngoài ở đây, Chu Nguyên cũng không hảo giáo dục tiểu cháu trai không cần tùy tiện lấy những người khác đồ vật, hắn bưng vàng hỏi, ở nơi nào nhặt? Trường Ly, một cái cục đá bên cạnh. Chu Nguyên không gặp được bẫy dập. Trường Ly, không. Hắn đại khái minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, xem ra thật là tiểu tử này vận khí tốt, không phải ngoài ý muốn nhặt được khác trợ săn bẫy dập đồ vật, mà là nhặt được một con chính mình tìm chết con thỏ. Hắn có chút tò mò. không nghĩ tới ôm cây đợi thỏ cái này thành ngữ cư nhiên thật sự thực nghiệm thành công, hắn không khỏi vì chính mình cháu trai may mắn cảm thấy vui vẻ, cười to một tiếng, "Hảo." Hắn hỏi, "Cái này con thỏ ngươi tưởng như thế nào ăn?" Trương Ly suy tư trong chốc lát, sau đó nói, "Làm hương cay thỏ đỉnh đi." Chu Nguyên gật đầu. Nhìn thúc cháu hai bên nếu không người nói chuyện với nhau, Trần Hạ không khỏi có chút ủy khuất, nàng mím môi, sau đó miễn cưỡng cười vui nói, "Chu lại ca, ngươi thích ăn thịt thỏ sao?" Nếu là ngươi thích nói, hôm nào ta cũng bắt một con tới làm cho ngươi ăn, ta chú nghệ thực tốt. Những lời này nhưng thật ra không có nói sai, nàng ngại ngại cũng không phải là cái gì đèn cặn dầu, giặt quần áo nấu cơm là cần thiết sự, mà chú nghệ, cũng là nàng còn tinh có thể lấy đến ra tay đổ vợ. Nhưng lúc này liền nhìn đến chú nguyên lộ ra một cái giả không thể lại giả cười, không thích. Chân hạ, rõ ràng vừa rồi người này nhìn về phía con thỏ ánh mắt đều là tỏa sáng. Nàng có chút không cam lòng, lại tiếp tục nói. Ngươi thích ăn cái gì, ta lần sau lại làm cho ngươi." Trú Nguyên xem như thấy rõ ràng cô nương này mục đích, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Không cần, lại không phải cũ xã hội địa chủ gia đình, còn hưng sai xử người, như thế nào có thể phiền toái ngươi đâu, ta cũng sẽ không làm loại này vi phạm kỷ luật sự." Bị so sánh người hầu, không chờ Trần Hạ hoàn toàn tiêu hóa này một câu bai xích nói, nàng liền nghe được lại một câu bổ đau, "Lại không phải ngốc lớn mật, ai làm gì đó đều dám ăn." Đồng Nhan đồng ngữ Tuy rằng nói chính là đoán giận nói, lại sẽ không làm người cảm thấy phiền chán, chân hạ bị đả kích lại lui về phía sau một bước, lúc này liền thấy Chu Nguyên không cho rằng Ngộ Vô Vô tiểu cháu trai bà vai, một khuôn mặt cười hì hì. Hắn đã biết rõ ràng cái này cô nương mục đích, nhưng hắn lại không muốn làm cái này cô nương như nguyện, tuy rằng hắn xác thật muốn một cái săn sóc tức phụ, nhưng lại không đại biểu hắn cấp khó giằn nổi đến muốn tuyển như vậy một cái cả người đều lộ ra không khỏe cảm cô nương. Hắn tuyển thê tử, quan trọng nhất một điều kiện chính là trung thành. Hắn vây vây tay, nhìn như giải thích nói, tiểu hài tử sẽ không nói, ngươi không cần so đo. Chấn Hạ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng nói chính mình không thèm để ý. Chu Nguyên liền lại vây vây tay, tống cổ Chấn Hạ, Chấn Hạ chỉ có thể tràn đầy không cam lòng rời đi. Ở nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất thời điểm, Trường Ly đối Chu Nguyên nói, nàng muốn làm chúng ta tiểu thầm thẳm. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, thành công tử hắn trong ánh mắt thấy được một tia vui sướng khi người gặp họa, hắn không khỏi không cao hứng hừ một tiếng, không phải Hắn mới sẽ không thừa nhận cho tới nay mới thôi chính mình cái thứ nhất người theo đuổi chính là này nữ hoạn. Trương Ly cũng lười đến tiếp tục hỏi đi xuống, hắn hiện tại một lòng một dạ muốn ăn thơm cay thỏ đinh, cho nên hắn giơ lên tay, đem kia con thỏ ở chu nguyên trước mặt quơ quơ, Chu Nguyên một khuôn mặt lạnh trong chốc lát, vẫn là bành không được, cầm lấy kia con thỏ hướng trong phòng bếp đi đến. Chính mình xuống bếp là sẽ không hạ, đời này đều là lười đến hạ, cũng chính là xem người khác nấu cơm, sai xử sai xử người khác. Hắn cảm thấy mỹ mạn ăn tới rồi chính mình muốn ăn thảo đình, châu này cơm càng là ăn chu ra người đều phá lệ vừa lòng. Mà ở một khác bên, không dám về nhà Trần Hạ chính ngồi xổm thôn ngoại sông nhỏ bên, đánh thủy phiêu. Nang kia trương buồn bực mặt khắc ở trong nước, bị thủy đẩy ra, nhìn qua phá lệ văn mẹo. Lúc này một cái dung mạo thanh tú nam tử từ một khác bên xung ra, nhìn diện mạo còn tính tú lệ Trần Hạ, do dự trong chốc lát vẫn là đã đi tới, "Đồng chí, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Trong tay hắn còn cầm một bao nhìn qua có vài phần tinh xảo đường, làm Trần Hạ đôi mắt hơi hơi sáng chút, giọng nói của nàng không khỏi phóng nhu một ít, ta tâm tình không tốt, ở chỗ này giải sầu. Nàng xem người này cũng là một cái thực tốt lớp xe dự phòng người được chọn, nếu thật sự phá được không được chu nguyên, thì hắn cũng không phải không thể tạm chấp nhận. Mà bị nàng nhu nhu nhìn chăm chú vào cảm kích cũng có chút ngượng ngùng lên, biểu tình cũng nhiều một tia thẹn thùng, chẳng qua cầm đường tay vẫn như cũ ổn cực kỳ. Chương 684 Mạn Sơn Phan Sa mặt mang ngượng ngùng nhìn cái này diện mạo rất là tú lệ thôn nữ, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một cái diện mạo thượng không có trở ngại, hắn xem Chu Nhị Nha đã sắp xem phun ra. Hắn ngứ Khí Ôn hòa hỏi, ngươi vì cái gì không cao hứng, có thể nói cho ta nghe nghe sao? Nói tới đây, hắn tựa hồ nhớ tới tìm hiểu người khác sự là một chuyện có chút mạo phạm sự, cho nên vội vàng cô cấp giải thích nói, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn. Nếu ngươi không nghĩ nói, có thể không nói. gia không phải. Hắn một bên nói một bên liên tục xua tay, tựa hồ là muốn giải thích rồi lại giải thích không rõ ràng lắm bộ dáng. Nay nhất triều, vẫn là hắn tại Hạ Hương trước xem chính mình tỉ tỉ lừa gạt nhân tình khi học. Quả nhiên, Trần Hạ ở nhìn đến hắn dáng vẻ này thời điểm chợt cười lên tiếng, tươi cười như xuân hoa giống nhau sáng lạ. Trương Kỳ bị Chu Nhị Nha nhan giá trị cay đôi mắt phản xa không khỏi trước mắt sáng ngời, cô nương này cho dù chỉ có 6 phần nhan sắc, ở Chu Nhị Nha phụ trợ hạ cũng có thể biến thành thập phần. Hắn chậm rãi đem tay bùng, có chút nghi hoặc nói, ngươi cười cái gì? Nhìn qua thật đúng là thuần lương vô cùng. Hắn có thể lừa trụ Chu Nhị Nha, tự nhiên là có một phen bản lĩnh, rốt cuộc thôn nữ tuy rằng không có gì kiến thức, cũng chưa nói tới thông minh, nhưng trực giác lại cực kỳ nhạy bén, hắn có thể lừa gạt trụ Chu Nhị Nha, kỹ thuật diễn tự nhiên không kém. Thấy vậy, Trần Hạ cười càng thoải mái, nàng hoãn còn trong chốc lát lúc sau mới giống như buồn giầu nói, "Ta lại kêu ta xuống đất đi, nhưng ta không nghĩ xuống đất, kia nhiều người ta" ta không nghĩ đi. Oán giận nói dường như ở làm nũng, nhưng nghe minh bạch trong lời nói ý phản xa lại không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn ha ha hả xấu hổ cười, hắn có thể nói hắn thông đồng người chính là vì làm người giúp hắn làm việc sao? Hiện tại cô nương này nói như vậy, còn không phải là muốn cho hắn hỗ trợ chồng chọn, này thật đúng là quá khó xử hắn, nhưng làm như vậy cái xinh đẹp cô nương đi xuống đất, hắn lại có chút không đành lòng. Giờ khắc này, hai cái đem chính mình kỹ thuật diễn phát huy đến đỉnh người nhìn nhau liếc mắt một cái. đều không có từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra tính kế. Mà ở Chu gia, chán đến chết trưởng ly bị Chu Nguyên dạy rô đánh quyền, tuy rằng chỉ là cường thân kiện thể kỹ năng, nhưng học được vẫn là có chút dụng, ít nhất có thể cho thân thể cường kiện không ít, cho nên Chu Nguyên giáo thực dụng tâm. Tuy rằng cơm chiều kẻ học sau mấy thứ này tựa hồ bất lợi với dưỡng sinh, bất quá Chu Nguyên lại không muốn để ý mấy thứ này, hắn giáo cũng gần chính là cái kỹ năng thôi, tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Trương Ly học nói nghiêm túc cũng nghiêm túc. Nói không nghiêm túc cũng không nghiêm túc, nhưng Chu Nguyên nhìn đến vẫn như cũ thập phần cao hứng. Hắn bốn đang muốn ráo ráo mặt khác mấy cái hài tử, nhưng bọn họ học trong chốc lát lúc sau đều không nghĩ học, hắn cũng liền theo bọn họ đi. Hắn ca này mấy cái nhi nữ, lao đại ai so đo, giống đủ hắn ba, lao nhị yếu đuôi cần lao, giống đủ năng mẹ, lao tam lăng đầu lăng não, giống đủ năng ngãi, lao ngũ tiểu ai nhi một cái, còn nhìn không ra tới. Chỉ cái này lao tứ, bên ngoài thượng xem âm âm mù, thực tế ai cũng không bỏ trong lòng. có khi có chút so đo, nhưng những cái đó so đo tính rốt cuộc cũng không bị hắn xem ở trong mắt, nói không chừng hắn để ý cái gì, lại nói không chừng hắn chán ghét cái gì, nhưng thông minh là thật thông minh, chuyện gì rơi xuống trong mắt đều có thể nhìn đến đế, một chút không giống cái hài tử. Nhưng có lẽ là bởi vì như vậy, hắn mới có vẻ âm âm u. Hắn muốn dẫn đường cái này cháu trai đi ra loại này tự mình trục xuất hoàn cảnh, nhưng hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, này làm sao không phải một loại tự mình bảo hộ phương pháp? Vì cái gì đều không thèm để ý, cũng liền không có cái gì có thể thương đến hắn. Hắn vô vô trưởng Ly Bai, sau đó hỏi hắn, luyện lâu như vậy, có đói bụng không? Ta chỗ đó còn có chút ăn. Hắn cũng không phải cái gì đại phu, cũng chỉ không được gia đình tranh cái loại này tật xấu, loại này nghe liền đau đầu sự vẫn là đừng động, khả năng hắn tự cho là đúng chuyện tốt đối tiểu gia hỏa lại là chuyện xấu, dù sao tiểu gia hỏa trong lòng hiểu rõ, hắn cần gì phải thảo người ngại. Lại là ăn. Trường Ly Đạo thực sự có chút kinh ngạc, hắn nghe thế câu nói số lần cũng là có điểm nhiều, chẳng lẽ Chu Nguyên nơi đó có cái bách bảo túi, muốn gì liền có gì. Nhìn đến Trường Ly không chút nào che giấu nghi vấn ánh mắt, Chu Nguyên cười hắc hắc nói, người dạn mại tính tình ta còn không biết, ta vốn là nghĩ trong nhà mấy cái nha đầu khả năng đều không thể nào ăn đến no, liền ở lâu một ít đồ vận. Chính là không nghĩ tới, trong nhà tình huống kém cỏi nhất không phải kia hai cái sắp thành niên nha đầu, mà là cái này mới 6, 7 tuổi đại cháu trai. Lấy Chu Nguyên Bá đạo, hắn vốn là có thể trực tiếp đem thức ăn giao cho Chu Nhị Nha Chu lại nha, Chu lão đầu bọn họ cũng không dám có chút phản đối, nhưng hắn suy xét đến hắn rời khỏi sau 2 tỷ muội nhật tử khả năng không hảo quá, cho nên liền không tính toán từ bên ngoài trợ. Minh Bạch sự tình từ đầu đến cuối, Trương Ly liền gật đầu, cái này niên đại đồ ăn tuy rằng không như vậy tinh xảo, nhưng lại mang theo một ít chất pháp hương vị, đặc biệt là Chu Nguyên mang về tới đồ vận. Ở ban đêm muốn buông xuống thời điểm, Trương Ly ngồi ở Chu Nguyên trong phòng, Giống một con sóc con giống nhau, chậm dãi gặm một cái chân giò hôn khói đồ hộ, đây là Chu Nguyên cố ý lưu ra tới, muốn cấp kia 2 tỉ mùa ợi, không nghĩ tới nhưng thật ra vào trường ly bụ. Trường ly mang theo thích gì nhấm nháp này khó gặp đồ ăn vặt, tâm tình nhưng thật ra khó được không tồi. Hán đối với Chu Nguyên nói, tiểu thúc, ngươi người tốt như vậy, vận khí khẳng định cũng sẽ thực hảo. Tuy rằng không biết người hảo cùng vận khí tốt có cái gì liên hệ, nhưng Chu Nguyên vẫn là cười tủm tìm tiếp được những lời này, vậy cảm ơn ngươi cắt n Hắn không biết chính là, ở trường Ly giọng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt, trên người hắn vốn là không thấp khí vận càng là kế tiếp cấp cao, giống như măng mọc sau mưa giống nhau, trực tiếp xuyên qua mây mù, tới một phàm tân thiên địa. Lại một ngày qua đi, Trường Ly vội lên, liền nhìn đến Chu đại nha sơ hai cái dùng tơ hồng chắt bánh quay chào bệnh, biểu tình mang theo vài phần khát khao bước ra ra môn. Xem ra là lại có đối tượng. Trường Ly nhìn kia Trương Tự hồ không có gì biến hóa mặt, mày hơi hơi nhăn lại, vẫn là giống nhau mệnh. Vẫn là không sai biệt lắm tướng mạo a. Rõ ràng Mã Đại đã chết, rõ ràng sự tình đã đã xảy ra rất lớn biến hóa, nhưng nàng mệnh vẫn như cũ không có gì biến hóa. Lam Như nghĩ tới cái gì, Trường Ly nhăn lại tới lông mày trầm dãi bung ra, lại khôi phục thành vạn sự vọng không tiến trong mắt bình tĩnh. Quyết định chu lại nha vận mệnh, không phải nàng gặp được những kẻ cặn bã kia, mà là nàng chính mình tính cách. Mặc kệ nàng gặp được người có bao nhiêu hảo, ở nàng nhiều năm như một ngày yếu đuối cùng thuận theo dưới, đều sẽ bị quán cao ngạo tự đại. Không, coi ai ra gì, đem nàng hết thảy trả giá thí làm đương nhiên, này chính là nàng bi kịch bắt đầu. Đường vô luận nàng trả giá cái gì đều là đương nhiên thời điểm, nàng sở hữu hết thảy cũng liền không có gì giá trị, bao gồm nàng hai tử, ở bậc cha chú ảnh hưởng hạ, nàng hai tử thậm chí đều sẽ khinh thường nàng. Mà đương tất cả mọi người khinh thường nàng thời điểm, nàng chứ bỏ đương một đầu chịu thương chịu khó con bọ già, ở ra rồi thời điểm bị người giết ép khô cuối cùng một giọt du, còn có thể làm cái gì đâu? huống chi Nàng con đêm loại này áp bức thí làm đương nhiên. Ở nàng bản tâm, nàng ở vào loại này hèn mọn mà đáng thương địa vị, mới là đương nhiên sự tình. Nàng đã không cứu, bị tẩy não nhiều năm như vậy, nàng đã không tính là là một cái độc lập, tự do người, nàng toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tràn ngập dựa vào, người như vậy, không có cứu tất yếu. Trương Ly nhìn nàng rời đi, trước sau không nói lời nào, cuối cùng không cứu trước sau xem hắn ý nguyện, hắn đại nhúng tay một lần, nếu như cũng là cái dạng này kết cục Kia hắn cũng không cần thiết ở nhúng tay, rốt cuộc hắn nhưng không nợ Chu Đại Nha. huống chi, đối với những cái đó khát vọng bình đẳng, khát vọng độc lập người mà nói, Chu Đại Nha tương lai sinh hoạt khả năng chính là địa ngục, nhưng đối với Chu Đại Nha mà nói, khả năng chính là thiên đường. Lô Mãng Nhiên nhúng tay, khả năng còn phải bị nàng chán ghét. Nhỡ chi mà đường, Ngô Chi Thạch Tín á nếu nàng tâm hướng tới chi, kia trưởng lý như thế nào sẽ đi quá dày, con đường của mình trước sau là chính mình đi, đi hai chân đều bị đánh gãy cũng quái không được người khác. Sáng sớm tinh mơ, liền thấy được mấy thứ này, Trương Ly Tâm tỉnh nhưng thật ra không ngay từ đầu như vậy hảo, mà ở lúc này, một cái tham đầu tham náo thân ảnh lại xuất hiện ở chu ra trước cửa, là Trần Hạ. Nàng hé e thẹn đề tới một tiểu rổ đào lông, đó là nhà nàng trong viện lớn lên. Còn không có thành thục đều đào lông trên người mao đều còn không có nhung hề hề, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn đến kia Ngây Ngô gia. Trương Ly nhìn cái rổ đào lông lộ ra một tia ghét bỏ, đã ăn lên đã phiền toái lại không thể ăn. đặt la uống vì quả đào. Ma Trần Hạ xem Trưởng Ly đầu chú ở quả đào trên người ánh mắt, còn tưởng rằng hắn thèm cái này quả đào. Nàng đội vàng lộ ra một cái hiền lành tươi cười, "Tiểu Tứ Nhi, ngươi muốn ăn sao? Ngươi nói cho ta ngươi thúc thúc thích cái gì, ta liền cho ngươi ăn ngà." Trưởng Ly nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt ý vị làm Trần Hạ biểu tình đều cứng lại rồi. Nàng nghe thấy Trưởng Ly chậm rì rì nói, thầm thầm, "Ta thúc thúc không cái ăn, chỉ cần là ngươi đưa tới đồ vật, hắn đều không thích ăn." Thầm thầm Trần Hạ biểu tình hoàn toàn vẫn bẹo, nàng muốn hô to một tiếng, người kêu ai thầm thầm, nhưng Trung Quy không dám lại nhà người khác như vậy làm cản, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng này xui xẻo tiểu quỷ không tức thời. Trương Lít đều không cần xem liền biết Trần Hạ tâm tình, nói thật, đại đa số trái cây hắn đều là lười đến ăn. Quả nho không nghĩ đẩy, quả lê không nghĩ tước, hạt dẻ lười đến chọn, chối lười đến bác, ngay cả ăn cái quả vải long nhãn linh tinh trái cây đều bởi vì lười đến rửa tay mà không ăn. Nay một đời sở dĩ như vậy cần lao Vẫn là bởi vì hắn trước mắt sắc thật ăn không ngồi rồi, Hà đột nhiên hướng thú phía trên. Sống lâu lắm, tổng hội cho chính mình tìm điểm sự làm, hắn tuy rằng đối phiền toái loại đồ vật này trời sinh bài xích, nhưng ở nhàm chán đến cực điểm thời điểm bài xích cũng đến sang bên trạng. Hắn nghe thấy tức muốn hộc máu Trần Hạ nói, "Ngươi thúc thúc đâu? Ngươi thúc thúc ở đâu?" "Trương Ly, ở đâu?" "Tự nhiên là ở Hoa Quốc, ở Tây Hà tỉnh." Thầm thầm, "Ngươi không phải đầu góc bị muôn kẻp hỏng rồi đi." Hắn hung hăng chen ép Trần Hạ một hồi. Sau đó liền vòng qua nàng đi rồi. Kẻ hen một cái đảo lông còn tưởng dụ hoặc hắn, thế nào cũng đến một cái ngọt mềm nhiều nước thủy mật đảo đi. Hắn cụp cụp cụp rời đi chu gia, xem Trần Hạ khí muốn chết, mà ở cách đó không xa, tướng môn trước phát sinh sự nhìn đến rõ ràng Chu Nguyên không khỏi lộ ra một cái thoải mái cười. Nay cháu trai không phí công nuôi dưỡng à, xem Trần Hạ trên mặt kia vận vẹo biểu tình, nhưng không phải làm người thoải mái đến cực điểm. Hôm nay chỉ thượng nửa ngày khóa. Cho nên Trưởng Ly liền lại có nhàn rỗi hướng sau nối đi. Nghĩ đến hắn nhơ mãi không quên thịt kho tàu, hắn quyết định đi tìm Lâm Chính. Mà ở hắn đi tìm Lâm Chính nửa đường trung, hắn liền nghe thế tiểu tử ngây ngô thanh âm, "Linh linh, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi?" Một cái nữ hài nhi thanh thúy thanh âm tùy theo vang lên, "Chúng ta hôm nay nghỉ." Là Bành Linh. Cư nhiên so với hắn còn nhanh một ít, Trưởng Ly thầm nghĩ, xem ra tới này hai đứa nhỏ gần nhất khẳng định là thường xuyên hẹn hò, mới có thể sớm như vậy gặp mặt. Lâm Chính nghe được lời nói sau nga một tiếng, lại bắt đầu cười ngây ngô lên. Trương Ly ở nơi xa nhìn lại, là có thể nhìn đến trong rừng ngồi xổm hai cái trai trai hài tử, dầu nông lên giường như một con đít xanh, đang ở tập trung tinh thần nhìn thứ gì. Lúc này liền nghe được Lâm Chính nói tiếp, "Linh linh, này, đây là linh chi sao?" "Bành linh, cái gì là linh chi, này không phải đại nấm sao?" "Nó lớn lên cũng thật đại a." Hàm canh uống nhất định thực hả uống. Nói xong nàng còn nuốt một ngụm nước miếng. Liên Lâm Chính đều nghe thấy được. Hắn có chút hoài nghi nói, "Là phải không? Nhưng ta nhìn này thật sự rất giống một cái linh chi a." Hắn trước kia gặp qua Tiểu Nhất Hảo, so cái này nhan sắc thiện một ít nấm, cái kia nấm đã kêu linh chi, là loại nấm mang lại đây của hồi môn, ở mẹ nó sinh muội muội thời điểm cấp hẩm rớt. Bạch Linh nghe hắn nói như vậy cũng có chút do dự, cái gì là linh chi, thực đáng giá sao? Nàng còn nhỏ, còn không hiểu nhớ không rõ linh chi chân chính hàm nghĩa. Liên tính là trước kia trong lúc vô ý nghe đại nhân nhắc tới quá, cũng không hình thành một cái chân thật khái niệm. Lâm đúng giờ gật đầu, "Đáng giá, thực đáng giá." Bạch Linh hỏi, "Kia làm sao bây giờ?" Lâm Chính đạo, "Nếu không hỏi ra ra nên làm như thế nào đi?" Bạch Linh gật đầu, nàng một phen vuốt tay, đem Linh Chi cấp loot xuống dưới, sau đó vui vui vẻ vẻ đối với trận mắt há hốc mồm Lâm Chính nói, "Chúng ta đi tìm ngươi ra ra đi." Lâm Chính ngốc lăng lăng gật đầu, bị nữ hải lôi kéo đi rồi. Mà tại chỗ cái kiếm màu tím giống như tiểu hài tử gương mặt giống nhau đại linh chi còn lại là bị Bành Linh chộp vào trong tay, phong ra tới thời điểm còn trên dưới lắc lư hai hạ. Ở Lâm đang cùng Bành Linh đi rồi không bao lâu, Trưởng Ly liền đi tới này một viên trưởng linh chi dưới tảng cây, nguyên bản liền lớn lên thập phần tươi tốt đại thụ lúc này nhìn qua phá lệ bao la hùng vĩ. Trưởng Ly chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống, nhìn cái nguyên bản trưởng linh chi địa phương, sắc mặt trầm trầm, vì cái gì nạng có linh chi ta không có. Là ta để không động đao. vẫn là người phiêu. Trong lời nói mang theo chói lọi bất mãn, ngay cả đại thủ cũng bị sợ tới mức run lên hai hạ. Lúc này, liền nhìn đến kia một mảnh phủ kín cành khô lá úa mà đột nhiên rối loạn một chút, sau đó một cái màu tím, giống như người trưởng thành gương mặt lớn nhỏ linh chi liền xung ra, linh chi bên bên cạnh còn mang theo một vòng màu vàng hoa văn, hình như là mạ viền vàng. Mà nhìn đến cái này linh chi lúc sau, Trường Ly sắc mặt cũng không có tốt hơn nhiều ít, người khác có ta mới có, ta chỉ có thể nhặt nhân ra cơm thừa. Này thật đúng là quá, hảo. Cuối cùng mấy chữ là từng bước từng bước độ ra. Giọng nói rơi xuống lúc sau, Nai Viên đang thương đại thủ lại run lên ba cái, mà ở lúc này, ở linh chi bên cạnh lại mọc ra tới một đóa hoàng trung thấu bạch, nhụy hoa còn mang theo nhàn nhạt hương thơm đóa hoa. Tuyết Liên a. Trướng Ly lúc này mới trời trong biến thành nhiều mây. Tuy rằng hắn biết Tuyết Liên công hiệu phần lớn là thổi ra tới, không thể coi là thật, nhưng hắn sẽ làm này, đó công hiệu thành thật. Hắn thong thả ung dung thao xuống linh chi cùng Tuyết Liên. Trong miệng nhất mãi, nếu không hôm nay liền hầm cái linh chi tuyết liên xương sườn canh. Trong lòng làm tốt quyết định, hắn lại tựa phiền muộn, tựa khát khao nói một câu, không biết khi nào có thể ăn đến ngàn năm hà thủ ô hầm canh cả, nói không chừng là ngày mai. Mà ở hai bên người đều tâm tưởng sự thành thời điểm, xa ở chân núi bệnh viện còn lại là ở một cái hố to dậm chân. Na nguyên bản là đi theo Bành Linh tới, nhưng không nghĩ tới Bành Linh đi vô cùng thông thuận lộ đến nàng dưới chân liền nơi trốn là bới dậm, nàng còn chưa đi rất xa liền cái hố. Nàng không khỏi tiêm gào ra tiếng, a a a a a a a. Chương 685 Mạn Sơn. Trương Lý Như nguyện ăn tới rồi thì kho tàu, kia khối đại linh chi bị hắn xé thành từng điều đồ ăn vật ăn. An song sau một cổ ấm áp dòng khí nưn ná ở ngũ tạng lục phủ trung, xác thật thập phần thoải mái. Ở nhìn đến Trương Ly cùng Bành Linh một người cầm một cái gương mặt lớn nhỏ đại nắm lại đây thời điểm, kinh nghiệm rèn luyện lâm lão đầu đều sợ ngây người, hắn mặt vô biểu tình nhìn kia màu tím mú cái ở trong gió phất phới, thật lâu không phục hồi tinh thần lại Bành Linh xem Lâm lão đầu bộ dáng này, có chút tò mò, nàng tùy tay đem xôc lên trong phòng bếp nắp nồi, đem linh chi hướng trong một nếm, liền như vậy hừm. Màu tím linh chi nhanh chóng chìm xuống, ở canh gà hòa tan, một cổ thanh hương phát ra mở ra, hỗn hợp thơm ngon thịt loại mùi hương, làm đầu người thanh mắt sáng rồi lại đói khát phi thường. Thấy như vậy một màn, thực ở vào hoàng hốt trung lâm lão đầu còn không có phản ứng lại đây, hắn liền thấy được Trường Ly đem cái kia lớn hơn nữa linh chi xé đi xé đi ăn. Hắn tức khắc đau lòng khó có thể phụ ra. Trong lòng từng giọt chảy huyết, rồi lại nói không ra lời. Trương Ly xem hắn dáng vẻ này, hơi hơi bĩu môi, sau đó nâng lên một mảnh linh chi hỏi hắn, "An sao?" Lâm lão đầu ánh mắt dính liền ở bị xé nát linh chi phía trên, hóa thật lớn sức lực, mới bỏ qua một bên mắt, hắn hưu khí vô lực nói một câu, "Không cần." Hắn cảm giác chính mình nháy mắt già rồi 10 tuổi, nhưng trên thực tế là thân thể hắn ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi. Hóa vào một đóa linh chi canh gà tư vị hảo đến cực kỳ. Cái thơm ngon hương vị làm người lưu luyến quên phản, Trương Ly uống xong một chén, lại thỉnh một chén, mi từ từ nhồm nhoàm. Nhưng hắn Lơ đãng ngẩng đầu vừa nhìn, liền xem hắn, cái bàn bên cạnh mặt khác ba người, chóp mũi đều có hai nơi máu tươi chảy xuống. Hắn tức khắc, đột nhiên một chút cười ra tiếng, cũng bừng tỉnh kêu ba cái kinh ngạc không ngừng người, bọn họ sôi nổi nâng lên tay, hướng tươi chính mình chóp mũi sờ soạn, một sờ liền sờ đến rền rẹt máu mũi, bọn họ tức khắc. Trương Ly đưa bọn họ biểu tình xem ở trong mắt, Biểu Tình Thích Dị nói một câu: "Hư bất thụ bổ a, các ngươi cần phải kiềm chế điểm." Nói, hắn liền lại thịnh một chén canh. Mấy người kia nhìn hắn lặp lại động tác, trong lòng đều sinh ra một cái quái dị ý tưởng, vì cái gì hắn có thể, chúng ta lại không thể. Các Nhật, chờ Trường Ly ở lên núi thời điểm, thành công gặp một con chờ ở ven đường Hà Thủ Ô, hắn tùy tay liền nhặt lên tới. Trong lòng nghĩ Hà Thủ Ô hầm canh gà được không uống, nhưng nhìn đến kia đen như mực một con, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy tính Mỹ thực chú ý sắc hương vị đều đầy đủ, này Hà thủ ô một chút sắc đều không có, hầm canh uống cũng là kéo thấp canh nhan giá trị, thật xin lỗi kia một nồi tỉ mỉ ngao chế canh. Nay một mặt xấu hề hề dược, vẫn là trở thành dược liệu sử đi. Nói là ngàn năm Hà thủ ô, kỳ thật này Hà thủ ô nhiều nhất cũng bất quá trăm năm, tuy rằng cùng hắn ngày hôm qua yêu cầu không hợp, nhưng trưởng Lý vẫn là không có nhiều so đo. Mọi việc chú ý một chương một lỏng, nếu là lập tức bước quá tàn nhẫn cũng không tốt. Trao bắt cá cuối cùng chỉ biết dẫn tới cá tấn đàm hủ, mọi việc muốn chú ý có thể liên tục phát triển sao? Nghĩ nghĩ Lâm Lão đầu thừa nhận lực, để tránh hắn một cái kích thích quá lớn dầu qua đi, Trường Ly vẫn là không đem này hà thủ ô bắt được trước mặt hắn đi. Hắn tìm cái linh khí xung tốc địa phương, tùy tiện từ bốn phía tìm tới một ít phụ trợ dùng dư liệu, phối hợp đem kia hà thủ ô chế thành từng viên thuốc viên. Tím đen sắc thuốc viên nhìn qua đen kịt, đặt ở dưới ánh mặt trời đều không có lưu chuyển ra chút nào chân bóng ánh sáng. Nhìn qua thật giống như bình thường nhất Trần Bỉ Đan, làm Trưởng Ly vừa lòng cười. Lúc này mới đúng sao, chính là muốn chất phát chút hảo. Hắn cầm kia Trần Bỉ Đan xuống núi thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Chu Tiểu Thúc, trong tay hắn dẫn theo một con chân sau còn ở đặng con thỏ, nhìn đến Trưởng Ly liền lộ ra một cái hảo khí cười. Hắn dẫn theo con thỏ hướng Trưởng Ly lắc lắc, hôm nay muốn ăn cái gì khẩu vị? Trưởng Ly đánh giá kia chỉ to mọng con thỏ, nói, thịt kho tàu đi. Tuy rằng ngày hôm qua đã ăn qua thịt kho tàu, Nhưng Trường Ly đối thịt kho tàu hứng thú vẫn như cũ không giảm. Xuống núi đường sá chung, Chu Tiểu Thúc còn sẽ thường thường hỏi một câu Trường Ly ở trên núi làm chút cái gì? Trường Ly có lựa chọn tính trả lời hắn. Ở đi ngang qua một chỗ khe núi thời điểm, Trường Ly không có gì bất ngờ xảy ra lại nghe được một câu tình ý miên man nói, "Ha ha, ngươi hôm nay qua đến có khỏe không?" "Con hảo, A Viễn, ta thật là chịu đủ rồi nhà ta người, nếu ta có thể rời đi nơi này thì tốt rồi." Cùng ngươi cùng nhau Chúng ta đều có thể đủ có được tân tương lai. Ha ha, ngươi cho rằng ta không nghĩ rời đi nơi này. Nhưng hiện tại tình hình, ngươi lạ biết đến, ta sao có thể mang ngươi rời đi? Nếu có rời đi cơ hội đâu? Nếu có rời đi cơ hội? Phan Sa lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn tưởng, kia khẳng định là phải rời khỏi. Đến nơi nói mang không mang theo thượng ngươi thôn này cô. Vậy ha ha. Trương Ly cùng Chu Nguyên đứng ở cách đó không xa, đêm này đoạn đối thoại nghe được rành mạch. Bọn họ nhìn tình ý chân thành biểu tình, đều không khỏi ở trong lòng xách một tiếng. Vị này Trần cô nương, thế nhưng buổi sáng vẫn là đúng giờ tới chu gia báo danh, nàng như vậy ân cần, trong thôn người đều nói chu gia cùng Trần gia chuyện tốt gần, không nghĩ tới, nàng quay người lại liền cùng cảm kích tố nổi lên tinh thi. Trương Ly ngẩng đầu đi xem Chu Tiểu Thúc, hắn vốn dĩ cho rằng Chu Tiểu Thúc sẽ có tức giận, tức giận với bị Trần hạ lựa gạt, nhưng không nghĩ tới hắn tại đây Chu Tiểu Thúc trên mặt nhìn thấy hài hước. Kia trương năm đen trên mặt toàn là xem kịch vui nóng lòng muốn thử, không, có lửa điểm lửa giận. Hắn nhìn Trương Ly Nghi hoặc ánh mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn lại không phải cao cao tại thượng công tử ca, sẽ đương nhiên đem hướng hắn kỳ hảo nữ tính làm như chính mình sở hữu vật. Biết rõ Trần Hạ đối mục đích của hắn không thuần, hắn lại sao có thể đem dư thừa cảm tình đặt ở nàng trên người, lại không phải xuẩn. Mà nếu không có dư thừa cảm tình, tự nhiên cũng liền không sao cả Trần Hạ hành động, bất quá là một cái yêu cầu dê cổ quánh người. Nàng trêu chọc nam nhân khác cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ cần phòng bị Trần Hạ lại dùng ra cái gì hiếm lạ cổ quái thủ đoạn tới thương tổn Chu gia người thì tốt rồi. Hắn nhìn biểu tình gian khó được mang theo một tia tò mò tiểu cháu trai, nuôi lông mày tròn tam tròn, hắn phát hiện, này tiểu cháu trai trong đầu giống như thường thường sẽ toát ra một ít hiếm lạ cổ quái ý niệm, đặc biệt là đang xem hắn trò hay thời điểm. Không có chờ kia hai người tố xong nỗi lòng, Trường Ly cùng Chu Tiểu Thúc liền đường vòng đi rồi. Một đến một đi chi gian không có phát ra quá lớn tiếng vang, kia hai người hoàn toàn không có phát hiện. Trở về đến nhà lúc sau, Trương Ly cùng Chu Tiểu Thúc liền nhìn đến Chu gia viện môn tử rộng mở, một cái khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra khuôn khéo bác gái đang ngồi ở trong viện, cùng Chu lão đầu Chu lão thái đại khản đặc hẳn, kia hai mảnh hơi mỏng môi tử trên dưới tung bay, có phải hay không có nước miếng bắn ra, làm ướt chung quanh một miếng đất. Đây là một vị bà mối, một vị tới cấp Chu đại nha làm mai bà mối. Chỉ nghe được nàng lớn giọng nhi giống như một khối chiêng trống không ngừng ở chu gia trong viện gõ vang, chu gia đại tỷ, không phải ta thổi, châu gia kia đại nhi tử hắn là phạm vi 4-5 rằm phải tính đến nhân tài, người lớn lên hảo, tính tình cũng cân ngoẩn, đặc biệt là, nhà hắn cũng giàu có, nhà ngươi đại a đầu gả qua đi, kia khẳng định là hưởng phúc mệnh. Muốn ta nói, ngươi đồng ý một chương quộc hôn sự chuẩn không sai. Thân thể có chút béo ở tiệt bà muối một đôi rắn chắc trên tay hạ tung bay, thường thường đánh giá lâm lão đầu lâm lão thái thần sắc. Nhìn đến bọn họ biểu tình gian vừa lòng, trong lòng có chút đễ. Nàng đang định lại quên, liền nghe được ngoài cửa tiếng vang, tức khắc quay đầu đi xem, liền thấy được đi vào tới một lớn một nhỏ. Nàng nhìn thân thể phá lệ rắn chắc Chu Tiểu Thúc, ánh mắt sáng lên, ngôn miệng trung nói vẫn là y y theo quán tính nói ra, "Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, ta Tiễn Xuân Hoa khi nào nói qua một cọc lời nói dối? Ngươi tin ta, chuẩn không sai." Nàng nhín nhanh chóng đến gần Chu Tiểu Thúc, đôi mắt lượng đến cực kỳ, "Đây là nhà ngươi tiểu nhi tử?" hắn có bà nương sao? Nếu là không có, ta nhưng thật ra có thể cho hắn giới thiệu một cái. Ta Tiễn Xuân Hoa chân to chính là đạt biến này phạm vi mấy chục dặm thôn, sớm một chút có thể tìm ra một cái hợp tâm ý cô nương tới. Bất quá, muốn ta nói, lấy nhà các